544. cổ quốc di tích chương năm trăm bốn mươi b ố cổ quốc di tích sát phá lang tam tinh hội tụ cái tia đao khí vận vẽ qua vô hình hư không chạm tại tế đàn kia phía trên nhìn như tế đàn không có bị bất luận cái gì phá hư nhưng cái kia kết nối lấy đám người hương hỏa dây t h ư ờ n g lại liên tiếp vỡ nát cái kia chút bách tính cùng võ giả mơ màng nhìn xem mình bọn hắn giống như có cảm giác trên người mình tựa như ít một chút đồ vật không có trước đó cảm giác trói b u ộ c đáng chết như ý thiên thần tôn sắc mặt hiện hồng khí cấp công tâm đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra hắn tự nhận là chính mình kế hoạch cơ hội là hoàn mỹ vô huyết chỉ cần thời gian vừa đến thử sinh lão mẫu tự nhiên có thể thuận lợi giáng lâm ai nghĩ đến cái này hàn tranh vậy mà làm ra cái thân có sát phá lang tam tinh mệnh các h người tụ hợp thất sát phá quân tham lang lực chém vỡ hắn hương hỏa dây t h ư ờ n g lúc này hương hỏa dây t h ư ờ n g vỡ nát cái k i a chút bách tính cùng võ giả cùng tế đàn thần thể ở giữa không còn có liên quan hàn tranh đám người xuất thủ cũng không có mảy may lo lắng bộ thiên ca tô vô minh cùng liên sinh dành tay lập tức hướng về văn hương giáo cái tia chút giáo chúng đánh tới đồng thời bắt đầu phá hư tế đàn như ý thiên thần tôn g i ớ i trướng mặc dù cũng không ít chân đan cảnh tông sư cấp cao thủ nhưng cùng bộ thiên ca đám người so sánh đơn giản liền là giấy trong khoảnh khắc liền bị bẻ gãy nghiền nát chém giết như ý thiên thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng vô biên khí huyết tràn vào cái k i a cánh cửa kỳ diệu bên trong trong nháy mắt hương hỏa nguyện lực c h à n lan cái k i a cánh cửa kỳ diệu lập tức nổ tung một cô cường đại lực trùng kích tứ tán mà ra hàn tranh thân hình đột nhiên lùi lại trước người sông máu của quận không ngừng chống cự lấy cái tia cố lực trùng kích đồng thời hắn cơ hồ dùng hết sức mạnh lớn nhất một lần nữa đem thiên ma biến phong c hàn tranh sắc mặt đã c h n g bệnh không riêng gì khí huyết tiêu hao quá độ ngay cả hắn tinh thần lực cũng đi theo có không nhỏ hao tổn mà phổ độ thiền sư mấy người cũng đều bị như ý thiên thần tôn một k í c h này đánh bay bất quá tư thiên lệ bị oanh bay sau lại lập tức thẳng đến cái kia chút p h á p đàn mà đi bắt đầu cướp đoạt cái kia hương hỏa hàng thần ấn hàn tranh nhìn đối phương một chút sau đó thẳng đến cái kia còn như cũ l o n g lánh màu vàng thần mang bán thành phẩm thần thể mà đi tư thiên lệ có thể tới hỗ trợ không phải là vì sơn nam đạo hắn chỉ là vì cướp đoạt như ý thiên thần tôn trong tay hương hỏa hàng thần ấn bất quá dưới mắt hàn tranh sốt ruột không phải ngăn cản hắn mà là cướp đoạt cái kêu bán thành phẩm thần thể như ý thiên thần tôn tự bạo cánh cửa kỳ diệu đã trọng thương người khác cũng đều hứng chịu tới không ít trục kích tràn g diện hôn loạn tư b ừ n g hàn tranh thừa cơ trực tiếp đem cái kêu bán thành phẩm thần thể thu nhập trong túi căn hôn tư thiên lệ cũng nhìn thấy một màn này nhưng lại cũng không có ngăn cản hắn mục tiêu chỉ là hương hỏa hàng thần ấn thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu ngay tại như ý thiên thần tôn mong muốn thoát đi lúc toàn bộ khe núi bỗng nhiên chấn động lên thưa không giống như bị xé đứt lộ ra một đạo to lớn khe hở trong đó phạm phất tồn tại một cái hư vô quốc gia phụ độ thiền sư sắc mặt biến đổi đội bằng nói hàn đại nhân đây chính là cái kia thái cổ di tích cửa vào lại một lần xuất hiện đã mong muốn thoát đi như ý thiên thần tôn lúc này lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đ ỗ n g nhiên phóng tới cái kia di tích cửa vào trốn vào trong đó ô n đình vẫn sắc mặt biến đổi đội bằng nói ngăn lại hắn hắn làm u ố n c ư ớ p đoạt bên trong di tích bộ kia thần thể dùng cỗ kia thần thể đến để từ sinh lão m â u g á n g lâm dưới mắt như ý thiên thần tôn kế hoạch thật là thất bại nhưng di tích mở ra trong nháy mắt như ý thiên thần tôn lại đột nhiên nghĩ đến cái này bên trong di tích nhưng còn có một bộ thần thể tại lúc trước h ư u tân cổ quốc quốc chủ đã chế tạo ra một bộ thần thể đến bất quá tự thân tam hồn thất phách lại bị lật bỏ dẫn đến cái kia thần thể hấp dẫn rất nhiều hồn thể bán niệm các loại không thể diễn tả tồn tại sau triệt để phát hùng h ư u tân quốc tộc nhân cuối cùng dùng hết tất cả lực lượng lúc này mới hủy đi thần thể nhưng nghiêm chỉnh mà nói thần thể bất diệt không phải sức người có thể hủy đi bọn hắn kỳ thật cũng không có chân chính trên ý nghĩa đem nó tiêu hủy chỉ là mỹ đi trong đó cái kia chút hồn thể bán nghiệm các thứ cuối cùng đem thần thể phong cấm cho nên tại di tích chỗ sâu nhất tất nhiên có cái kia hữu tân quốc quốc chủ còn sót lại sát không thần thể vừa bạn có thể dùng tới đón tiếp tử sinh láo m â u hàng thế lần trước tiến vào trong di tích lúc đám người đều không thể đi ra quá xa liền bị di tích ghép ra ngoài lần này có kinh nghiệm như ý thiên thần tôn có năm chắc đi đến chỗ sâu nhất đoạt được cái kia thần thể hàn tranh đám người lập tức buộc phát ra tốc độ nhanh nhất cũng đồng dạng theo sát lấy như ý thiên thần tôn tiến vào cái kia không gian di tích bên trong phía sau diện ma ti bên này chỉ cần là đạt đến chân đan cảnh võ giả cũng đều đi theo giết vào trong đó chỉ để lại diệp lưu vân các loại chưa tới chân đan cảnh người lưu lại giải quyết tốt hậu quả tư thiên lệ nhìn thấy cái kia di tích trong nháy mắt trước mắt lập tức sáng lên thậm chí không lo được đi cướp đoạt cái kia chút h ư ơ n g hỏa hàng thần ấn cũng theo sát lây tiến vào di tích bên trong nguyên bản hàn tranh tiến vào bên trong di tích là muốn chặn đường như ý thiên thần tôn vất quá chờ hắn tiến vào cái kia di tích về sau trước mắt lại không như ý thiên thần tôn bóng dáng thậm chí ngay cả người khác đều không nhìn thấy chỉ có một cỗ mục nát khí tức đập vào mặt phán p ấ t mấy ngàn năm chưa tá ngầm đầu hướng lên bầu trời bên trên nhìn lại nơi đó là tối tăm mở bị h g ỗ n độn một mảnh tựa như b i ê n giới không cách nào chạm đến sau lưng lúc đến vết nứt cũng theo đó tiêu tán hàn tranh nhìn bốn phía lúc này hắn chính bản thân chỗ trong một tòa thành chỉ to lớn rách nát bốn phía đá tảng kiến trúc đã sớm bị thuế nguyện t a n mòn vết rách tung hành dây leo giống như rắn quấn quanh trên đó to lớn cột đá nghiêng sụp đổ cán bên trên điêu khắc phức tạp đường vân mơ hồ có thể thấy được vạn mẹo quỷ dị phú văn toàn bộ di tích bao phụ tại hoàn toàn tảo quỷ dị phú văn toàn bộ di tích bao phụ tại hoàn toàn đông nhiên có loại khó nói lên l ờ i t h ê lương đập vào mặt cái này bốn phía thành trì huy hoàng to lớn toàn bộ đều là dùng to lớn hát thạch tấm lát thành có chút kiến trúc thậm chí muốn so đại chu kinh thành còn muốn rộng rãi ngay thẳng nhưng lúc này lại đều hóa thành tường đồ đây cũng là thời kỳ thái cổ n h â n tộc cổ quốc hữu tân quốc toàn này tại thời kỳ thái cổ liền như thế rộng rãi tràn đầy quốc gia lại bởi vì nó quốc chủ mong muốn lấy nhân thân đi đụng vào thần quyền trôi liền biến thành hiện tại bộ g á n g như vậy hàng tranh tự tử nơi này không gian rối loạn đều là ngẫu nhiên truyền t ố n g vào đến ngươi một khoảng thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào tìm tới cái kiện không bằng t r ư ớ c đem cái kia thần thể lấy ra để cho ta thử một chút như thế nào tiến huyền không có chút không thể chờ đợi được nói ra hàn tranh cũng không có sâu hắn khẩu vị trực tiếp từ trong túi c ả n khôn lấy ra cái kia bán thành phẩm thần thể bộ thân thể này bề ngoài rất không tệ chính là một tên mặc văn hương giáo áo bảo trắng ai hùng thanh niên khi thật đối với dùng hương hỏa hàng thần ấn thành thần tới nói thân thể nguyên hình cũng không trọng yếu dù sao đến cuối cùng đều sẽ bị hương hỏa lực l u y ệ n hóa dù là ngươi tìm một cái s ắ p chết lao già thân thể đến cũng là giống nhau bất quá với tư cách chân chính gặp qua từ sinh lão m â u thần hàng cựu thiên hộ phát thần tôn như ý thiên thần tôn đối từ sinh lão m â u tín ngưỡng khẳng định là không thể nghi ngờ d u n g không được nửa điểm kinh n h i n cho nên cái này nguyên hình thân thể hắn khẳng định cũng là ngàn chọn vạn tuyển lúc này mới tuyển ra đến lúc này cái kia bán thành phẩm t h ầ n thể xương cốt đều đã bị nhuộm dần thành màu vàng cùng cái kia hương hỏa hàng thần ấn là một cái chất liệu nó máu thịt cũng bị nhuộm dần thành màu vàng máu giống như màu vàng trì thủy ngân nhìn như cũng bị hương hỏa lực l ư ợ n hóa nhưng trên thực tế vẫn là không hoàn mỹ trạch thái thần minh thân thể thanh tị bộ cấu chính là hoàn dù là chỉ có một chút xíu thì vết vậy cũng tính không được là thần thể nhiều nhất chỉ có thể coi là nhiễm một bộ phận thần tính lực lượng mà thôi thần cùng người ở giữa có một tòa giống như lạnh trời thật lớn khoảng cách nhảy tới chính là thần không bước qua được chính là người không ai có thể đứng ở chính giữa h à n tranh thả ra yến huyền không dương thần chỉ chỉ cái kia thần thể nói thử một chút đi bất quá đ ừ n g trách ta không có nhắc nhở ngươi ngươi cho rằng cái này bán thành phẩm thần thể có thể sử dụng cũng chỉ là ngươi phỏng đoán vạn nhất xảy ra vấn đề gì ta cũng không có tu hành qua dương thần bí pháp cũng không thể nào cứu được ngươi yến huyền không cười h á h á nói yên tâm ta có nắm、chắc. qua nhiều năm như vậy ta nhưng cho tới bây giờ đều không làm chuyện không nắm chắc ngươi nếu là có n ắ m chắc liền sẽ không để cho người ta hô tại thiên phật thôn c h ỗ kia đã nhiều năm như vậy yến huyền không không có đi quản hàn tranh nói móc trực tiếp nhảy lên tiến vào cái kêu bán thành phẩm thần thể bên trong phúc chốc trói mắt ánh vàng lập tức từ thần thể bên trong bạo phát đi ra giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi lăm yến huyền không phục sinh chương năm trăm bốn mươi lăm yến huyền không phục sinh hàn tranh kỳ thật vẫn là rất quan tâm yến huyền không song p ư ơ n g quen biết lâu như vậy cũng đều có tình cảm với lại yến huyền không ở bên người đối với hàn tranh tới nói cũng coi là cái tham mưu hắn chỗ học h ẫ u tạc các loại võ đạo các loại giang hồ chuyển b ằ n cơ hồ cũng biết có thể cho hàn tranh cung cấp không ít đề nghị cho nên hàn tranh cũng không muốn yến huyền không thật s ả ra chuyện kim quan nở rộ bên trong thân thể run không ngừng lấy tựa như bị kinh phong cuối cùng cái kia thân thể đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đến trên mặt dung mạ bắt đầu v ằ n b é o lên hóa thành yến huyền không gương mặt ha ha ha lao tử rốt cục lại có thân thể yến huyền không chợ đứng lên đến bỗng nhiên lại mình dưới hông sờ soạn một thanh sau đó thở phào một cái làm sao n g ư ơ i còn lo lắng thứ này không có tiến huyền không niết miệng nói như ý thiên thần tôn tên kia bất nam bất nữ ta phải đề phòng hắn đồng dạng tìm cái bất nam bất nữ ra hỏa với tư cách t h ầ n thể hiện tại có thân thể cảm giác như thế nào có thể hay không khôi phục trước đó tu vi tiến huyền không nhắm mắt cảm giác dưới mình bây giờ lực lượng lông mày trợt miễu trật lên thế nào Sẽ ra vấn đề gì tiến huyền không cười khổ nói mẹ xảy ra vấn đề lớn c ỗ thân thể này không có kinh mạch không có đan điện càng không có võ đạo chân đan một bộ bị như ý thiên thần tôn lấy ra làm hao t à i thân thể mà thôi nói không chừng nó khi còn sống liền là người bình thường hàn tranh suy đ ó n ó i hiện tại vấn đề không phải c ố này thần thể khi còn sống như thế nào mà là hiện tại cái này thần thể đã định hình cố hóa không có cách nào lại đi con đường võ đạo tiến huyền không nhìn vắng qua mình cái kia kim q u a n g trói mắt hai tay thở dài nói c ố thân thể này căn bản là không cách nào tu luyện đã triệt để bị hương hỏa nguyện lực cố hóa lại hiện tại tin tức tốt duy nhất liền là mặc dù không cách nào tu hành bất quá trải qua hương hỏa nguyện lực cố hóa cường độ thân thể kinh người đồng thời lực lượng thuộc tính áp đảo cơ hồ tất cả chân nguyên cơ ư n g khí phía trên hoàn toàn có thể không nhìn loại này cấp bậc tiến công chỉ có bản nguyên lực mới có thể đối nó tạo thành chân chính lực sát thương đừng được tiện nghi khoe mẽ cái này đã rất mạnh mẽ ngươi hẳn là nhìn thấy trước đó như ý thiên thần tôn hương hỏa thần thuật ngươi thân thể liền tương đương với bị hương hỏa thần thuật không hạn chế ra chỉ qua cùng giai võ giả bên trong cũng không có mấy người có thể tổn thương được ngươi hàn g tranh hơi cảm giác có chút không nói hắn còn tưởng rằng cỗ thân thể này xảy ra vấn đề đâu cương đại như vậy nụ cân t h ngay cả bây giờ hàn tranh bộc phát ra tất cả phòng ngự đến cũng không sánh bằng qua yến huyền không lại còn chọn ba lời bốn cái tiếp như ý thiên thần tôn hương hỏa thần thuật tiêu hao rất lớn không cách nào kéo dài mà yến huyền không bộ này bị hương hỏa nguyện lực cố hóa bán thần thân thể thì l á rất k h á n g đánh có thể nói tại dương thần cảnh bên trong hắn hoàn toàn có thể mãi chết bất luận kẻ nào nói thì nói như thế nhưng lão tử thiên tư kinh tài tuyển diễm tương lai thế nhưng là có cơ hội bước vào pháp tướng cảnh hiện tại không cách nào tu hành chẳng phải là muốn cả một đời đều tại dương thần cảnh b a quanh yến huyền không hừ nhẹ hai tiếng vẫn là cảm giác có chút không hài lòng có một bộ thân thể trước có thể dùng là được rồi đúng vậy ngươi bây giờ đã không có chân nguyên cũng không có cơ khí ngươi trước đó công p h á p võ ký còn có thể vận dụng sao tiến huyền không lắc đầu nói đương nhiên là không dùng được ta hiện tại chỉ có thể vận dụng nguyên thủy nhất đục thân chém giết phương pháp bất quá cô thân thể này bên trong còn ẩn chứa một bộ phận hương hỏa nguyện lực cũng có thể vận dụng thứ này hẳn là cùng như ý thiên thần tôn hương hỏa thần thuật không sai b ư ợ c nhiều thậm chí ta cảm giác còn muốn càng mạnh một chút chỉ bất quá ta hiện tại còn không quá quen thuộc cố lực lượng này phát huy ra huy năng khẳng định là so không được như ý thiên thần tôn hàn tranh khẽ gật đầu một cái nếu là tính như vậy lời nói y ế n huyền không đạt được cỗ này thần thể về sau hắn thực lực nên tính là ra cường phiên bản như ý thiên thần tôn lúc này y ế n huyền không đống nhiên hướng về chung quanh đánh giá mạnh liệt dùng lực luất luất đầu mình tại sao ta cảm giác nơi này có chút quen thuộc đâu mẹ ta giống như nhớ tới chút gì đổ vào tới y ế n huyền không vọ đầu bút hai biểu hiện trên mặt khi thì dãy ruộng khi thì g i ữ tợn hàn tranh cũng không có quáy i à y hắn y ế n huyền không dương thần thiếu thốn nhưng nó hồn phách nội bộ còn có một số hôn tạc mày vỡ lúc bình thường nghị không ra chỉ có gặp được cùng nó có quan hệ đồ vật mới có thể l ậ n ra đến thật giống như lần trước yến huyền không thấy được cơ nguyên phóng mới xác định lúc trước cám toán hắn người kia liền là v ị kia lương vương điện hạ sau một lúc lâu yến huyền không t h ở phào một cái xoa đầu nói l a o tử nghĩ tới nơi này ta đến qua yến huyền không nhìn về phía hàn tranh ngươi còn nhớ đến hát sơn lão yêu cái kia hóa đã đen thành núi vàng bí pháp hàn tranh nhẹ gật đầu cái này hắn đương nhiên sẽ không quên cái kia bí pháp là hát sơn lão yêu từ một tòa thái cổ di tích bên trong tìm tới lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào cái kia thái cổ di tích bên trong liền có ta một cái Ta chỉ nhớ rõ chúng ta là tiến vào một tòa chỉ chúng nhớ rõ là vào dưng i tích, h n đối nó bên trong một chút chi tiến t ta lại h o à toàn quên. c huyền o tới bây tân tích. cổ di Tiến Dừng một chút, tiến huyền không yếu đất nói với lại ta còn nhớ rõ lúc trước tiến vào di tích này bên trong ngoại trừ ta cùng hát sơn lào yêu bên ngoài còn có một số người bất quá có một bộ phận đã chết tại nơi này cái kia không chết giống như liền là lương vương cơ m i u y ê n phóng hàng tranh hơi s ữ n g sở suy tư một lát Khi mắt nói cho nên lúc ban đầu n g ư ơ i phát hiện cơ nguyên phóng một cái bí mật cũng hẳn là tại di tích này bên trong cái này hưu tân của quốc di tích mặc dù có đôi khi xuất hiện có đôi khi biến mất b ấ t quá đại khái khu vực liền là tại cái này sơn nam đạo bên trong dưới mắt cơ nguyên phóng nhất định để t ư thiên lệ đến sơn nam đạo đụng cái này náo nhiệt hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền là chạy tòa di tích này đến tòa di tích này bên trong rốt cuộc có bí mật gì có thể để ngươi cho rằng có thể ăn cơ nguyên phóng cả một đời chẳng lẽ lại là cái kia ngưng hỏa hàng thần ấn cách dùng cơ nguyên phóng mong muốn thành thần tiến huyền không trực tiếp lắc đầu nói không có khả năng chớ xem thường cơ nguyên phóng thế lực hắn tại đại chu các nơi đều có nhân mạch tôn đ ị n h vận cô nàng kia có thể dựa vào ngụy thiên kỳ tìm hiểu ra hương hỏa hàng thần ấn lai lịch cơ nguyên phóng tự nhiên cũng có thể nhưng hắn bí mật hắn t o à n tính mưu sự tình khẳng định cùng hương hỏa khí v ậ n có quan hệ nếu không tư thiên lệ cũng sẽ không đi cấp đoạt cái kia hương hỏa hàng thần ấn với lại ta giống như nhớ kỹ lần trước chúng ta tiến vào di tích này hẳn là không người đoạt được hương hỏa hàng thần ấn không phải sơn nam đạo đã sớm lộn xộn hàn tranh trầm giọng nói tóm lại bất luận là cái gì cơ nguyên phóng đã phái người n ú n tay vào sơn nam đạo vậy hắn chính là có đến mà không có k h i thật hàn tranh cùng bị này lương vương thù hận từ rất sớm rất sớm cũng đã kết xuống hát sơn lão yêu là vì cơ nguyên phóng làm việc mà cuối cùng hàn tranh còn làm rơi mất hát sơn lão yêu vào kinh về sau bởi vì kho vũ khí một án hàn tranh giết thiên l à võ tông tông chủ t hủy diệt huyết ma giáo dương nhiệt những người này đều là cơ nguyên phóng thủ hạn g t h ù này đã kết rất lớn chỉ bất quá hàn tranh trên đầu có đại đô đốc để trương vũ b a bọc có diệt ma ti uy thế tại cho nên cơ nguyên phóng không dám bên ngoài đối hàn tranh thế nào cho nên lúc này bất luận cơ nguyên phóng mưu đồ là cái gì hàn tranh tóm lại không thể để cho đối phương đạt được là được rồi dưới mắt cái này hữu tân cổ quốc di tích mặc dù yến huyền không đ ế n qua bất quá hắn ký ức t i ế u thốn đã sớm không biết nên đi như thế nào hàn tranh chỉ có thể tùy tiện tìm một cái phương hướng mình đi thăm dò lúc này hàn tranh chỗ địa phương hẳn là hữu tân quốc đô thành quy mô của nó hùng vĩ vô cùng thậm chí muốn so kinh thành đều to lớn nhân tộc võ đạo hưng thịnh là tại thời kỳ thượng cổ nhưng cái này cũng cũng không đại biểu thời kỳ thái cổ n h â n tộc liền không có lực lượng tự bảo vệ khác có chút nhân tộc phụ thuộc cái kia chút cường đại thần ma dựa vào cung phụng cái kia chút cường đại tồn tại đổi được lực lượng còn có một số n h â n tộc trời sinh liền nắm giữ các loại cường đại dị năng bí thuật loại lực lượng này đồng dạng cũng là vô cùng cường đại cho nên mới có thể kiến tạo ra như thế một tòa to lớn đô thành bất quá nghiêm ngặt tới nói cũng không nên gọi nó đô thành bởi vì toàn bộ hữu tân quốc liền chỉ có như thế một tòa to lớn vô cùng thành thị thời kỳ thái cổ khắp nơi nguy hiểm n h â n tộc chỉ có thể xây thành tự bảo vệ mình cho nên mỗi một tòa thành thị đều to lớn vô cùng thậm chí bao quát một nước tất cả nhân khẩu hàng tranh đi một giờ cũng không thấy cái này hữu tân quốc biên giới ngược lại là tại một cái phế tích bên trong phát hiện đại lượng q u á dị thi thể dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 546 n ú i lớn máu thịt chương 546, n ú i lớn máu thịt hàn tranh lúc này chỗ phế tích nhìn nó bộ dáng càng giống là một tòa tế đàn t r u n g quanh vô số thây khô hai tay trói ở sau lưng tùy lệ tại tế đàn một phía lít n h a lít nhít chừng mấy v ằ n nhiều hàn tranh cẩn thận từng ly từng tí đạp vào cái kia rách nát tế đàn kiểm tra một phen lại phát hiện tòa tế đàn này cũng không phải là cái kia lấy hương hỏa hàng thần ấn làm hạch tâm phát đàn tòa tế đàn này chung q u n h còn đứng thẳng lấy từng tòa to lớn đến đá phía trên k h ắ c rõ một vài bức vị dị tranh vẽ trên tường ngàn vạn năm trước vô số người h ư u tân quốc người trong nước bị phục tại dưới tế đàn tế đàn kia bên trên cũng không phải là không có vật gì mà là có một viên máu thịt to lớn nhìn kỹ lại viên máu thịt kia bên trên lại còn sinh ra một cái đầu phía trên mang theo hắc long v ư ơ n miện giống g như liền là cái kia h ư u tân quốc quốc chủ chung quanh mười hai vị người mặc hoa lệ tế tự phục đại tế t ì đang tại vây quanh cái kia núi thịt tụng hát cái gì hàng tranh khẽ n h ư mày một màn này giống như cũng không là chế tạo thần thể cảnh tượng ngược lại càng lộ vẻ tà dị ngay tại hàn tranh vô ý thức nghiên cứu cái này tranh vẽ trên tường thời điểm cái kia tranh vẽ trên tường bên trên tế tự ánh mắt phù điêu đột nhiên chuyển động hai mươi bốn viên tre kín tơ máu ánh mắt đồng loạt khóa chặt hàn tranh tranh vẽ trên tường bên trong các tế tự đột nhiên bắt đầu run dậy bọn hắn thân thể giống thấm nước con rối bóng b ả n h trướng rán ra tấm da dê màu l à n ra từ bách đá bóc ra lúc phát ra ướt súng xé rách âm thanh phúc chốc c h ó i hai thanh đồng tiếng kèn xuyên thấu mà nghĩ n mười hai vị tế tự v ờ n quanh núi thị hữu tân quốc chủ nhạy quái dị vũ đạo bọn hắn xương s ừ n đâm rách phía sau lưng hình thành cánh cái này chút màu máu phủ văn dọc theo tế đàn chạy sôi đến phía dưới cái kia chút quỷ phục trên mặt đất bách tính trên thân tất cả mọi người đều là một mặt thành kính v ẻ lưng c h ó i hai tay lễ b à i lấy cái kia màu máu phủ văn lướt qua thân thể bọn họ trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn toàn thân khí huyết tất đoạt chạy trở về đến trong tế đàn tràn vào cái kia hữu tân quốc quốc chủ trong cơ thể mấy bạn sống sờ sờ bách tính hóa thành thây khô mười hai tên nhìn như địa vị tôn sùng đại tế thi thành máu thịt k h á i vật dung nhập nó trong cơ thể mà ở giữa cái kia to lớn núi thịt hữu tân quốc, quốc chủ thân thể bành trướng càng thêm to lớn còn có hàng ngàn hàng vạn trường quỷ dị gương mặt từ hắn cái kia to lớn núi thịt trong thân thể lại hiện ra há miệng kêu thảm còn không đủ hữu tân quốc quốc chủ ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú hướng hàn tranh trong nháy mắt hàn tranh phản phất bị cái gì cực hạn kinh khủng tồn tại để mắt tới mắt thấy cái kia hữu tân quốc quốc chủ núi thịt thật lớn thân thể hướng về mình di chuyển hàn tranh vừa muốn bạo phát khí huyết xuất thủ một đạo ánh vàng đ ỗ n g nhiên lại hiện ra đ ỗ n g nhiên đem hàn tranh kéo ra ngoài lại nhìn trước mắt nơi nào còn có cái gì núi thịt có chỉ là một tòa yên lặng rách nát tế đàn tiểu tử ngươi vừa rồi làm sao n â y người ta gọi ngươi m ấ y âm thanh ngươi đều không để ý ta tiến huyền không quanh thân tản ra ánh vàng toàn bộ người vàng l g ó n g ánh hàn tranh trầm giọng nói rút lui trước ta vừa rồi lâm vào h u y ễ n cảnh bên trong nơi này có chút cổ quái không phải nói cái này hữu tân quốc quốc chủ đem thân thể mình luyện chế thành thân thể nhưng vì sao ta tại cái này tranh vẽ trên tường bên trong h u y ễ n cảnh bên trong lại thấy được đối phương giống như tại tu luyện một loại tà môn máu thịt b ỹ pháp mong muốn đem mình chuyển hóa làm thần là cuối cùng một đời hữu tân quốc quốc chủ hữu tân quốc lại không chỉ như vậy một đời quốc chủ tiến huyền không tiếng nói vừa mới rơi xuống cả tòa tế đàn bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt lên mặt đất bị xé nước chắp lên một tòa máu thịt núi lớn d r y rùa gầm g h é t từ tế đàn kia dưới đáy leo ra cái tia máu thịt núi lớn đỉnh chót còn có một cái mang theo hắc long vương miện g dữ tợn phần đầu chính là h u y ễ n cảnh bên trong cái tia hữu tân quốc quốc chủ chỉ bất quá cùng h u y ễ n cảnh bên trong so vị này hữu tân quốc quốc chủ thân thể phải nhỏ hơn nhiều thậm chí còn không có trước đó một nửa lớn bất quá nó uy thế lại là so với h u y ễ n cảnh bên trong càng thêm rõ ràng thậm chí còn mang theo một cỗ cực hạ bị áp lúc này cái tia núi lớn máu thịt bên trên còn có vô số khắc rõ minh văn thanh đồng x i ề n xích q u n quanh trói buộc nhưng trải qua nhiều năm như vậy bộ phận lớn thanh đồng xiềng xích đều đã mục nát không chịu nổi phía trên phủ văn cũng biến thành vô cùng ảm đạm nương theo lấy cái kia to lớn núi lớn máu thịt nghiền ép mà đến cái kia chút thanh đồng xiềng xích cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu điên cuồng nổ tung hàn tranh cùng yến huyền không thấy thế trực tiếp quay đầu liền trốn thứ này quá mức tà dị căn bản là không có biện pháp đối phó nhưng p h ú c chốc dưới chân bọn hắn lại là có vô số mạch máu bộ dáng thô to s ú c tu hội tụ qua trong dây lát liền hóa thành một chương máu thịt lưới lớn đem hai người bao khỏa ở trong đó hàn tranh rút đao chém ra cái kia ngập trời ma khí cùng sắc bén đao mang chạm tại cái kia máu thịt lưới lớn bên trên vậy mà không thể đem nó c h ặ t đứt cái kia chất liệu vậy mà vô cùng cứng cỏi như thế một thời gian kéo dài cái kia núi lớn máu thịt đã đi tới bọn hắn trước người tám cây xương sần từ cái kia núi lớn máu thịt hai bên nô ra giống như súc tu mang theo gạo thét gió mạnh đánh tới hướng hai người hàng tranh thân hóa sông máu quanh thân ma khí ngập trời ngưng tụ sát ý bản nguyên diện hóa phong đô minh đao diêm la chạm rơi xuống cùng cái kia to lớn hải cốt xuất thủ đủ nhau trong nháy mắt một cỗ cực hạn vô cùng lực mạnh chuyển đến vậy mà trực tiếp đem hàn tranh cho đánh bay ra ngoài. hàng tranh sắc mặt lập tức biến đổi thứ này lực lượng cũng không tránh khỏi quá mức một ít tiến huyền không lúc này lại là tay nắm ấn quyết bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống giống như thần hàng một kích này lại là mang theo ngay thẳng vô cùng hương hỏa thần lực thế mà trực tiếp đem một cây hải q u ố t xúc tu đánh nát a lực lượng này lại còn rất mạnh tiến huyền không nhìn thoáng qua mình hai tay hắn cũng không nghĩ tới cái này hương hỏa thần lực uy năng vậy mà cường đại như vậy như ý thiên thần tôn chỉ là nhân thân cho nên sử dụng hương hỏa thần lực m ặ dù nhìn như cường đại nhưng trên thực tế vẫn tồn tại một tầm cách trở người lúc này thân thể lại là trải qua hương hỏa nguyện lực cố hóa qua thân thể hương hỏa thần lực vận hành không có chút nào trở ngại đương nhiên sẽ càng mạnh mẽ chỉ bằng vừa rồi yến huyền không một k í c h này hắn hiện tại chiến lực cũng có thể đổi sát như ý t i ê n thần tôn v y năng mạnh thì có mạnh liền là lực lượng này tiêu hao cũng không tránh khỏi quá lớn một k í c h này liền tiêu hao cỗ thân thể này tự thân một phần mười hương hỏa thần lực với lại c ố lực lượng này còn không thể thông qua hấp thu bên ngoài lực lượng khôi phục mình nếu là hao tổn g i n g lực lượng chờ nó phục hồi từ từ tới chỉ sợ muốn mười mấy ngày yến huyền không n h ũ mày đối với mình bộ thân thể này năng lực bay liên tục vẫn còn có chút bất mãn đúng lúc này bên kia mới bị yến huyền không đánh nát hải quất s ú c tu vậy mà lại lần nữa vươn ra một đầu hai người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó x ử n h ì n thứ này có chút khó giết đ hàn tranh trên thân các loại võ kỹ đối với cái này hết u y đ ụ c núi lớn lực sát thương thập phần có hạn coi như đem hết toàn lực đánh đối phương cái bị thương ngoài ra cũng không có tác dụng gì yến huyền không hương hỏa thần thuật ngược lại là có ích nhưng đối phương sức khôi phục vậy mà cũng cực kỳ kinh người với lại yến huyền không như là tại nơi này liền đem hương hỏa thần lực cho hao tổ giống sau đó hắn coi như chỉ còn lại có kháng đánh một cái ưu điểm cho nên hai người chỉ có thể ở cái kia máu thịt lưới lớn bên trong chạy t ứ phía mong muốn phá vây ra ngoài nhưng là cái kia máu thịt lưới lớn lại là càng thu càng chặt chẽ đừng nói phá vây ra ngoài liền xem như lưu cho bọn hắn né tránh chuyển rời địa phương đều thiếu một nửa hàn tranh nhìn về phía cái kia núi lớn máu thịt bên trên mang theo hắc long vương miền đầu thích mắt nói chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể cược một phen tìm cơ hội đem đối phương đầu đập nát nhìn xem có thể hay không đem nó triệt để chém giết đúng lúc này bên ngoài một thanh em đỗng nhiên chuyển đến chỉ đập nát đầu cũng là vô dụng thứ này tam hồn thất phách đều đã dị hóa thần hồn bất d i ệ t máu thịt không chết cho nên chỉ có thể phong cấm hàn tranh thấu qua cái kia máu thịt lưới lớn khe hở nhìn lại bên ngoài người nói chuyện lại là ôn đình vận lúc này ôn đình vận giống như cũng vừa mới từng trải qua một trận đại chiến có vẻ như có chút bộ dáng c h ậ n vật lúc trước h ư u tân quốc người đều không thể đem nó chém giết hiện tại các ngươi mong muốn đem nó chém giết qua khó khăn bên ngoài tế đàn ra trận pháp chỉ là hư hại một bộ phận ta hiện tại liền đi sửa chữa khởi động lại trận pháp đợi đến trận pháp khởi động lại các người gõ lại nát đối phương đầu có thể trong nháy mắt để hắn lực lượng suy yếu liền có thể đem hắn một lần nữa phong cấm tiếng nói vừa ra ôn đ ì n h vận thân hình k h ẽ động lập tức liền bắt đầu đi chữa trị trợ pháp hàn tranh cùng yến huyền không lập tức tay năm tay mười tại cái này chật hẹp máu thịt lưới lớn bên trong lóe chuyển xê dịch tránh né lấy bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua cái kêu máu thịt lưới lớn lại là càng ngày càng nhỏ chỉ có không đến mười t r ư ợ n g l ớ n nhỏ đã để bọn hắn tránh cũng không thể tránh muốn tránh cũng không được g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý biên soạn thân phận chương năm trăm bốn mươi bảy biên soạn thân phận ta nói cái này cô gái nhỏ đến cùng đáng tin cậy hay không lại tiếp tục như thế chúng ta đều phải cho ăn q u á i vật này tiến huyền không bị bức phải lần nữa vận dụng gương hỏa thần thuật đánh nát đối phương hai đầu hải cốt s ú c tu hàng tranh nhìn xem bên kia đang tại v ù i đầu chữa trị trận pháp ôn đình vận trầm giọng nói nàng có thể được giám thiên ti trưởng lao xem trọng ngươi nói đáng tin cậy hay không đừng p h â n nàn kiên trì một chút nữa ôn đình vận bên kia hẳn là không sai lầm tiếng nói vừa mới rơi xuống ôn đình vận bên kia đột nhiên đứng dậy nguyên bản rách tung tóe trên tế đàn lập tức tách ra dòng lớn sáng chói chói mắt trận đạo ánh sáng ngay tại lúc này động tủ ô n đình v ậ n tiếng nói vừa mới rơi xuống tiến huyền không ngưng tụ hương hỏa thần lực đấm ra một q u y ề n màu vàng q u y ề n lớn ẩm v a n g rơi lởm trực tiếp đem mấy cái hải cốt xúc tù đánh nát hàng tranh trực tiếp xuất ra thâu tiên cùng đến quanh thân khí huyết sôi trào thiếu l ố t ngưng tụ thành một thanh huyết ngọc mũi tên cung kéo trăng tròn chúc long dưng mắt đ ư ơ n g theo lấy một tiếng xét đùng bằng ổ vàng một đạo cầu vồng máu đã xuyên qua mà ra một tiến này tốc độ cực nhanh cái tia núi lớn máu thịt còn đến không kịp hình thành với hai cốt xúc tu liền bị thâu thiên c u n g một mũi tên đem đầu lâu kia bắn nổ ở tại đầu lâu bị bắn nổ trong nháy mắt núi lớn máu thịt phía trên huyết mang lập tức có chút tạm đạm một chút phút chốc trên tế đàn cái tia sáng trói trận đạo quang huy dọc theo thanh đồng xiềng xích kích hoạt lên trên đó phù văn tất cả xiềng xích lập tức khóa gấp đem cái tia núi lớn máu thịt một lần nữa kéo về đến trên tế đàn núi lớn máu thịt không ngừng kêu thảm nhưng lại chỉ có thể bị vô số xiềng xích kéo xuống tế đàn phía dưới trống rông bên trong nương theo lấy ôn đỉnh bận phong b rốt cuộc giải quyết thứ này ở đây ba người lập tức thở dài ra một hơi lúc này ôn đình vận đ ỗ n g nhiên nhìn về phía yến huyền không kinh ngạc nói vị này là ai trước đó nàng phát hiện hàn tranh bệnh mà cùng một cái toàn thân tản ra ánh vàng không biết ra hỏa cùng một chỗ kể vai chiến đấu nàng còn rất kinh ngạc bất quá khi đó tình huống khẩn cấp ôn đình vận cũng chưa kịp hỏi nhiều trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị khôi phục trật pháp hàn tranh nói thầm một tiếng hỏng bét hàn quên yến huyền không hiện tại thế nhưng là không hộ khẩu nhận không ra người bất quá ôn đình vận cũng coi là người của mình cùng với nàng thẳng thắn yến huyền không thân phận cũng không quan trọng ngay tại hàn tranh vừa mới chuẩn bị mở m i ệ n g lúc hắn lại phát hiện yến huyền không vậy mà không biết cái gì thời điểm cho mình đổi phó tướng mạo biến thành một cái khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm người trung n i ê n không đợi hàn tranh phản ứng yến huyền không dành nói ta chính là sơn nam đạo đời thứ hai mươi bảy trấn phủ sứ hạ hầu huyền lúc trước ngoại ý muốn lâm vào ở trong đó ta mặc dù đạt được một chút cơ duyên có thể còn sống đến nay nhưng lại một mực đều bị vây ở cái này giống như địa ngục địa phương hôm nay nhìn thấy hàn tiểu hữu ta mới biết được bên ngoài vậy mà đã trải qua nhiều năm như vậy ta cũng rốt cục có lại thấy ánh mặt trời một ngày ngươi cũng là ta diệt ma ti hậu bội a không tệ không tệ trận đạo tu vi tương đương ưu tú ôn đình vận trong đầu qua một vòng kinh ngạc nói ngài là năm trăm năm trước một người độc chiến ba vị yêu vương cuối cùng mất tích c h ấ n p h ủ sứ hạ hầu huyền đại nhân chính là tại hạ ôn đình vận nhìn về phía hàn tranh hàn tranh hướng về phía nàng khẽ gật đầu ra hiệu người trước mắt này là thật có thể yên tâm tiến vào trong di tích đ ố n g nhiên xuất hiện cái mấy đời trước đó c h ấ n p h ủ sứ ôn đình vận mặc dù như cũng có n g h i hoặc bất quá hàn tranh đã xác nhận nàng cũng yên lòng hơn phân nửa với lại hạ hầu huyền thật là thật có một thần đối phương tại đỉnh phong thời điểm cùng ba tôn yêu vương đại chiến cuối cùng không biết tung tích bị diệt ma ti phán định là tử vong toàn này hưu tân cổ quốc di tích tùy thời đều sẽ xuất hiện tại sơn nam đạo bất kỳ địa phương nào lúc trước hạ hầu huyền bị vây ở trong đó cũng thuộc về bình thường với lại nơi này không bình thường đồ vật nhiều lắm hạ hầu huyền có thể còn sống đến bây giờ cũng nói qua được hàn tranh l ừ a m yến huyền không một chút nguyên thần truyền âm hỏi ô n đình bận vẫn là có thể tín nhiệm ngươi làm sao còn biên một cái thân phận đi ra hiện tại yến huyền không mặc dù có thân thể nhưng song phương câu linh ấn liên hệ vẫn còn như c ũ có thể nguyên thần trực tiếp truyền âm ta thanh danh này bày ở nơi này ngươi để cho ta làm sao nhận ta còn muốn mặt đâu mất tích trước đó ta đều người người têu i đánh bây giờ nói ta còn sống sơn nam đạo diệt ma ti đắng người kia còn không đem ta m a n g chết y ế n huyền không mặt mo có chút một hồng bất quá hắn hiện tại toàn thân kỳ i quang cũng là nhìn không ra mặc dù y ế n huyền không ngoài miệng không quan tâm thế nhân đối với hắn đánh giá nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là rất quan tâm sau khi hắn mất tích thành dẫn đến sơn nam đạo diệt ma ti đại tiếp kẻ cầm đầu đằng sau lại là trần bá tiên quật khởi ngăn cơn s ó n g d ữ song phương so sánh tươi sáng như vậy hắn chết đều chịu người mắng càng chưa nói còn sống hắn nhưng đánh không nổi người này vậy ngươi biên soạn đi ra thân phận này đáng tin vậy sao nếu là lộ tẩy tương lai cũng là phiền thức yên tâm ra đây cũng không phải là theo dệt vô cớ tiến huyền không tự tin nói hạ hầu huyền là ta lúc đầu một vị huynh đệ tốt tiên tổ đối phương lúc trước lực chiến ba vị yêu vương mất tích hải cốt không còn tại bên trong diệt ma ti cũng coi là liệt sĩ thanh danh rất không tệ cho nên ta bị kia anh em nhàn d ỗ i nhằm chán liền cùng ta nói khoác hắn tiên tổ đủ loại sự tích ta biết liên quan tới hạ hầu huyền chuyện thế nhưng là rất rõ ràng tuyệt đối tìm không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ đến ngay cả ta gương mặt này đều cùng hạ hầu huyền như lúc ta thế nhưng là dựa theo hắn tiên tổ chân dung đến biến hóa vậy n g ư ơ i vị kia anh em đâu tiến huyền không trầm mặt một lát nguyên thần k h ẽ thở dài một tiếng chết hắn thiên phú bình thường năng lực cũng bình thường dựa vào nấu tư lịch mới nấu đến c h ấ n thủ đô bí vị trí bên trên với lại đoán chừng đợi này cũng ngưng đan vô vọng việc khác sự tình đều lấy mình tiên tổ làm gương chạm yêu trừ ma thân trước binh lính không sợ sinh tử cuối cùng hắn cũng thật là không cho hắn tiên tổ mất mặt vì cứu người độc chiến bầy yêu cuối cùng chết tại yêu ma trong bụng chết không toàn thây tiểu từ này liền là cố chấp lưu được núi xanh không lo không có cửi đốt hắn nhất định phải tìm đường chết liền cái hậu đại đều không lưu lại liền đi tìm hắn tiên tổ đi tiến huyền không nói lên hắn người bạn thân này lúc tâm tình có chút phức tạp có hoài niệm có kính nghệ còn có xấu hổ không người nào nguyện ý cùng một cái âm hiểm vô sỉ tiểu nhân hèn hạ kết giao bằng hưu tiến huyền không mặc dù làm việc ích kỷ nhưng hắn bạn lại là khẳng khái hy sinh diệt ma ti mẫu mực hắn kính nghệ đối phương nhưng lại biết mình vô luận như thế nào đều thành không được đối phương lúc này hàn tranh vừa nhìn về phía ôn đình vận ngươi sau khi đi và có nhìn thấy người khác sao nhìn ngươi bộ dáng này cũng là gặp không ít nguy hiểm ôn đình vận lắc đầu tòa di tích này không gian không quá ổn định tất cả tiến vào bên trong người đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến không biết cái góc nào với lại nơi này cũng không phải không ít hung hiểm mà là khắp nơi đều có hung hiểm nhưng tương tự cũng khắp nơi đều có cơ duyên cơ duyên ngươi là chỉ hương hỏa hàng thần ấn vẫn là cái kêu máu thịt núi lớn cái đồ chơi này cũng có thể tính cơ duyên lại nói cái này hữu tân quốc quốc chủ có phải hay không đầu góc đều có vấn đề có mong muốn đem mình luyện thành, thần, còn có đem mình luyện thành một cái to lớn núi t h ị đây đều là cái gì yêu mà quỷ quái h à n tranh hiện tại cảm giác mình không phải tại một cái cổ quốc di tích đơn giản giống như là địa ngục chuyến du lịch một ngày ôn đình vẫn nói h ư u tân quốc loại tình huống này kỳ thật cũng coi là bình thường thời kỳ thái cổ n h â n tộc ở vào chuỗi thức ăn dưới đáy cần phụ thuộc cái kia chút cường đại thần ma mới có thể sinh tồn bất quá giống như là h ư u tân quốc loại này đã thoát ly bộ lạc hội tụ thành cường đại quốc gia tồn tại tự nhiên cũng có những lực lượng khác k ề bên người cho nên cái này các đời h ư u tân quốc quốc chủ kỳ thật đều đang không ngừng truy tìm lấy mạnh lên con đường mong muốn tại không dựa vào cái kia chút thần ma tình huống dưới đặc t â n tại thái cổ mặt đất phía trên các đời h ư u tân quốc quốc chủ một mực đều đang nghiên cứu các loại phương pháp để cho mình lực lượng nhảy lên tới có thể so với thần ma trạng thái nhưng cũng tiếp cuối cùng đều là thất bại hương hỏa hàng thần ấn là như thế cái này h u y ế t nhục núi lớn cũng là như thế cũng chỉ là các đời h ư u tân quốc chủ nghiên cứu mà thôi chỉ bất quá cái này h u y ế t nhục núi lớn tương đối tốt k h ô n g chế liền xem như không kiểm soát cũng có thể đem nó phong cấm mà hương hỏa hàng thần ấn luyện chế ra thần thể thì là cường đại mà không thể khống lúc này mới đưa đến h ư u tân cổ quốc tổn thất nặng nề cuối cùng đi hướng diệt vong cái này chút các đời quốc chủ mặc dù nhìn như tà dị điên cuồng nhưng bọn hắn dự tính ban đầu kỳ thật chỉ là muốn mạnh lên thủ hộ mình quốc gia từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là thật đáng buồn đáng tiếc d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trường thiên trường thiên thân thuật trên biết, tân chút thời tài tuyệt Thần thể người đời Nhậm đứng nhậm đứng ôn định vận bản thân liền am hiểu võ đạo bí thuật bên trên nghiên、cứu. Nàng nghiên cứu càng sâu liền càng này đang điên cùng đồng thời đến cỡ nào kinh chính không đến hiểu hữu chủ phàm chạm am diễm. ma cái đạo cứu. võ bí sâu là của cứu quốc quốc các cỡ mặc dù cuối cùng tất cả đều kết thúc trong thất bại nhưng nó tâm trí ôn đình vận lại là rất b ộ i phụ chỉ chỉ cái kia rách nát tế đ à n ôn đình vận nói ta nói nơi này có cơ duyên là bởi vì cái này hữu tân h ữ n g cổ quốc đang nghiên cứu thành thần bí mật bên trên cơ hồ đi ra vô hạn loại khả năng thân dị tà dị q u á i dị cơ hồ là cái gì cần có đều có mặc dù có hưng hiểm nhưng bọn hắn lúc trước c h ố lưu lại cái kia chút thành quả nghiên cứu lại là đại cơ duyên thật giống như vừa rồi đ ờ i kia quốc chủ hẳn là nghiên cứu máu thị phương diện bí pháp cho nên đem mình luyện hóa thành một tòa núi lớn máu thịt nhưng là cái kia chút phong cấm nó trận pháp lại là ít có thái cổ đại trận vừa rồi ta phong cấm nó thời điểm cũng đem đại trận kia ghi xuống thái cổ đại trận cực kỳ thưa thớt loại này cùng hiện đại trận pháp hệ thống hoàn toàn khác biệt trận pháp có thể nói là giá trị liên thành chỉ là cái này một tòa trận pháp cũng đủ để cho n g thiên kỳ trưởng lao thiếu ta một cái ân huệ lớn cho nên ngư ơ i ý là tòa này cổ quốc bên trong còn có không biết bao nhiêu đời bị phong cấm quốc chủ hàng tranh sau khi nghe xong sau cũng không khỏi có chút b ộ i phục cái này hữu tân quốc các đời quốc chủ vì truy cầu lực lượng dùng bất cứ thủ luật nào thậm chí vì thế không tiết biến thành từng cái quay vật bất quá tại thái cổ thời kỳ đó nhân tộc cùng sâu tiến không có gì khác biệt không biến thành q u á i vật vậy cũng chỉ có chờ chết không riêng gì h ư u tân quốc các đời quốc chủ có loại này hy sinh g i c ngộ ngay cả cái kia chút phổ thông bách tính đều có thật giống như vừa rồi hàn tranh tại u y ễ n cảnh ở trong nhìn thấy cái kia chút lưng c h ó i hai tay tự nguyện hiến tế ra toàn thân máu tươi bách tính k h i thật chung quanh cũng không có binh sĩ trông coi bọn hắn mong muốn trốn cũng có thể trốn nhưng tất cả mọi người lại đều quỷ phục ở nơi đó can tâm tình nguyện hiến tế ra bản thân khí h ế t bọn hắn không phải là vì quốc chủ mà là vì mình hậu thế ô n đình vẫn lúc này lấy ra một tấm bản đồ ở phía trên vẽ lên mấy cái điểm nói cũng là sẽ không quá nhiều nhiều nhất không vượt qua mười cái ta vừa mới bị truyền tống vào lúc đến rơi xuống đến một gian rách nát trong đại điện ở trong đó hẳn là h ư u tân quốc cất giữ các loại tư liệu lịch sử địa phương mặc dù ngôn ngữ chữ viết có chút tối nghĩa khó hiểu bất quá ta vẫn tìm được một chút có ích tin tức các đời h ư u tân quốc quốc chủ dùng các loại phương pháp truy cầu lực lượng cũng là không phải mỗi cái đều sẽ giống vừa rồi cái k i a quốc chủ hóa thành không chết quái vật phần lớn người đều ở nửa đường trực tiếp chết mất chỉ có số ít điểm người sẽ mất k h ô n g chế cuối cùng bị tập hợp toàn bộ quốc gia lực lượng chỗ phong cấm dựa theo trong điện tịch g i chép hẳn là không vượt qua mười cái nó phong ấn địa phương cũng là từ thành cạnh ngoài mãi cho đến trong thành kéo dài vừa rồi cái kêu hóa thành núi lớn máu thị quốc chủ là h ư u tân cổ quốc trung k ỳ một đời quốc chủ, cho nên chúng ta hiện tại vị trí hẳn là tại h ư u tân cổ quốc bên trong tới gần khu vực trung ương mà cuối cùng một đời quốc chủ chính là cái kêu mong muốn lợi dụng hương hỏa hàng thần ấn thành thần quốc trụ nơi phong cấm hắn hẳn là ngay tại di tích trung tâm nhất ôn đình vận cũng không có tìm tới bản đồ chi tiết bất quá nàng thông qua cái kia chút tư liệu lịch sử bên trong một chút miêu tả phân tích lại là mình vẽ lên một bộ bản đồ đơn giản ba người một đường hướng về trung ương phương hướng bước đi trên đường còn nhìn thấy không ít quái vật bất quá cái này chút cũng không phải là các đời quốc chủ mà là bị lực lượng chỗ ô nhiễm hữu tân quốc con dân dựa theo ôn đình vận nói thời kỳ thái cổ n h â n tộc còn không có võ đạo khái niệm bọn hắn lực lượng nơi phát ra cực kỳ hỗn t ạ n g có chút thậm chí có thể được xưng là tả môn vô cùng bất quá đối với khi đó n h â n tộc tới nói chỉ cần có sức mạnh là được bọn hắn cũng không để ý cái này lực lượng thuộc tính nơi phát ra cho nên quốc chủ nếu là đi tu luyện một môn tả môn lực lượng cũng tương tự sẽ đem lực lượng này chuyển xuống cũng sẽ không tư tàng làm đời kia quốc chủ mất khống chế về sau hữu tân quốc còn thừa người liền có thể xác định loại lực lượng này không an toàn tại phong ấn đời kia quốc chủ thời điểm thuận tiện cũng liền đem tu luyện cùng loại lực lượng hữu tân quốc con dân cho phong cấm không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua phong cấm ra trận pháp mất khống chế cái này chút bị lực lượng chỗ ô nhiễm hữu tân quốc con dân cũng liền đều dạo chơi tại bên trong di tích này bất quá loại quái vật này thực lực phổ biến không mạnh, hàn tranh bọn hắn xuất thủ nhẹ nhóm liền có thể giải quyết. đúng lúc này, phía trước đ ố n g nhiên t r u y ề n đến một trận lực lượng chấn động, mặc dù không rõ ràng là ai lực lượng, nhưng là điển hình võ đạo cơ khí. như người trước mặt là nhiếp dương thành hoặc là như ý thiên thần tôn, hàn tranh liền thuận tay đem nó giải quyết. nếu là mình người, cũng tốt kịp thời đi cứu viện. bảy tám phút trước, phía trước một tòa bên d ì a tế đàn bên trên, từ tôn bảo, tô vô minh cùng liên sinh ba người chính cẩn thận nhìn xem tế đàn kia bên trong quỵ dị biến hóa. tòa này phong ấn tế đàn tổn hại lợi hại hơn, trận pháp cơ hồ tổn hại toàn bộ chính giữa tế đàn có một tòa to lớn màu đen trống rỗng lúc này ở cái kia trống rỗng bên trong không ngừng có màu máu dây leo xúc tu dọc theo người ra ngoài nhưng vừa mới chạm tới cái kia tàn phá trận pháp liền sẽ bị đánh xuống dưới có thể nhìn ra ở trong đó đồ vật có vẻ như mong muốn leo ra nhưng lại bị trận pháp cách trở mặc dù cái kia trận pháp tàn phá nhưng rất rõ ràng vẫn còn có chút hiệu quả bất quá tại cái kia đen nhanh trống rỗng bên trong vẫn còn có một vòng kim quang có chút nở rộ cái kia kim quang không biết là cái gì đồ vật vậy mà để ba người xem xét liền có loại mong muốn tới gần mong muốn có được dục vọng từ tôn bảo đột nhiên lắc đầu thứ này có chút tà môn chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi tìm hàn tranh bọn hắn a tô vô minh cùng liên sinh cũng là nhẹ gật đầu ba người bọn họ ngay từ đầu cũng là bị phân tán c h u y ể n t ố n g đến các nơi bất quá từ tôn bảo cùng tô vô minh cách khá gần bọn hắn lập tức liền cảm giác được trên người đối phương khí tức cho nên phù hợp trên đường đi bọn hắn vừa vặn lại thấy được liên sinh ba người liền kết bạn tiến lên kỳ thật tại hữu tân cổ quốc trong di tích chân đan cảnh thực lực vẫn còn có chút không an toàn tối thiểu muốn dương thần cảnh mới có lực tự bảo vệ mình m A y mà là d từ tôn bảo các ngươi cũng đều thiện đến đến người kia người mặc dáng người cao gậy mắt xói mùi hưng mặc một thân rách túng tóe phía trên còn dính nhuộm không ít vết máu xích kim phi hùng giáp từ tôn bảo nhìn thấy người kia sắc mặt lập tức biến đổi nhậm chân phủ người còn chưa có chết đến không phải người khác chính là trước đó bị vây ở cái này cổ khúc trong di tích nhậm thiên hưng nhậm thiên lương sắc mặt một đen từ lao đại nhân coi như người ta trước đó có chút ma sát mâu thuẫn ngươi cũng không đến mức như thế ngóng chồng ta chết đi nhậm trấn phủ chớ trách lao hủ không phải ý tứ này từ tôn bảo ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng thầm nói ngươi còn không bằng chết đâu dưới mắt hàn tranh tới sơn nam đạo toàn bộ sơn nam đạo liền là hàn tranh một cái người định đoạn mọi người còn có thể đồng tâm hiệp lực hiện tại nhậm thiên lương không chết lấy nhậm thiên lương loại kêu bảo thủ tính cách một khi đụng tới hàn tranh khẳng định x ả ra vấn đề lớn lúc này nhậm thiên lương nhìn trăm chú tế đ ằ n kia trong mắt và sáng các ngươi ngược lại là vận phí tốt vừa tiến đến liền có thể đụng tới như thế bảo vật trong này chỗ phong cầm chính là thái cổ thần thụ hạt giống trên đó dựng dục khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng sinh cơ vô h ạ đợi chút nữa ta đem trận pháp phá mất các người đi đầu tiến vào bên trong dẫn dụ cái k i a thần thụ ra mặt ta đến đem nó đánh g i ế t từ t ô n bảo nghe vậy lập tức trong này nhật tiên ưng thất thủ tại cái này hữu tân cổ quốc trong di tích thời gian dài như vậy hắn thế mà đều không quan tâm bên ngoài thế nào văn hương giáo phải c h ẳ n g tại sơn nam đạo tàn phá bừa bãi vậy mà trước tiên để bọn hắn đi phối hợp đờ bảo như â m chân n phủ, g ơ i i cũng đã b ti ý tiên thần tôn càng làm mưu toan mượn nhờ hương hỏa hàng thần ấn đến tạo thần một khi thành công cái kia chính là toàn bộ sơn nam đạo tai nạn nếu không phải triều đình bên này phái hàn tranh mang theo tỉnh an vệ đến trợ giúp sơn nam đạo sơn nam đạo diệt ma ti coi như không tồn tại nữa dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín các ngươi dám phạm thượng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín các ngươi dám phạm thượng từ tôn bảo đối nhậm thiên ư ơ n g oán nghiệm từ xưa đến nay trước đó hắn cũng đã nhẫn nhậm thiên ư ơ n g thời gian rất lâu lúc này từng trải qua sơn nam đạo náo động đây đều là từ nhậm thiên ư ơ n g dẫn ra hắn nhưng cũng không tiếp tục muốn nhịn nhậm thiên ư ơ n g sắc mặt lập tức châm xuống từ tôn bảo ngươi là có ý gì ngươi ý là ta nhậm thiên ư ơ n g là hiện tại sơn nam đạo thế cục kẻ cầm đ ầ u sao ngươi cho ta nguyện ý hãm sâu tại nơi này sao bên ngoài thế cục ta đương nhiên biết không tốt cho nên tiến bảo cái này h ữ tân quốc di tích về sau liều mạng tìm kiếm cơ duyên t ă nhậm g lên t ự lực, c chính là vì muốn đi ra ngoài về sau ngăn cơn chỗ cùng là khoảng thời những muốn ngoài ngăn sóng Trong gian này ta mỗi ngày ở chỗ này vì về v mỗi sau quái đi giữ. ra ta ở t kêu c h g i ế tiên n g h cứu các loại m a n h thế mối, m ớ i biết c á i ngoài à y hạt i ố n thần g thụ h bị p n n g cấm chỗ ở y n g ư ơ cho chỉ chỗ chơi h sao. ta đùa là này ở n ậ mạnh thiên ngoài lưng m t r o n g yếu hơi có chút thẹn quá hóa giận ý tứ kỳ thật ngay từ đầu thời điểm nhậm tiên h lương bị vây ở chỗ này hắn thật là rất bối rối sau khi đi ra ngoài ngăn cơn sóng giữ loại hình căn bản cũng không cảm tưởng nhưng chờ hắn ở chỗ này cầm tới một chút chỗ tốt về sau nhậm tiên lương dã tâm lúc này mới lớn lên với lại với tư cách đã từng mười ba vệ đại tổng quản hắn cũng không phải là ngớ ngẩn nhậm thiên ưng cũng biết sơn nam đạo thế cục thối nát mình khó từ tội lỗi đến lúc đó tổng bộ bên kia truy cứu xuống tới mình khẳng định là phải bị trọn phạt cho nên mình tại nơi này đạt được chút chỗ tốt về sau nhậm thiên ưng liền không có ý định đi ra chuẩn bị mượn nhờ di tích này bên trong cơ duyên thẳng tới pháp tướng cảnh một vị dương thần cảnh c h ấ n phủ sứ sẽ bị phía trên trừng phạt nhưng một vị pháp tướng cảnh cường giả dù là liền xem như đại đô đốc cũng không dám tùy tiện động đến hắn nhậm thiên ưng thật là mong muốn ngăn cơn sóng g ữ nhưng lại không phải kéo sơn sơn ng tư tôn bảo thản n như h i ê nói n nhậm c h ấ n phụ chẳng lẽ lại cho là mình không phải kẻ cầm đầu sao hiện tại sơn nam đạo trở thành bộ dáng như vậy ngươi khó từ tội lỗi chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi tìm cái gì hạt giống thần thụ dưới mắt cái k i a như ý thiên thần tôn cũng tiến vào di tích này bên trong muốn tìm được đời cuối lưu tân quốc quốc chủ thi thể triệu hoán tử sinh láo mẫu giáng lâm chúng ta dưới mắt trọng yếu nhất chính là ngăn cản như ý thiên thần tôn cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này và bảo làm cản nhậm thiên đứng trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ đến chứ hắn liền nhìn từ tôn bảo già này không vừa mắt hiện tại hắn lại còn dám như vậy nói chuyện với chính mình quả nhiên là không phân cao thấp t ố t đi t ư tôn bảo đừng quên ngươi là thân phận gì cũng đừng quên cái này sơn nam đạo trấn phủ sứ hiện tại vẫn là ta coi như tương lai tổng bộ muốn trừng phạt ta nhưng ta vẫn như cũng là sơn nam đạo trấn phủ sứ ta để cho các ngươi đi dẫn xuất cái kia thần t ụ các ngươi liền nhất định phải đi bằng không chính là không tuân theo thượng cấp chống lại mệnh lệnh phạm thượng tô vô minh trực tiếp cầm thương nhắm ngay nhậm tiền đứng âm thanh lạnh đủ nói không cần nếu không chúng ta chính là không tuân theo ngươi muốn như thế nào tô vô minh mặc dù lời nói ý, nhưng lại không có nghĩa là trong lòng của hắn liền không có ý nghĩ hắn cũng đã sớm đối lại trước nhậm thiên ưng làm loạn bất mãn đặc biệt là cuối cùng nhậm thiên ưng lâm vào hữu tân cổ quốc trong di tích dẫn đến toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti đều kém chút bị đánh không có như vậy thượng cấp đừng nói cùng trần trần phụ so cùng hàn tranh so liền xem như cùng vị kê sú danh chiêu rõ lớn trước đây trần phụ sứ yến huyền không so cũng không bằng với lại từ tồn bảo đối với tô vô minh tới nói c à n g là như thầy như cha nhậm thiên ưng cũng dám uy hiếp từ tồn bảo tô vô minh trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng lên một bên liên sinh cũng là hai tay chắp tay trước ngực cười tủm tỉm nhìn về phía nhậm thiên lưng tiểu tăng nghiêm chỉnh mà nói còn không tính là diệt ma ti h người nhậm chấn phủ hiệu lệnh nhưng mệnh lệnh không được tiểu tăng tô vô minh cùng liên sinh mặc dù không phải hàn tranh cùng bộ thiên ca loại quái vật này có thể tại chân đan cảnh liền đối cứng dương thần cảnh tồn tại nhưng bọn hắn tại chân đan cảnh ở trong thực lực cũng là cực mạnh loại kia đối mặt dương thần cảnh tồn tại thật là có một chút lực l ư ợ n g tại thấy cảnh này nhậm thiên đ ư ơ n g trong lòng lộ ra một vòng sát ý không riêng gì bởi vì bọn hắn dám không nghe theo mệnh lệnh của mình càng là bởi vì bọn hắn thái độ mình tại sơn nam đạo khăng khăng làm theo ý mình làm thành hiện tại bộ d dù là tương lai mình đột phá đến pháp tướng cảnh kinh thành diệt ma ti tổng bộ khẳng định cũng muốn đến điều tra sơn nam đạo vấn đề mà kinh thành bên kia một khi bắt đầu điều tra từ tồn bảo đám người này tất nhiên sẽ ở điều tra quá trình bên trong nói mình nói xấu coi như bởi vì chính mình b ộ t phá kinh thành bên kia sẽ không lấy chính mình thế nào nhưng bên ngoài xử phạt vẫn là khẳng định phải có từ khi mình đi vào sơn nam đạo về sau đám người này liền cho tới bây giờ không c ó chân chính phục qua mình mọi chuyện đều lấy chính mình cùng cái kia trần bá tiên tương đối nhưng bây giờ sơn nam đạo trấn phủ sứ là hắn nhậm thiên ưng không phải trần bá tiên nếu không phải đám người này mỗi ngày đều ở bên thai mình lại n h ả y cái gì trần t r ấ n phủ như thế nào như thế nào chuyện này trần t r ấ n phủ sẽ làm thế nào làm thế nào hắn cũng không biết làm việc như thế b ộ i vàng sao động cấp tiến giữ lại đám người này tương lai sớm tối đều là phiền phức v ừ a vặn đám người này hiện tại tiến vào cái này hữu tân quốc di tích bên trong mình tại nơi này ngây người thời gian dài như vậy biết nơi này hung h i ể m cùng kỳ dị dù là liền xem như dương thần cảnh tồn tại sơ suất một cái đều sẽ bỏ mình mấy tên chân đang cảnh t ô n g sư chết ở chỗ này nhưng không nổi lên được cái gì b ọ nước thật tốt tốt các ngươi một cái hai cái còn coi là thật không có đem ta để ở trong mắt ta nhìn các ngươi đều là mong muốn tạo phản tiếng nói vừa ra nhậm tiên lưng đột nhiên một tay nô ra giống như ứ n g t r ả o trong chốc lát toàn bộ hư không đều lom sùm dưới bất quá một t r ả o này lại không phải đối từ tôn bảo đám người mà là trực tiếp đem cái kia nguyên bản liền yếu ớt vô cùng trận pháp xé rách hơn phân nửa cùng lúc đó nhậm tiên lưng mặt khác một t r ả o trực tiếp t r ụ c vào từ tôn bảo ba người một t r ả o này lực lượng càng là vô cùng k i n h người chung quanh thiên địa lực trong nháy mắt bị rút sạch trong hư không to lớn ưng trào lại hiện ra phong tỏa bọn hắn tất cả chô né tránh từ tôn bảo sắc mặt đống nhiên biến đổi cái này nhậm tiên lưng rốt cuộc qua cái gì thực lực muốn so trước đó cường hãn một mảng lớn với lại hắn cũng không nghĩ tới cái này nhậm tiên lưng vậy mà nói động thủ liền động thủ không có chút nào cố kỵ tô vô minh cùng liên sinh phản ứng ngược lại là cực nhanh đặc biệt là liên sinh hắn trước tiên liền nhận ra được nhậm tiên lưng trên thân s á t ý miệng tụ chân ngôn liên sinh tay nắm tấn sáng chói chói mắt phật quang cùng mánh l i ề n sát ý bản nguyên dung hợp thất sát đại bí trưởng thân có huyết đồ thất sát mệnh cách liên sinh tại bước vào chân đan cảnh về sau cơ hồ là tự động liền lĩnh ngộ được sát ý bản nguyên lực lượng hàng tranh là bởi vì trước đó có át tị đạo tu la chạm cái này một chút công pháp mới có thể lĩnh lộ sát ý bản nguyên mà liên sinh lại muốn dễ dàng hơn nhiều nhậm thiên ưng cũng không nghĩ tới liên sinh một cái chân đ a n cảnh võ giả vậy mà có thể nắm giữ bản nguyên lực hắn nguyên bản thiên la địa võng một trào trong nháy mắt liền bị liên sinh thất sát đại bi trưởng đánh ra một cái khe đến phía sau từ tôn bảo cùng tô vô minh hai thương đều xuất hiện đầy trời cương khí thương ảnh huy sái rơi xuống đem cái này khe hở triệt để mở rộng ba người thân hình k h é động mạo hiểm từ khe hở bên trong thất đi tại chỗ chừng trên trăm triệu mặt đất đều bị nhậm tiên ưng mạnh mẹn lên bóc thành đá b từ tôn bảo sắc mặt ngưng trọng lên hắn lúc này dám khẳng định cái này nhậm thiên lương tuyệt đối là tại hưu tân cổ quốc trong di tích thu được chỗ tốt cho nên thực lực mới sẽ tăng v ọ t đến trình độ như vậy phản ứng vẫn còn rất nhanh bất quá dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là vô dụng ngoan ngoan cho ta dò đường đi thôi nhậm thiên lương cười lạnh một tiếng quanh thân tràn đầy màu đen c ơ n g khí tràn lan mà ra toàn bộ người khí tức giống như vực sâu một tay nô ra trong nháy mắt ư ơ n g chảo bên trong phản g phất có vô biên hấp lực vậy mà trong nháy mắt liền đem ba người quanh thân chân nguyên cơm khí hút đi hơn phân nửa thậm chí từ tổn bảo ngay cả cầm thương tay cũng b với lại cái này chút chân nguyên cương khí tiến vào nhậm thiên đ ưng trong cơ thể vậy mà khiến cho quanh người hắn khí tức càng thêm cường đại một chút trần bá tiên thì sao đợi ta cướp đoạt cái này hạt giống thần thụ đi ra di tích này về sau toàn bộ sơn nam đạo hết thể náo động đều đem triệt để bình định đến lúc đó ta xem các ngươi a i còn dám nói ta không bằng cái kia trần bá tiên nhậm thiên đ ưng cười lạnh một tiếng hai tay đột nhiên lôi kéo quanh thân giống như một cái vòng xoáy màu đen đem ba người thân hình kéo hướng tế đàn kia phương hướng đúng lúc này một đạo màu đen nhánh đao mang bỗng nhiên g á n g lâm ngập trời ma khí của tới trong nháy mắt đem nhậm thiên ưng trong tay cái kia cố cường đại hấp lực chặt đ ứ t l i ê n ngươi còn muốn cùng trần t r ấ n phụ so ngươi cũng xứng h à n tranh ba người bay bổng mà rơi nhìn về phía nhậm thiên ưng lộ ra một chút c ử i nhạt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi tình thế điên đ ả o chương năm trăm năm mươi tình thế điên đ ả o nhậm thiên ưng nhìn về phía h à n tranh trong mắt mang theo một chút vẻ kiên rẻ người trước mắt này mặc dù còn chưa tới dương thần cảnh nhưng là một đao kia uy năng cường đại thế nhưng là không chút nào kém hơn dương thần cảnh tồn tại ngươi là mười ba vệ người nhậm tiên h lương dù sao đã từng là ư n g dương vệ đại tổng quản đối với mười ba vệ hắn nhưng là rất quen thuộc hàn tranh trên thân huyền kim thôn sư giác bên trên đặc điểm người bình thường khả năng chú ý không đến nhưng hắn thế nhưng là một chút liền có thể phát hiện thỉnh an vệ đại tổng quản hàn tranh hàn tranh cười lạnh nhìn về phía nhậm tiên h lương nhậm tiên h lương n g ư ơ i tốt lớn mật ba ngươi tại sơn nam đạo tùy ý làm loạn không tính hiện tại còn muốn tàn sát nhà mình đồng liêu nguyên lai、like、ngươi chính là hàn tranh nhậm tiên lương trong mắt hơi hiếp hắn nhận ra hàn tranh không có tiến vào di tích này trước đó hắn liền nghe nói qua hàn tranh tên nhậm tiên lương mặc dù tới sơn nam đạo, nhưng với tư cách kinh thành xuất thân lợi hắn bộ ý thức liền sẽ chú ý kinh thành diệt ma ti tổng bộ bên kia tin tức cho nên cơ hồ cách mỗi mấy ngày hắn liền sẽ cho mình ở kinh thành thuộc hạ truyền lại tin tức hỏi thăm bọn hắn kinh thành tổng bộ bên kia có hay không cái gì tin tức mới t r u y ề n đến mà những tin tức này bên trong xuất hiện nhiều nhất tên liền là hàn tranh hàn tranh là theo chân trần bá tiên cùng một chỗ tiến vào kinh thành chỉ là cái bình thường c h ấ n thủ đ i ý ai nghĩ đến hắn lại được đại đô đốc đặc biệt thăng làm tỉnh an vệ đại tổng quản sau đó lại phá kho vũ khí mật án tiêu diện huyết ma giáo dư nghiệt một đường n ậ p công không riêng gì được đại đô đốc coi trọng thậm chí còn được bệ hạ thưởng thức trần bá tiên mang ra một cái c h ấ n thủ đô uý đều xuất sắc như thế cái này có thể để nhậm tiên h ứng trong lòng càng thêm không thoải mái mình so không được trần bá tiên thì cũng thôi đi bây giờ lại liền trần bá tiên thủ hạ cũng không sánh bằng qua cái gì tàn sát đồng liêu ta đây là thanh trừ phản địch nhậm tiên h ứng cười lạnh nói mấy người kia cũng dám ra tay với ta phạm thượng đại địch bất đạo chịu tội đàn g chém còn có ngươi hàn tranh lại xem như cái gì đồ vật cũng dám đến q u ả n ta cũng xứng đến quạt ta tinh an vệ đại tổng quản quản không được ngươi tuần tra sứ quản được ngươi hay không hàn tranh trực tiếp xuất ra tuần tra sứ bản g hiệu âm thanh lạnh l ù n g nói sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ nhậm thiên đường tùy ý làm vậy gan to bằng trời tàn sát đồng liêu tội ác tại trời trước khi đến đại đô đốc liền cùng ta tùy cơ ứng biến quyền lợi dù là ta ngay trước tất cả mọi người mặt đưa ngươi chém giết cũng là hợp lý hợp pháp huống hồ hiện tại loại tình huống này ta liền xem như giết ngươi ai nào biết là ta giết ngươi di tích này bên trong nhiều như vậy hữu hiểm cho dù là dương thần cảnh tồn tại chết không phải cũng rất bình thường nghe được hàn tranh nói như vậy nhậm thiên đường sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen hàn tranh hiện tại nói cùng hắn trước đó mong muốn giết t ử tồn bảo bọn hắn ý nghĩ quả thực là như lúc tiểu bối cùng vọng ta lúc đầu tại diệt ma ti xông sáo chu sát yêu ma lúc ngươi còn không biết ở đầu sống b ù n g đâu tiếng nói vừa ra nhậm tiên đứng quanh thân ánh sáng màu đen trong nháy mắt nở rộ giống như vô tận thâm v i ê n hướng về chung quanh kéo dài lấy hút vào chung quanh tiên địa lực t ử tồn bảo vội và nói g n cẩn thận cái này nhậm tiên đ ư n g tại trong di tích khẳng định đạt được cái khác cơ duyên dẫn đến hắn lực lượng tăng vọt hắn hiện tại có thể cưỡng ép hấp thu người khác cơ khí cùng chân nguyên hóa thành chính mình dùng thực lực càng đánh càng mạnh hàn tranh cười lạnh một tiếng vậy liền để hắn hút hút nhìn. t i ế Nói g n vừa ra, hàn t r a n h tay nắm ấn quyết, thiên ma b i ế n phía trên tầm thứ ba phong c ấ m trong nháy mắt mở ra, vô biên bản nguyên ma k h í trong nháy mắt t r à n vào trong cơ thể hàn t r a n h đồng thời sát ý b ả n nguyên t ạ i trên t h â n đ a o ngưng tụ, cùng cái kia vô biên ma k h í dung hợp, h ó a thành một t h a n h d ữ tợn màu đỏ thấm l ư ơ i d a o khổng lồ. phong đô minh a o diêm l á chạm. Một n a o kia c h é m xuống, là sát ý b ả n nguyên cùng ma đạo b ả n nguyên ngưng tụ, màu đỏ thấm d ữ tợn đ a o mang ngang qua trời cao, mãi mãi đều không nhận cái kia có hấp lực ảnh hưởng, thẳng đến nhầm tiên ngưng mà đi, đồng thời nỗi giận mắng, giống như cũng xứng làm sơn nam đạo c h ấ n phụ sứ quanh người hắn kim quang lòng lánh trực tiếp xâm nhập nhậm thiên đ ưng ơ quanh thân mười trước đất lòng lánh màu vàng thần mang đấm ra một quyển vậy mà không chút nào thụ cái k i a cố vực sâu hấp lực ảnh hưởng tiến huyền không thế nhưng là rất tự ngạo trần bá tiên làm sơn nam đạo c h ấ n phụ sứ hắn coi như chịu phục dù sao đối phương thực lực thật là rất cường hãn tiến huyền không cũng đành phải cam bái hạ phong nhưng cái này nhậm thiên đ ưng ơ xem như cái gì đồ vật cái gì cấp bậc cũng xứng giống như hắn là sơn nam đạo trấn phụ sứ lúc này nhậm thiên ưng quanh thân ánh sáng màu đen trong nháy mắt thú liễm thân hình không mình đạt được cố lực lượng này có thể xưng ơ thần dị vô cùng cơ hồ bất kỳ lực lượng nào đều có thể thu nạp làm chính mình dùng cho nên hắn mới có thể tại cái này nguy cơ tứ phía h ư u tân cổ quốc trong di tích sống sót dù là hắn tụ thương cũng có thể đi tìm một chút yếu quái vật hấp thu lực lượng khôi phục lại định phong kết quả ai nghĩ đến cái này hàn tranh còn có cái này toàn thân kim quan g quái nhân lực lượng thuộc tính vậy mà như thế cường đại hắn toàn bộ không cách nào hấp thu cái kia hàn tranh rõ ràng chỉ có chân đăng cảnh nhưng lại nắm giữ lấy hai loại bản nguyên lực loại này liền xem như dương thần cảnh cường giả đều không phải là người, người có thể nắm giữ lực lượng cái này hàn tranh lại là hạ bút thành văn bản nguyên lực chính là thiên địa sinh ra võ giả chỉ là nắm giữ cho nên trừ phi nhậm thiên lưng mình cũng nắm giữ sát ý bản nguyên cùng ma đạo bản nguyên bằng không hắn căn bản là không cách nào hấp thu mà cái k i a toàn thân kim quan quái nhân càng là kỳ dị mình vậy mà không thể nào hiểu được trên người hắn lực lượng cũng là không cách nào hấp thu nửa điểm ương t r ả o nhô ra trong n g á y mắt vỡ vụn trời cao cùng hàn tranh diêm la chạm đụng nhau giữa song phương lập tức b ộ c phát ra một cỗ tuyệt cường lực lượng chấn động nhậm thiên lưng liệt không thiên lưng trào giành chấn diện ma ti hắn huy hoàng nhất chiến tích chính là một trào bóp nát một tôn yêu vương trái tim nhưng lúc này ở hàn tranh diêm la chạm phía dưới l i ệ t không thiên đ ư n g c h ả o nhưng trong nháy mắt bị đánh tan mà yến huyền không thì là cận thân cùng nhậm thiên đ ư n g liên tiếp c h é m g i ế t ỉ vào thân thể mình chính là dùng hương hỏa nguyện lực cố hóa bán thần thân thể có thể miễn dịch cơ hồ tất cả chân nguyên cơ ư n g khí hắn chỉ công không thủ giống như liên cuồng tàn nhẫn vô cùng luận đến đâu chiến chém g i ế t kinh nghiệm yến huyền không cũng là phong phú vô cùng lúc này liền xem như không có chân nguyên cơ ư n g khí trước đó cái kia chút cường đại võ kỹ đều dùng không ra ngoài nhưng lại mảy may đều không ảnh hưởng hắn chiến lực đáng chết hai người này đều là cái gì quái vật nhậm thiên đứng thầm mắng một tiếng khí tức quanh người trong nháy mắt bành trướng toàn bộ người giống như l ô đen bạo phát dòng lớn tràn đầy nhưng lại h ôn tạp vô cùng lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra những lực lượng này bên trong có các loại thuộc tính chân nguyên cơ ư n g khí còn có âm bị lực huyết s ắ c khí cùng các loại không cách nào miêu tả lực lượng đều là nhậm thiên đứng trước đó c h o hấp thu lực lượng nhậm thiên đứng quanh thân cái kia lỗ đen b ự c sâu có thể hấp thu cơ ư n g khí chân nguyên các loại bộ phận lớn lực lượng có chút hắn lập tức trực tiếp luyện hóa bổ sung thành mình lực lượng mà có chút không cách nào luyện hóa liền có thể tạm thời chứa đựng tại thể nội lúc này trong nháy mắt buộc phát ra cái kia cố to lớn chấn động thậm chí tại chỗ trong nháy mắt hình thành một cái ngàn trượng lực lượng gió bão hàn tranh lần này ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đi ra di tích này chờ ta bước vào pháp tướng cảnh chính là ngươi giờ chết n h â m tiên đ ư n g hử lạnh một tiếng trực tiếp quay người liền đi một chiêu này về sau hắn tích lũy lực lượng toàn bộ hao hết sạch vậy thì càng thêm không đánh được hàn tranh cùng cái kia toàn thân kim quan g q u á i nhân bất quá không quan trọng hắn chỉ cần lại đi tìm một chút quái vật hấp thu lực lượng mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục lại đình phòng với lại tại cái này l ư u tân cổ quốc trong di tích pha trộn thời gian dài như vậy nhậm thiên lưng cũng kém không nhiều b ỏ thấy nơi lây bố cục cùng trong tế đàn chỗ phong cấm đồ vật ngoại trừ hạt giống thần thụ bên ngoài còn có hai ba dạng cơ duyên có thể làm cho hắn tu vi tăng gọn chỉ cần có thể bước vào pháp tướng cảnh hết thể vấn đề đều sẽ không là vấn đề mà lúc này tại cái kia rộng rãi tràn đầy lực lượng trong gió lốc hàn tranh tay n ắ m vẫn quyết chống lên vô biên sông máu ngăn ở từ tồn bạo đám người trước người cỗ lực lượng này hàn tranh có thể ngăn cản nhưng từ tồn bạo đám người lại là chắc chắn phải chết tiến huyền không ngược lại là có thể trực tiếp đột phá lực lượng gió bao đội theo nhưng hắn lúc này không cách nào vận dụng võ kỹ chỉ dựa vào cái này cỗ này thần thể lực lượng tốc độ bạo phát cũng bình thường đồng dạng cũng là đổi u không kịp nhậm thiên lưng cho nên chỉ có thể từ bỏ một cỗ tràn đầy lực lượng không ngừng oanh kích lấy sông máu trong cơ thể hàn tranh chân nguyên giống như nước chạy tiêu hao vất quá hắn ngưng tụ thiên yêu c h â n đan đồng thời nội t ì n h vô cùng tâm h hậu hoàn toàn đánh bắt được mức tiêu hao này dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hạt giống thần thụ tại nhậm thiên ưng lực lượng gió bao dưới hàn tranh cơ hồ hao tổn dốc tự thân một phần ba lực lượng lúc này mới che lại từ tồn bảo đám người thẳng đến bảy tám phút về sau cái kia cố tràn đầy lực lượng gió bao lúc này mới tán đi từ tồn bảo thở dài một hơi ngay tại hắn vừa định muốn nói chút cái gì thời điểm tế đàn bên kia trận chuyển đến một trận vang động nguyên bản tế đàn kia phía trên trận pháp liền đã rách nát sau đó lại bị nhậm thiên ưng hủy đi bộ phận lớn vừa rồi nhậm thiên ứng cuối cùng một cách kia bao trùm diện tích quá lớn cũng đem tế đàn ra trận pháp đều cho bao phủ ở bên trong dẫn đến cái kia số lượng không nhiều trận pháp triệt để bị xé lúc này tế đàn phía dưới trống r ỗ n g bên trong vô số màu máu dây leo từ trong đó bốn lượn mà ra một tôn chừng hơn mười triệu lớn nhỏ màu máu đại thụ bị vô số dây leo nâng lên từ trong tế đàn lại hiện ra cái kia màu máu đại thụ cành cây tươi tốt nhánh lá rậm rạp nhưng nhìn kỹ đi lên cái kia chút cành cây lại phảng phất là từng đầu xương khô cánh tay trên đó còn kết không ít trái cây nhưng cái kia trái cây lại là từng khóa không có mắt đầu người mà cái kia màu máu đại thụ thân cây lại phảng phất là nhân loại làn da trên đó tràn đầy bốn lượn gân mạch máu thịt còn có vô số ánh mắt tại trên nó lại hiện ra cái kia thân cây trung ương nhất thì là khảm nạm lấy một viên nhãn cầu màu và nóng sáng trói trói mắt tản mát ra một c ố khó mà hình dung mê người khí thức đây là thứ quỳ gì n h â m thiên lưng cái thằng kia mong muốn đoạt được cơ duyên liền là nó ôn đình vận trầm giọng nói căn cứ ta tìm tới l ư u tân quốc trong điện tịch chỗ miêu tả cái này thật là một cơ duyên lớn nó tên là hạt giống thần thụ hạch tâm cũng không phải là bên ngoài cái này chút màu máu đại thụ mà là trung ương cái kia nhãn cầu màu và nóng nghe nói nó là sinh trưởng ở hỗn độn bên trong một viên thần thụ trời đất mở ra về sau h ố n nộn tiêu tán thần thụ cũng theo đó k h ô n héo liền chỉ để lại như thế một viên hạt giống trên đó hẩn chứa cực hạn sinh mệnh lực cùng tiên tiên thần lực nghe nói một khi thần thụ nở rộ đem sẽ t ừ trong đó sản sinh ra một tôn thần linh đến chỉ bất quá thần thụ chỉ có thể ở hốt nộn lực bên trong sinh trưởng những lực lượng khác mong muốn để thần thụ sinh trưởng quá mức trầm t r ạ n g khả năng cần mấy trăm ngàn năm mới có thể sinh dễ nảy mầm h ư u tân quốc một đời nào đó quốc chủ đạt được cái này hạt giống thần thụ sau cưỡng ép đem nó cùng mình dung hợp mong muốn để thần thụ ở trong cơ thể mình sinh dễ nảy mầm cuối cùng thành thần bởi vì thần thụ sinh trưởng quá chậm cho nên hắn liền dùng máu thịt lực lượng đổ vào mong muốn khiến cho nhanh chóng sinh dễ nảy mầm kết quả lại khiến cho hạt giống thần thụ lực lượng chẳng hạn ra phát sinh d ị biến dẫn đến triệt để mất khống chế hàn g tranh nết nếp miệng nói cái này thái cổ hữu tân quốc người mong muốn mạnh lên ta là có thể lý giải nhưng bọn hắn làm sao luôn muốn dựa vào loại này tà môn ma đạo thủ đoạn đến mạnh lên có thể là bởi vì loại lực lượng này tu luyện nhanh nhất ta ôn đình bật nói võ đạo tại thái cổ thời điểm cũng đã có hình thức ban đầu chính là đơn giản nhất cực hạ đấu chiến chém giết ký pháp t hiện u ộ c về tại chúng ố ta lấy võ đạo làm đầu cho nên cảm giác cái này chút máu thịt bí pháp huyền âm kỹ thuật cái gì đều là tà man ngoại đạo không ra gì nhưng trên thực tế tại thời kỳ thái cổ võ đạo mới là cầm không lên mặt bàn đồ vật lúc này cái kia hạt giống thần thụ đã triệt để từ tế đàn dưới đáy leo ra vài bạn năm không thấy máu thịt nó đã cực kỳ khát vọng vô số màu máu dây leo đã hướng về hàn tranh đám người ốn lượn đánh tới hàn tranh trầm giọng nói thứ này lực lượng như thế nào nhưng có biện pháp đem nó chế phục nếu là có lời nói cơ duyên phía trước ta muốn liều một phen nếu là không có chúng ta liền lập tức thoát đi cái này h ư u tân cổ quốc bên trong đồ vật đều quá mức t à dị trong đó có lẽ có cơ duyên nhưng cũng phải nhìn mình có bản lánh hay không cầm hàn tranh ưu thế duy nhất liền là không tham thời khắc đều có thể duy trì thanh tỉnh không phải loại kia trọng vào phía trước liền váng đầu người ôn đình vận lập tức nói có thể thử một lần chúng ta ở ngoại vi hấp dẫn cái kia chút dây leo lực chú ý kết thành trận thế đem nó lực lượng chia cắt hạ hầu huyền tiền bối nhục thân lực lượng thuộc tính đặc t h ủ cận thân tiến vào cây kia bên trong tận lực đi phá hư cái kia chút đầu người đây đều là lực lượng nơi phát ra hàn tranh ngươi thì là muốn tìm chuẩn cơ hội ở tại suy yếu nhất thời điểm xuất thủ đem cái kia hạt giống thần thụ cùng màu máu đại thụ triệt để bóc ra ra tốt nhất một lần thành công bằng không đối phương đem hạt giống thần thụ giấu ở thân cây nội bộ thì càng xử lý không tốt tiến huyền không nhìn thấy ôn đình bận ở nơi đó ra lệnh không khỏi niết miệng không nghĩ tới mình còn muốn nghe một cái hậu bối hiệu lệnh bất quá hắn đi theo hàn tranh thời gian dài như vậy cũng kiến thức qua ôn đ ị n h bận bản lĩnh biết đối phương am hiểu b à i binh bố trận cho nên thật cũng không nhiều lời cái gì với lại hắn hiện tại thế nhưng là hạ hầu huyền đương nhiên muốn duy trì tốt chính mình hình tượng một bên từ tồn bảo thì là thoáng có chút hiếu kỳ nhìn về phía yến h u y không hắn làm sao cảm giác người trước mắt này có chút quen mắt đâu không phải tướng mạo nhìn quen mắt mà là khí chất quen thuộc nhưng rốt cuộc là nơi nào quen thuộc hắn một khoảng thời gian ngắn thật đúng là nói không ra nhưng dưới mắt cái kia hạt giống thần thụ màu máu dây leo đã đi tới đám người trước người từ tồn bảo cũng không kịp suy nghĩ lập tức xuất thủ công hướng cái kia chút dây leo ngoại trừ từ tôn bảo bên ngoài tôn đình vận tô vô minh liên sinh ba người cũng là đi mặt khác ba cái phương vị tại bốn phía đồng thời công hướng cái kia màu máu dây leo phân tán lực lượng yến huyền không t h ì là toàn bộ người đều hóa thành một đạo kim quan v ọ t tới cái kia tán cây bên trong nhắm mục tiêu cái kia chút đầu người một quyền một cái đem nó đánh nổ mở bất quá cái kia đầu người nổ tung về sau lại lộ ra màu đỏ tươi chất nầy nhìn xem buồn nôn đến cực điểm với lại hiện tại yến huyền không, không có chân nguyên cơ khí thương hỏa thần lực cũng có hạn không thể lãng phí ở loại địa phương này cho nên hắn chỉ có thể dựa vào mình nụt thân đi đem nó đánh nổ đối phương tựa hồ là có chỗ cảm giác phúc chốc đẩy trời dây leo bỗng nhiên qua bạo hóa thành một cái to lớn dây leo cửa cầu lớn hướng về hàn tranh rơi đậm hàn tranh quanh thân sông máu ngập trời hóa thành một cái to lớn huyết cầu đem mình k h ó a gắt đau cái kia vô biên dây leo liền tựa như vô số chương bàn tay khổng lồ vậy mà trực tiếp đem huyết thần kinh lực lượng từng t ầ n g từng t ầ n g xe rách nhưng trong đó chỗ lộ ra lại không phải hàn tranh thân hình mà là vô biên ma khí tạo thành mạn đồ la thiên ma đại kết giới thiên ma gào thét truyền thủ làm công thậm chí còn đem không ít dây leo xe rách bẻ gãy nhưng phúc chốc cái kia trên thần thụ tất cả đầu người đ ố n g nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức g ó c tiếng g ầ m chấn động đến người khác trong nháy mắt tâm thần chấn động sắc mặt chắm bệnh đứng n g i chịu xào hàn tranh tức thì bị cố này tà dị lực lượng chỗ vanh k c h mạn đồ la thiên ma đại kết giới vậy mà trong nh trong chốc lát vô số dây leo xúc tu c h e n chúc mà tới giống như từng trôi sắc nhọn màu máu trường thường hướng về hàn tranh đâm tới l o n g h ổ huyền khí ra thân hàn tranh quanh thân tiếng r ồ n g ngâm h ổ gầm b ố n g nhiên vang vọng tiên h đ i ệ m l o n g h ổ huyền c h â n đạo thể lực bị hàn tranh thôi động đến cực hạ cầm trong tay thiên ma biến hàn tranh trực tiếp lấy l ụ c thân lực mạnh mẽ chống đỡ cái này chút màu máu dây leo anh kích trong tay thiên ma biến liên c h ả m mà xuống đem dòng lớn dây leo chỗ x é rách thừa thế xông lên lại m à suy ba mà kiệt cái này trên thần thụ màu máu dây leo lực lượng liền xem như mạnh hơn liên tiếp công phá hàn tranh tam trọng phòng ngự sau tự thân lực lượng cũng còn thừa không có mấy với lại nó lúc này mong muốn đánh lại bốn phía ôn đình bận mấy người cũng đang không ngừng công kích tới nó dây leo suy yếu nó lực lượng càng nghiêm trọng hơn nhưng thật ra là yến huyền không cái tia chút đầu người đều là nó chỗ ngưng tụ sức mạnh hạ tầm lúc này bị yến huyền không đánh nát một viên liền thiếu một viên mắt thấy lấy đã vỡ vụn gần một nửa bị phong cấm vài bận năm bản thân nó cũng bởi vì mất đi quá nhiều khí huyết mà lâm vào khô héo suy bại giai đoạn kết quả mới từ phong cấm bên trong đi ra lại bị hàn tranh đám người hành hung một trận cái này hạt giống thần thụ lại có loại vô cùng đáng thương cảm giác nhưng phúc chốc cái kia thần thụ thân cây phía trên vô số lít nha lít nhít ánh mắt trong nháy mắt hóa thành màu máu một cú cực hạn kinh khủng lực lượng đang nổi lên trong nháy mắt để hàn tranh có loại tê cả ra đầu cảm giác giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi hai chúc cú chương năm trăm năm mươi hai chúc cú hạt giống thần thụ lực lượng nói dễ đối phó cũng tốt đối phó nói khó đối phó cũng không tốt đối phó nó lực lượng mặc dù cường đại nhưng lại không bằng trước đó cái kia núi lớn máu thịt l ư c á c bách mạnh mẽ bởi vì nó lực lượng quá phân tán cũng không tập trung trước đó nhậm thiên ứng kế hoạch nhưng thật ra là không có vấn đề gì để cho người ta đi dẫn xuất thần thụ mình thì là tìm cơ hội đánh lén đào ra hạt giống thần thụ hiện tại ôn đình vận kế hoạch nhỏ hơn gây nên cũng càng không có vấn đề nhưng là loại này thái cổ tà dị vật coi như n g ư ơ i tính toán tinh tế đến đâu cũng tuyệt đối sẽ có địa phương ra vấn đề lúc này cây kia trên khuôn mặt lít nha lít nhít mắt màu đỏ ngỏm đã hoàn toàn khóa chặt hàn tranh không phải vật lý trên ý nghĩa khóa chặt mà là hàn tranh tam hồn thất phách đều đã bị đối phương k h ó chặt cái kia cố hàn ý đột nhiên từ đáy lòng tàn ra phúc chốc vô biên vô hạn huyết mang từ cái kia vô số ánh mắt bên trong nợ rộ những nơi đi qua bất luận là thiên địa nguyên khí vẫn là bản nguyên lực vậy mà đều tại cố lực lượng này trước mặt bị t ă n g ăn dã tiến huyền không sắc mặt đống nhiên biến đổi không lo được giữ lại hắn hương hỏa thần lực đấm ra một q u y ề n màu vàng cực lớn q u y ề n ấn trong nháy mắt đập vào thân hương cây phía trên dòng lớn máu m ũ tràn lan mà ra nhưng lại cũng không ảnh hưởng cái kia huyết mang đánh phía hàn tranh với lại cố lực lượng này vậy mà liền tiến huyền không hương hỏa thần lực đều không thể đánh tan trong t r ớ c mắt cũng đã đi tới hàn tranh trước người nguyên thần lực cố lực lượng này là nguyên thần lực tiến huyền không đống nhiên hét lớn một tiếng hắn hương hỏa thần lực cơ hồ có thể xưng không gì không phá đối với bất luận cái gì dị chủng lực lượng tới nói đều là tính áp đảo tồn tại kết quả hương hỏa thần lực lại không biện pháp đối huyết mang này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc hoặc là cái này hạt giống thần thụ lực lượng có thể so với thần ma cho nên hương hỏa thần lực không cách nào áp chế hoặc là liền là cái này hạt giống thần thụ lực lượng là nguyên thần phương diện lực lượng hương hỏa thần lực đối nó áp chế tính có hạn cái trước khả năng rất n h ỏ bởi vì cái này hạt giống thần thụ nếu là thật sự có có thể so với thần ma lực lượng thuộc tính cái tia đến tiếp sau như thế nhiều đời hữu tân quốc chủ cũng liền sẽ không tiếp tục nghiên cứu cái tia chút t à môn b ỹ pháp tại yến huyền không tiếng nói vừa ra trong n h á y mắt hàn tranh tay nắm ấ n quyết quanh thân tràn đầy hùng hồn cơ ư khí chân nguyên đ ố n g nhiên nở rộ một tôn vượn ma hư ảnh hiện lên ở hàn tranh sau lưng tay nắm ấ n quyết quanh thân nhộn ngạo lên một cỗ huyền ảo phi thường lực lượng chấn động trước đó viên ma cựu biến đều hùng hồn đại khí cương manh vô cùng nhưng lúc này cái tia vượn ma hư ảnh ấn một cái rơi xuống nhưng sen lẫn một c thậm chí dẫn động mọi người chung quanh thần hồn rung động viên ma kiểu biến t r ụ c u cái k i a ấn một cái rơi đập huyết mang lập tức sụp đổ lực lượng bị triệt để đánh nát thần thụ phát ra một tiếng thê lương r ú thảm thân cây phía trên vô số đôi mắt màu đỏ n g ỏ m gần như đồng thời nổ tung trong nháy mắt huyết tương khắp nơi khu thần t r ụ c u đây là hàn tranh nắm giữ kỳ lạ nhất hai môn viên ma kiểu biến cái này hai thức viên ma kiểu biến đối với nhục thân cơ hồ không có tác dụng chỉ có đôi nguyên thần linh thể tác dụng lớn nhất khu thần đ ổ i dương thần chụp u đổi âm thần trước mắt thứ này khẳng định không tính là võ giả dương thần hàn tranh liền dứt khoát đem nó xem như là âm thần tới đối lãi vung tay đánh cược một lần với lại liền xem như cược sai cũng không quan trọng hàn tranh dương thần thân thể lúc này đã bị vô số ánh vàng nơi bao bọc triệt để thành một cái người tí hon màu vàng thậm chí hàn tranh hiện tại dương thần lực lượng nội tình so với chân chính dương thần cảnh tồn tại đều không kém cõi chút nào dù làm một k í c h này không cách nào trọng thương thần thụ hàn tranh cũng có n ắ m chắc tự bảo vệ mình trong một chớp mắt thần thụ gào lên t h ế thảm tất cả dây leo đều bằng nhanh nhất tốc độ mong muốn thu hồi đi nhưng hàn tranh tay nắm ấm quyết đại phạm thiên thần vương ấn ẩm ban dây lập mỗi lần đều đem một đống dây leo manh thành bụi bay t ư tôn bảo mấy người cũng là vội vàng xuất thủ điên c u ầ n công hướng cái kia dây leo không để cho hồi viên bản thể hàn tranh hít sâu một hơi trong tay t i ê n ma biến phía trên ma đao bản nguyên cùng sát ý bản nguyên dung hợp hóa thành phong đ ô ma đao cái kia một cái diêm la chạm rơi xuống trong nháy mắt liền có thể mang đi dòng lớn màu máu dây leo cơ hồ là trong chớp mắt hàn tranh cũng đã đi tới cái kia thần thụ trước người đối phương lúc này thân cây phía trên tất cả ánh mắt đều đã nổ tùng cái kia đầu người trái cây cùng dây leo cũng đều bị đến huyền không bọn hắn thanh lý mất không、ý. lúc này khí tức đã đê mê đến cực h ạ n hàn tranh một tay nô ra sau lưng vượn ma hư ảnh lại hiện ra gào thét t h i ê t niệm viên ma cử biến rời núi cái kia to lớn thần thụ trực tiếp bị hàn tranh thi triển rời núi nắm ở trong tay một cái khác màu máu c ư ơ n g khí bàn tay khổng lồ trực tiếp nô ra đem cái kia hạt giống thần thụ từ thần thụ thân thể bên trong mạnh mẽ lôi kéo đi ra trong chốc lát nguyên bản thể tích hùng vĩ đến kinh người thần thụ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khô héo cuối cùng đã mất đi tất cả sinh cơ mà bị hàn tranh cầm trong tay cái kia hạt giống thần thụ lại như cũ chân bóng như mới tản ra mông lung thánh khiết quang huy mang theo cực kỳ nồng đậm sinh mệnh lực ôn đình vẫn đi tới mặt lộ vẻ thèn nói là ta không có tính tới không nghĩ tới thứ này lại còn có loại dị năng này h à n tranh lắc đầu không sao người bình thường khả năng đều không tính được tới cái này chút thái cổ tạ v ậ t từng cái đều kỳ quỷ vô cùng có trời mới biết bọn chúng rốt cuộc có năng lực gì tư tôn bảo cũng là ă n ủi t i ể u ôn ngươi tính đã đầy đủ nhiều nếu là không có ngươi tại di tích này chúng ta thế nhưng là mắt ngủ nói xong tư tôn bảo vừa nhìn về phía yến huy không hỏi vị này là theo chân bọn họ cùng một chỗ kể vai chiến đấu khẳng định cũng là người của mình từ tôn bảo cảm giác trên người đối phương khí chất cũng là rất quen thuộc nhưng hắn lại cũng không nhận ra đối phương ô n đình vận giới thiệu nói vị này là năm trăm năm trước chúng ta sơn nam đạo diệt ma ti c h ấ n p h ủ sứ hạ hầu huyền lúc trước hạ hầu c h ấ n p h ủ sứ huyết chiến tam đại yêu vương cuối cùng không biết tung tích chúng ta còn đều coi là hạ hầu c h ấ n p h ủ sứ mất tích không nghĩ tới hạ hầu c h ấ n p h ủ sứ lại là ngoại ý muốn tiến vào trong di tích đồng thời thu hoạch được cơ duyên một mực sống đến bây giờ từ tôn bảo nghe vậy lập tức nổi lòng tôn kính nguyên lai là hạ hầu trấn phụ sứ thất kính thất kính ngài trấn thủ sơn nam đạo thời điểm trấn áp giang hồ tiêu diệt yêu ma bất kỳ địa phương nào nhưng phẳng là có một chút xíu yêu ma làm loạn dấu hiệu ngài đều sẽ ra tay đem nó trấn áp có thể nói cũng là bởi vì ngài như vậy vất vả cần cù chu sát yêu ma ngài tại vị lúc thế nhưng là gần nhất ngàn năm qua toàn bộ sơn nam đạo thời gian thái bình nhất thậm chí lúc trước ngài bị ba vị yêu vương v â y công cũng là bởi vì đem cái kia chút yêu ma dồn đến cực hạn bọn hắn lúc này mới cho cùng rất rộng ngài vì sơn nam đạo dốc hết tâm huyết nếu là thật sự rơi vào một cái hài cốt không còn hạ t r à n g vậy nhưng quả nhiên là thật là đáng tiếc may mắn ông trời có mắt vậy mà để ngài thu hoạch được cơ duyên như thế hạ hầu huyền thế nhưng là lúc trước từ tồn bảo mới vừa tiến vào diệt ma ti lúc thần tượng lúc này thấy đến chân nhân hán t u ổ i đã cao lại là rất kích động cùng cái kia chút truy tình tiểu cô nương tiến huyền không cười cười làm ra một bộ khiêm tốn bộ d n g nói không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới tin tưởng ta về sau cái kia chút c h ấ n phụ xứ làm cũng rất tốt từ tồn bảo gật đầu nói ta sơn nam đạo mặc dù không tính là cái gì địa phương lớn bất quá từ n g à i về sau c h ấ n phủ sứ kỳ thật còn cũng không tệ thậm chí còn ra qua trần bá tiên c h ấ n phủ sứ như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật ngoại trừ vừa rồi cái kia nhậm tiên lưng còn có trước đây c h ấ n phủ sứ yến huyền không có chút không đáng tin cậy bên ngoài những người còn lại đều gọi được là cần củ có triển vọng yến huyền không mặc dù hắn lúc này rất muốn đập chết từ tồn bảo lão già này nhưng hắn cũng đành phải nhịn xuống cười ngượng hai tiếng cái này nhậm tiên lưng trí lớn nhưng t à i m ọ n lòng dạ hẹp hòi lại không hề điểm mấu chốt cái kia yến huyền không thanh danh ta cũng nghe hẳn tiểu hữu nói lên qua bắt hắn cùng nhậm tiên lưng hàng ngũ so vẫn còn có chú từ tôn bảo tùy ý khoát tay c h ặ ở lại đều là không sai biệt lắm mặt hàng mà tôi cùng hạ hầu huyền đại nhân n g à i so đều là đ o m đóm ánh sáng tiến huyền không lúc này trên mặt mang cứng ngắc dáng tươi cười nhưng kỳ thực trong lòng hận không thể đào từ tôn bảo lúc trước mình cũng không có sự tệ lão già này hiện tại hắn cũng dám như thế bố trí mình hàn tranh ở một bên kìm nén cười hắn cũng không có đi ngăn cản từ tôn bảo nói tiếp tiến huyền không tức thì t ứ c nhưng vẫn là sẽ không động thủ may mà lúc này từ tôn bảo kịp thời chuyển đổi chủ đề đúng cái này hạt giống thần thụ chính là cho bảo nhậm thiên hưng thậm chí mong muốn dựa vào nó bước vào pháp tướng cảnh Hàn tranh ngươi lúc này vừa vẫn có thể đem luyện hóa nếu là có thể bước vào dương thần cảnh tiếp xuống đối mặt cái k i a như ý thiên thần tôn còn có cái này cổ quốc trong di tích nguy hiểm liền có n ắ m chắc hơn Dây dương dương đây yêu này luyện mấy trắng, Trương、553. Tấn thăng、dương、thần trương、553. tấn thăng、dương、thần tử tồn bảo muốn đem cái này hạt giống thần tụ tranh bất Tô tranh tốt, thậm luôn bên những người muốn giống hàn người không kiến minh cùng liên sinh đều là hàn tranh bạn gì. chúc cái có cứ chí hữu hữu hóa, h đạo đạo đem để đều đều đem bảo vui quý. là vẻ ý ở t ư tôn bảo nhìn hàn tranh thì tựa như là đang nhìn lúc trước trần bá tiên chỉ có vui mừng ôn đình vận cũng là như thế nàng thực lực mặc dù không yếu nhưng chân chính hứng thú cũng không phải là tại võ đạo chém g i ế t phía trên cho nên nàng càng hy vọng hàn tranh thực lực c ư ờ n g đại tương lai có thể giúp nàng che gió che mưa ủng hộ nàng đi nghiên cứu cái kia chút cổ v á i kỳ lạ đồ vật chỉ có yến huyền không đỏ h ứ n g mắt thầm nói hàn tranh tiểu tử này vẫn khí tốt cái này hạt giống thần thụ bên trên ẩn chứa cực hạng i n h người sinh mệnh lực đối dương thần cũng có được tác dụng tẩm bổ cực mạnh thứ này dùng về sau không chỉ có riêng chỉ là tăng lên cảnh giới đơn giản như vậy thậm chí đều có thể tẩy luyện thân thể mình để nó càng thêm tiếp cận cái kia thiên địa sơ khai thời điểm tinh khiết hoàn mỹ trạng thái ho khan một tiếng tiến huyền không nói nhậm thiên đ ứ n g cái t h ẳ n g kia mong muốn dựa vào hạt giống thần thụ bước vào pháp tướng cảnh vậy căn bản liền là đang nghĩ dám ăn dương thần cảnh là mượn dùng thiên địa lực pháp tướng cảnh thì là nắm giữ thiên địa lực cảm nộ thiên địa ngưng tụ pháp tướng nhậm thiên đ ứ n g cái thằng kia đối với thiên địa cảm nộ quá thấp coi như đạt được một chút tài nguyên dẫn đến hắm thực lực tăng nhiều nhưng cảm nộ cũng không có tăng nhiều cho nên coi như hắn luyện hóa hạt giống thần thụ cũng là không cách nào bước vào p h á p tướng cảnh tối đa cũng liền là nửa bước p h á p tướng cảnh hàn tiểu h ư u ngươi tại dương thần cảnh tích lũy bên trên xác thực rất thâm hậu chỉ cần luyện hóa cái này hạt giống thần thụ ngươi thậm chí có chín thành chín năm chắc bước vào dương thần cảnh nhưng là chân quý như thế vật ngươi bây giờ liền dùng chẳng phải là có chút đáng tiếc không bằng chờ chính mình dương thần cảnh đ ỉ n h phong sắp bước vào p h á p tướng cảnh sau lại dùng đến đến có lời tiến huyền không là thật có chút đau lòng không nhìn nổi hàn tranh như thế giày xéo đồ vật thậm chí còn hơi có chút đố k � hàn tranh cầm cái kia hạt giống th sớm dùng m u ộ n dùng cũng đều là phải dùng vậy còn không như sớm đi dùng đến muốn đột phá pháp tướng cảnh lúc ta tự nhiên có pháp tướng cảnh cơ duyên tại hiện tại dùng không đến tiết kiệm h à n tranh đối với tự thân trạng thái thủy chung là có chút cảm giác nguy cơ mà mong muốn tiêu trừ cái này cảm giác nguy cơ kỳ thật rất đơn giản chỉ cần thực lực theo kịp là được cho nên hắn cũng sẽ không giống đám địa chủ lao t à i kia độ t đ ồ tốt khác đến lúc đó người của mình c ũ n g có bảo vật còn không dùng hết từ tồn bảo nhẹ gật đầu hắn cũng là ý tứ này đồng thời từ tồn bảo còn thoáng có chút k h á dị nhìn hạ hầu huyền một chút vị này mình thiếu niên lúc thần tượng hạ hầu c h ấ n phủ s ứ nói thế nào lên lời nói đến có chút thô tục đâu hơn nữa còn có một loại không hiểu ra sao cả cảm giác quen thuộc bất quá từ tôn bảo cũng không có suy nghĩ nhiều có thể trở thành c h ấ n phủ s ứ c h ấ n thủ m ộ t phương bao nhiêu phải có chút uy nghiêm khí chất tại mới được bằng không c h ấ n không được bọn thủ hạ vị này hạ hầu c h ấ n phủ s ứ như thế thói quen cũng hẳn là bởi vì lúc trước cần c h ấ n trụ bọn thủ hạ cho nên cố ý biểu hiện thô bạo một chút từ tôn bảo cũng không có não bổ quá nhiều dưới mắt hàn tranh mật phá bọn hắn lập tức kết thành trợn thế giúp hàn tranh hộ pháp thân ở đám người bên trong hàn tranh nhìn chăm chú cái kia hạt giống thần thụ mạnh mẽ miệng đem nó nuốt vào trong b ụ n g trước đó đến sơn nam đạo thời điểm hàn tranh liền cảm giác mình có n ắ m chắc bước vào dương thần cảnh bất quá đó là bởi vì hàn tranh cảm thấy chỉ cần mình tại sơn nam đạo một đường thoải mái g i ế t đủ để mượn nhờ cái kia chút cảm giác no đến đột phá lại không nghĩ rằng mình vậy mà có thể được đến như thế một cọc cơ duyên hạt giống thần thụ tiến vào trong cơ thể thậm chí đều không cần hàn tranh đi luyện hóa cái kia cũ cực h ạ n kinh người tràn đầy sinh mệnh lực lập tức liền tràn ngập hàn tranh toàn thân cỗ lực lượng này không riêng làm dịu hàn tranh độc thần cũng làm cho hắn nguyên thần kim quan g càng thêm vương vực n g v để hắn tự thân khoảng cách thiên địa thêm gần hạt giống thần thụ vào bụng trong nháy mắt hàn tranh còn nghi hoặc cái kia hữu tân quốc quốc chủ vì sao a không trực tiếp đem luyện hóa nhất định để nó trưởng thành nở rộ sau đó hàn tranh mới phản ứng được đó là bởi vì hắn cùng hữu tân quốc chủ chỗ truy cầu lực lượng là không giống nhau hàn tranh chỗ truy cầu chỉ là hiện tại lực lượng tăng lên có thể bước vào dương thần cảnh đối với hắn mà nói chính là đại cơ duyên mà cái kia một đời hữu tân quốc, quốc chủ chỗ truy cầu lại là có thể so với thần ma lực lượng hắn đương nhiên không nỡ cứ như vậy trực tiếp luyện hóa hạt giống thần thụ b ấ t quá trực tiếp đem luyện hóa mang đến cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm sinh mệnh lực quả nhiên là cực kỳ kinh người tồn tại hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được mình nục thân ở trong cái kia chút yếu ớ t tạp chất lúc này đều bị bại trừ bên ngoài cơ thể toàn thân cao thấp đều như là bạch ngọc hà mỹ giống như tự nhiên thậm chí hàn tranh lúc này dù là không đột phá dương thần cảnh đều có thể đánh vỡ tự thân thọ nguyên cực hạ mà nguyên thần phước diện hàn nguyên thần bên trên đã triệt để dắt lên một tầng trói mắt ánh vàng cái kia bị ánh vàng chỗ bọc người tí hon màu vàng cảm lộ thiên địa lực cuối cùng dây r u i lấy rời đi hàn tranh th phản thất không có chút nào cách trở ở đây tất cả mọi người đều nhìn xem hàn tranh dương thần ly thể một màn này đều là tràn đầy ghen tị c ũ n g khát vọng đối với võ giả tới nói cho dù là đã tuổi g i à không có hy vọng đột phá từ t u ầ n bảo hoặc là say mê tại các loại bí pháp nghiên cứu ôn định vận bọn hắn mặc dù không đem võ đạo bày ở vị thứ nhất nhưng đối với cảnh giới đột phá cũng vẫn là rất khát vọng hàn tranh bây giờ có thể bước vào dương thần cảnh hay là tại dưới mí mắt bọn hắn bước vào dương thần cảnh đây đối với bọn hắn tới nói đều là một loại cơ duy lớn có thể cho bọn hắn tương lai bước vào dương thần cảnh lúc càng thêm thuận lợi tăng thêm một chút c Chỉ điều này h đại biểu lấy hàn tranh đánh xuống căn cơ dị thường kiên cố lại vững chắc dương thần có thể sưng không có kẽ hở có như vậy vững chắc lực lượng nội tình hàn tranh không chỉ có thể tại dương thần cảnh vẫn như cũng bảo trì cường đại lực lượng tương lai cũng càng có hy vọng bước vào pháp tướng cảnh một lát về sau hàn tranh dương thần trở lại trong cơ thể mình đợi đến mở mắt lần nữa lúc hàn tranh hai mắt ở trong đều để lộ ra một vòng màu vàng thần mang thương đấu trói mắt sáng trói vô cùng hàn tranh trên thân khí chất cũng phát sinh một chút mơ hồ biến hóa có chút phiêu miếu phản phất cùng giữa thiên địa có loại như gần như xa cảm giác mà hàn tranh mình đối với dương thần cảnh cảm giác chỉ có một điểm đó chính là hắn khoảng cách cái này phương thiên địa tới gần một chút trước kia hàn tranh đem tự thân lực lượng tu luyện đến thực hạn nhưng đối với cái này phương thiên địa cảm lộ lại rất có hạn chuẩn xác điểm tới nói hẳn là cũng không có cái gì đặc thù cảm lộ thiên vẫn như cũng là cái kia ngồi tít trên cao tiên h nhưng lúc này bước vào dương thần cảnh về sau hàn tranh lại là cảm giác mình khẽ vươn tay liền có thể sờ được cái này phương thiên địa tâm cảnh đắm chìm tại bên trong tự nhiên có thể cảm giác được cái này phương thiên địa lực lượng trên thực tế hàn tranh lại là không biết hắn có thể có như vậy cảm lộ thế nhưng là tương đương có được bộ phận lớn chân đan cảnh võ giả bước vào dương thần cảnh về sau bọn hắn tự thân đối với thiên địa cảm lộ kỳ thật đều là mơ hồ một mảnh cũng sẽ không giống hàn tranh như vậy rõ ràng như vậy tự nhiên có thể chân chính cảm giác được thiên địa tồn tại tâm cảnh đắm chìm trong đó liền cảm giác được thiên địa lực đều là tại dương thần cảnh chìm đắm mấy chục năm võ giả mới có thể làm đến hàn tranh t i ể u tử tương lai ngươi thành cựu chỉ sợ muốn so trần trấn phủ đi cũng cao hơn hắn tại đột phá dương thần cảnh lúc nhưng đều không có ngươi như vậy dị tượng từ tôn bảo cảm thán một tiếng trong giọng nói tràn đầy vui mừng trước đây ít năm từ tôn bảo chính mắt nhìn xem trần bá tiên vợ khởi một đường đi đến trấn phủ xứ vị trí bên trên đến cuối cùng vào kinh thành được đại đô đốc coi trọng hiện tại hàn tranh cũng là hắn chính mắt nhìn xem vợ khởi thậm chí muốn so lúc trước trần bá tiên càng vợ trẻ biểu hiện càng thêm xuất sắc sơn nam đạo diệt ma ti Hoặc là nói là nói trước o à n bộ đại t u diệt ti có thể ma có bọn hắn h bọn n kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi, diệt ma chuyển i hy vọng. đó hàn tranh mặc dù có cùng dương thần cảnh khiêu chiến thực lực nhưng dù sao không phải chân chính dương thần cảnh chỉ có chân chính đến dương thần cảnh dưới mắt sơn nam đạo thế cục mới có thể xem như chân chính ổn định Dây yêu trắng, Trương Tư thi luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ k h ẳ n ô đình vẫn cũng tại h hữu tân cổ quốc trong điện tịch tìm được cuối cùng một đời hữu tân quốc chủ phương vị đám người vội vàng hướng bên kia tiến đến lúc này di tích phía nam một chỗ tế đàn bên trên cả tòa tế đàn đều dùng tinh thể bóng ánh sáng long lanh bạch ngọc chỗ đắp lên trong đó lại là một cố vẻ mờ nhạt mang theo nồng đậm u minh khí nước suối tựa như trong truyền thuyết nước c ấ m phủ lúc này nhậm thiên lưng chính xếp bằng ở cái kia nước c ấ m phủ bên trong khôi phục lực lượng hắn tại cái này hữu tân cổ quốc trong di tích đã ngây người thời gian rất lâu không sai biệt lắm muốn đem di tích này cho mò thấy chỗ đó tế đàn là an toàn nơi nào có hưng hiểm hắn cũng đều giải không sai biệt lắm bên trong tòa tế đàn này chỗ phong cấm đời kia quốc chủ đã trong năm tháng tiêu tán chỉ để lại như thế một ao nước c ấ m phủ mà lúc này hắn trên chán lại có một viên màu đen nhánh ma nhãn lại hiện ra cái kia ma n h ã tách ra từng sợi vệt ảo màu đen hấp lực giống như vực sâu không ngừng hấp thụ lấy chung quanh cái kia nước gâm phủ lực lượng nhậm thiên đ ứ n g tại hữu tân cổ quốc bên trong đ ặ t được lớn nhất cơ duyên chính là cái này thôn nguyên ma nhãn nó có thể hấp thu các loại chân nguyên cơ ư n g khí dị chủng lực lượng một bộ phận có thể được tự thân chỗ tiêu hóa một bộ phận cũng có thể chứa đựng tại cái này ma nhãn bên trong thả ra trước đó loại kia cường đại đến cực hạn lực lượng gió bão cái này lao nước gâm phủ mặc dù lực lượng thuộc tính cực kỳ âm tả võ giả tầm thường chỉ cần n m tại nó bên trong đều sẽ chân nguyên cơ khí bị ăn mòn nhục thân mục nát bất quá đối với có được thôn nguyên nhãn nhậm thiên đ ư n g tới nói nơi này chính là hắn sinh mệnh suối dù là lực lượng cốc kiệt t h u thương nghiêm trọng đến đâu chỉ cần đi vào cái này nước â m phụ bên trong mấy canh giờ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu hàn tranh nhậm thiên lưng lực lượng dần dần khôi phục lại đ ỉ n h phong đông nhiên mở ra hai mắt ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng một cái hậu bối vậy mà có thể đem hắn bước đến trình độ như vậy quả nhiên là để hắn có chút kinh hãi lại không căm lòng với lại bị hàn tranh làm thành như vậy nhậm thiên lưng bây giờ lại lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh hắn cũng biết mình đem sơn a m đạo thế cục làm cho đập cho nên nguyên bản nhậm thiên đ ư ơ n g dự định liền làm ư ợ n nhờ h ư u tân cổ quốc bên trong các loại cơ duyên bước vào pháp tướng cảnh dạng này có pháp tướng cảnh thực lực kể bên người liền xem như đ ạ i đô đốc cũng không có cách nào chọn phạt mình dù sao một vị pháp tướng cảnh cường già đặt ở trên giang hồ đó cũng là đ ỉ n h tiêm tồn tại tại triều đình ở trong đều là c h ấ n thủ một phương đại nhân vật Ai nửa tranh lại nghĩ đến đường lại bị hàn cướp bị mất, với lại thông qua từ tồn bảo lời nói h ắ n c ũ n g ước chừng biết hiện tại sơn nam đạo thế cục rốt cuộc có nát năm nhà bảy phái từ hữu tân cổ quốc rời đi sau đó vậy mà lợi dụng cái kia hương hỏa hàng thần ấn mở phát đàn khu trục diệt ma -thi. văn hương giáo càng là triệt để làm lớn chuyện cái này chút nổi cũng đều phải tính tại trên đầu của hắn với lại lại nhìn từ tôn bảo bọn hắn thái độ đối với mình cũng là căm thù đến tận xương thủy tương lai cũng tuyệt đối sẽ không nói mình n ử a điểm lời hữu ích nghĩ đến đây n h ầ m tiên đứng lông mạnh liền thật sâu nhăn lại hắn là mười ba vệ xuất thân mười ba vệ thì là đại đô đốc tâm phúc đừng nhìn đại đô đốc suốt ngày một bộ bại hoại bộ dáng gặp ai đều cười ha hả huệ hoài nhưng hắn như n g biết đại đô đốc rốt cuộc có bao nhiêu hung ác nhiều không nể mặt mũi ngươi không chạm tới đại đô đốc danh giới cuối cùng đại đô đốc chính là cái hòa ái cấp trên dù là ngươi hận hắn vài câu cũng không đáng kể nhưng chỉ cần ngươi chạm tới đại đô đốc danh giới cuối cùng dù là sau lưng ngươi có thiên vương lão tử đều bảo hộ không được ngươi cũng đừng quản trước đó ngươi lập xuống qua bao lớn công lao cùng đại đô đốc có bao nhiêu gia o tình hắn có thể quay người liền lập tức trở mặt an bài cho ngươi chín loại kiểu chết chín loại vừa nghĩ tới đại đô đốc những thủ đoạn kia nhận thiên lưng liền có chút trong lòng phát lệnh cho nên hắn cũng ở trong lòng suy nghĩ mình rốt cuộc phải làm thế nào phá cục nếu không mình liền một mực đều tại di tích này bên trong ở lại một mực cũng không đi ra nhưng mình đường đường dương thần cảnh trấn phủ xứ cũng coi là c h ấ n thủ một phương đại lão kết quả lại chỉ có thể biệt khuất ở chỗ này người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ địa phương cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm đúng lúc này một cố cương khí chấn động đống nhiên chuyển đến n h ầ m tiên h đứng đống nhiên thân hình chuyển một cái quanh thân hóa thành vô biên vực sâu đ i ê n c u ồ n g thôn vệ lấy chung quanh lực lượng n h ầ m c h ấ n phủ chớ có khẩn trương ta không phải cùng ngươi khó xử từ thiên lệ thân hình rơi xuống hai tay mở ra khí tức thu liễm biểu thị mình không có bất kỳ cái gì địch ý tư thiết lệ ngươi tới làm cái gì nhậm tiên đứng hơi khe to mày hơi nghi hoặc một chút hắn song phương đều là triều đình trọng thần lẫn nhau ở giữa tự nhiên đều là nhận biết bất quá cũng không có cái gì giao tình diệt ma ti cùng quân đội quan hệ không tốt không xấu ở địa phương hợp tác tương đối nhiều nhưng ở kinh thành bên này phổ biến là không có cái gì gặp nhau cho nên nhậm thiên lưng cùng tư thiên lệ chỉ là sơ giao mà thôi nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có diệt ma ti tổng độ người đến sơn nam đạo trợ giúp lại không nghĩ rằng quân đội vậy mà cũng p h ả i người tới bên ngoài đương nhiên là phụng mệnh đến trợ giúp sơn nam đạo nhưng trên thực tế nha thì là vì tìm một ít đồ vật tư thiên lệ nhìn về phía nhậm thiên l n g cười như không cười nói nhậm trấn phủ ngươi tại sơn nam đạo làm cũng không làm sao thuận lợi a sơn nam đạo rối loạn đã thẳng tới tiên h thính đại đô đốc rất phẫn nộ bệ hạ cũng rất phẫn nộ nếu như ngươi chết thì cũng thôi đi dù sao lại lớn chuyện cũng không đánh được một câu người chết nợ tiêu nhưng ngươi hết lần này tới lần khác còn sống cái này cần phải so ngươi chết thảm hại hơn trở lại kinh thành đi diệt ma ti bên hướng kia cũng sẽ không thả qua ngươi nhấm thiên đương sắc mặt tâm chẳng nói cho nên tư tướng quân ngươi là đến xem ta chê c ư ờ i sao không hoàn toàn tư phản ta là tới cứu ngươi tư thiên lệ thản như nói trước đó ngươi cùng hàn tranh đám người động thủ ta thế nhưng là đều thấy được cùng là diệt ma ti người bọn hắn thật không nghĩ thả ngươi một con đường sống các ngươi diệt ma ti vị tia đại đô đốc để trương vũ liền là cái khẩu phật tâm xả thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết ngươi tại sơn nam đạo làm được chuyện nếu là đều bị vị tia đại đô đốc biết hậu quả không cần ta nhiều lời chính ngươi là biết ta đương nhiên biết bất quá ngươi có thể làm sao cứu ta các ngươi quân đội mấy vị tia chết già vị nào lại có thể tại đại đô đốc trước mặt bảo vệ ta bây giờ đại chu quân đội thực lực mặc dù rất mạnh nhưng ở sức mạnh chiến đấu cao cấp bên trên lại cũng không tính quá mạnh đại đô đốc tề trương vũ đỉnh phong thời điểm thậm chí có hy vọng bước vào t h i ê n v ị trở thành đứng tại đỉnh phong trí cường giả thậm chí có người nghi ngờ qua tề trương vũ đã bước vào qua t h i ê n v ị chỉ bất quá tại lúc trước chân yêu quan trận chiến kia lúc tụ thương nghiêm trọng lúc này mới rơi xuống cảnh giới bất quá liền xem như tụ thương tề trương vũ thực lực cũng đủ để nghiền ép cơ hồ tất cả pháp tướng cảnh cường giả mà quân đội bên kia có thể cùng tề trương vũ đánh đồng một cái đều không có mấy vị kia trung tâm đại tướng quân thực lực mặc dù cũng đều không tầm thường nhưng cũng chỉ là phổ thông pháp tướng cảnh mà thôi đồng thời thân ở tráng niên chỉ có ba vị cái khác tuổi tác cũng đều không nhỏ như vậy sức mạnh chiến đấu cao cấp kém xa diệt ma ti cho nên tại triều đình phía trên quân đội quyền nói chuyện cũng là kém xa diệt ma ti ai nói cho ngươi ta phía sau là quân đội người từ thiên lệ cười như không cười nói sau l ư n g ta vị kiên là đường kim b ệ hạ hoàng thúc đã từng khống chế long vũ ti lương vương cơ nguyên phóng ngươi hẳn phải biết lương vương điện hạ thực lực cùng quyền thế trong tay nếu nói hiện tại toàn bộ đại chu ai có thể chân chính bảo vệ ngươi chỉ có lương vương điện hạ một người mà thôi n h â m thiên l ư n g trong lòng hơi động một chút hắn đương nhiên biết cơ nguyên phóng quyền thế lớn bao nhiêu cơ nguyên phóng luận địa vị là đường kim bệ hạ hoàng thúc càng là đã từng lòng vũ ti phó đô đốc nhưng khi đó lòng vũ ti đại đô đốc là cái tuổi già hoàng tộc trưởng bối phận đã sớm không quản sự thực tế khống chế lòng vũ ti liền là cơ nguyên phóng mà đại chu cái này chút vân quý bên trong cũng không ít người cùng cơ nguyên phóng quan hệ thân thiết vân quý cùng quân đội quan hệ mật thiết ngay tiếp theo quân đội bên trong cũng không ít cơ nguyên phóng nhân mạch quan hệ thậm chí có không ít trong quân đại tướng đều là cơ nguyên phóng để vật lên như thế xem ra bây giờ có thể cứu hắn vẫn thật là chỉ có cơ nguyên phóng khi sâu một hơi nhậm thiên lưng ơ trầm giọng nói nói một chút đi lương vương điện hạ cần ta làm cái gì d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 555 t h â n đồ mặt nạ chương 555, t h â n đồ mặt nạ nhậm thiên lưng ơ cùng cơ nguyên phóng cũng không có cái gì giao tình thậm chí cùng vị này lương vương điện hạ cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua vài lần mà thôi cơ nguyên phóng bên ngoài thanh danh mặc dù rất không tệ nhưng liền xem như lại không sai cũng sẽ không bước lên nguy hiểm lớn như vậy đến giúp hắn tư thiên lệ cười t ù n tìm nói nhậm trấn phủ quả nhiên thông k h á i ta cũng liền không c h á lấp lương vương điện hạ mong muốn di tích này bên trong một vật cho nên để cho ta tới cất đ o ạ n bất quá cái kia hàn tranh khẳng định là sẽ không để cho ta toại nguyện như ý thiên thần tôn cũng có khả năng nhúng một tay cho nên còn coi là thật cần nhậm c h ấ n phủ ngươi đến giúp đỡ được chuyện về sau ngươi tiền đồ lương vương điện hạ bảo đảm thậm chí có thể cho ngươi trực tiếp thoát ly diệt ma ti nhập quân đội trở thành một quân đại tướng với lại tha thứ ta nói thẳng d i ệ t ma ti quy củ không khỏi nhiều lắm làm việc cũng không lanh lẹ không bằng tại ta quân phương tiêu giao tự tại vậy ngươi thật đúng là tìm đúng người ta bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng không phải sống luồng thời gian mà là cơ hồ đem chọn cái di tích đ ề u thăm dò khắp nơi chỉ bất quá có nhiều thứ quá mức t à dị bằng vào ta lực lượng tạm thời không dám đi được vào lương vương điện hạ mong muốn cái gì đổ vật ta cái này đi cho hắn tìm đến tư thiên lệ h í p mắt nói lương vương điện hạ muốn đổ vật rất đơn giản là cái này h ư u tân cổ quốc quốc v ậ t nhậm tiên h đứng mạnh mẽ ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kinh hãi quốc v ậ t cơ nguyên phóng muốn làm cái gì hắn muốn làm cái gì nhưng ở tư thiên lệ cái kia cười như không cười biểu lộ dưới nhậm tiên đứng trần chờ một lát vẫn đầu lúc này hàn tranh đám người một đường thẳng đến cái k i a lời cuối lưu tân quốc quốc chủ chỗ tế đàn mà đi dọc theo con đường này liền xem như gặp một chút tế đàn bọn hắn cũng không có thời gian đi kiểm tra trong đó có hay không nguy hiểm có hay không cơ duyên loại hình chờ đến chỗ kia mấy người đều là trong lòng cảm giác nặng nề như ý thiên thần tôn lúc này đã đến tế đàn k i a n ơ i đó chính x ế p bằng ở một tôn màu vàng đài sen phía trên chung quanh lúc này lít nha lít nhít đều là thô to màu máu hương lớn t r ừ n g cao hai t r ư ợ n g một người thô tạo thành một cái kỳ dị huyền diệu trợ thế mà tại như ý thiên thần tôn sau lưng một tôn màu vàng bóng dáng phiêu phủ ở giữa không trùng tứ chi đều bị thanh đồng xiềng xích gắt gao giam cầm cái này chút hương lớn thiêu đốt lên màu máu hương hỏa vậy mà toàn bộ tại liên tục không ngừng tràn vào cái kiêm màu vàng bóng dáng trong cơ thể mấy v ị đến rất nhanh nha đáng tiếc vẫn là chậm ta một bước như ý thiên thần tôn cười cười hơi có chút năm chắc thắng lợi trong tay ý tứ nguyên bản hắn mưu đồ đã bị hàn tranh triệt để đánh tan nhưng lại không nghĩ tới trời không tuyệt đường người cái này hưu tân cổ quốc di tích đống nhiên xuất hiện lại cho hắn một tầm cơ hội với lại cỗ này đời cuối hưu tân cổ thậm chí so với hắn luyện chế ra đến cái kia thần thể càng thêm hoà n mỹ càng thích hợp dùng đến làm từ sinh lão mẫu d á n g lâm v ậ c chứa hàn tranh nhữ mày g i a hỏa này tốc độ ngược lại là nhanh hắn là thế nào khóa chặt nơi này như ý thiên thần tôn có được hương hỏa thần thuật mang theo từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hương hỏa thần thuật cũng cùng thần lực có một chút liên hệ cho nên hắn hoàn toàn có thể bằng vào hương hỏa thần thụ lực lượng cảm giác biết đến thần thể chỗ ôn đình vận suy nó nói hàn tranh nhìn thoáng qua hiến hay không bí mật truyền đ ô nói ngươi bây giờ cũng nắm giữ hương hỏa thần lực ngươi làm sao lại không có cảm giác được thần thể chỗ như ý thiên thần tôn nắm giữ cố lực lượng này bao lâu thời gian ta nắm giữ cố lực lượng này mới bao lâu thời gian ta hiện tại có thể thuận lợi vận dụng nó cũng không thể rồi yến huyền không có lý chẳng sợ nói hàn tranh cũng không có lại cùng yến huyền không nói nhảm trực tiếp quát lên động thủ cái này chút màu máu hương lớn phát tán đi ra lực lượng cực h ạ n kinh n g ư ờ i lúc này quần quận không dứt tràn vào cái tia đ ờ i cuối lưu tân quốc quốc chủ thần thể bên trong có trời mới biết cái gì thời điểm từ sinh lao mẫu liền sẽ giáng lâm như ý thiên thần tôn khép cười một tiếng vung tay lên một cái toàn thân đều bao phụ tại ánh vàng bên trong bóng dáng đột nhiên bay bồng rơi xuống một q u y ề n thẳng đến mọi người tại đây mà đến yến huyền không hừ lạnh một tiếng đấm ra một q u y ề n màu vàng thần mang nở rộ lấy yến huyền không hiện tại thân thể bất luận cái gì cơ ư n g khí chân nguyên đều sẽ bị nó hương hỏa thần lực t r ỗ áp chế tan giã nhưng cái kia bóng dáng rơi xuống sau không có chút nào ảnh hưởng một cỗ lực lượng khổng lồ đ ỗ n g nhiên chuyển đến vậy mà trực tiếp đem yến huyền không cho đánh bay ra ngoài đây là thứ quái quỳ gì yến huyền không run sợ nhìn xem mình cái kia run lên hai tay cỗ này thần thể bị hương hỏa nguyện lực ô hóa cứng cỏi vô cùng hơn nữa còn có thể miễn dịch chân nguyên cơ khí tuyệt đối so với trước hắn thân thể muốn mạnh hơn kết quả bây giờ lại bị người một quyền đánh bay đám người định thân nhìn lại xuất thủ người này lại là nhiếp dương thành bất quá lúc này nhiếp dương thành trạng thái lại có chút kỳ quái quanh người hắn đều bao phụ tại một tầng ánh vàng bên trong cái này ánh vàng giống như là hương h ỏ a nguyện lực nhưng lại cũng không phải là hương h ỏ a nguyện lực mà bản thân hắn lúc này lại là hai mắt vô thần chất phát dại ra trên mặt máu thì không ngừng b ặ n béo lên hóa thành từng cái gương mặt không ngừng chuyển đổi lấy tà dị đến t h điểm là thần đổ mặt nạ ô n đỉnh vẫn sắc mặt nghiêm trọng các đời văn hương giáo thành tín nhất đệ tử trước khi chết sẽ bị sống lột bỏ ra mặt dùng bí pháp tế luyện thành mặt nạ từ đó giữ lại một phần lực lượng đây chính là thần đồ mặt nạ người khác đeo lên thần đồ mặt nạ sau thì sẽ bị thần đồ mặt nạ chỗ phụ thần kế thừa thần đồ mặt nạ lực lượng đồng thời mất phương hướng thần t r í trở nên không sợ sinh tử thần đồ mặt nạ lực lượng là có thể đ i p ra chỉ bất quá bình thường thần đồ mặt nạ chỉ có mấy chương mặt điệp ra lực lượng mà bây giờ nhiếp dương thành chỗ mang thần đồ mặt nạ bên trên tối thiểu có hàng trăm tấm mặt loại nay cấp bậc thần đồ mặt nạ tại toàn bộ văn hương giáo nhất dương thành cấu kết văn hương giáo tranh ăn với hổ bây giờ bị như ý thiên thần tôn ám toán đeo lên cái này thần đ ồ mặt nạ sau liền hái không xuống chỉ bất quá một vị dương thần cảnh đại tông sư đeo lên như thế cấp bậc thần đ ồ mặt nạ sức mạnh của nó cường đại có chút khó có thể tưởng tượng à thần đ ồ mặt nạ mang lên sau liền hái không xuống cho nên bình thường đều là văn hương giáo bên trong cái kia chút thực lực hư mạnh nhưng tín ngưỡng thành kính tín đồ mới sẽ mang lên thần đ ồ mặt nạ đem nó chuyển hóa làm nghe lời nhất chiến đấu k h ô i lỗi dương thần cảnh đại tông sư đó cũng đều là cựu thiên hộ pháp thần tôn cấp bậc kia gần như không có khả năng mang lên thần đồ mặt nạ. lúc này n h i ế p dương thành hẳn là nhất thời không quan sát bị như ý thiên thần tôn ám toán lúc này mới thành bộ dáng như vậy ngươi ngược lại là đối t a văn hương giáo hiểu rất rõ nếu biết thần đồ mặt nạ vậy liền chớ có thuồng phí công phu như ý thiên thần tôn khép cười một tiếng nhưng cũng không nghĩ qua hàn tranh bọn hắn sẽ vương thạc h o tiện tay bung lên n h i ế p dương thành quanh thân long lanh trói mắt ánh vàng thẳng đến hàn tranh mà đi chính hắn thì là tiếp tục tại cái kia màu vàng đ à i sen phía trên t ụ kinh cái kia chút màu m á u hương hỏa càng thêm đồng đậm thiêu lớn lên tràn vào cái kia thần thể bên trong các người đi phá hư cái kia chút màu máu hương lớn đồng thời phát tín hiệu báo tin phổ độ thiền sư đám người đến đây ta cũng b ế n hạ hầu huyền tới đối phó nhiếp dương thành cái này chút màu máu g ư ơ n g lớn bên trong có trận p h á p cấu kết ở trong đó ôn đình vận lập tức chỉ huy từ tồn bảo đám người phá trận đồng thời từ tồn bảo cũng mở ra đạn tín hiệu trong nháy mắt sáng chói chói mắt linh thạch quang huy nở rộ mà ra chỉ bất quá cái này h ư u tân cổ quốc di tích quá lớn nếu là phổ độ thiền sư khoảng cách bọn hắn qua xa trong lúc nhất thời cũng không có cách nào chạy đến mắt thấy lấy nhiếp dương thành quanh thân lóng lánh vàng xông lên tiến huyền không hử lạnh một tiếng thân hình cái động cho nên lúc này đến huyền không cơ hồ là bạo phát ra mình bộ này đục thân cực hạ điên quần công h tới quyền trưởng ấn chỉ các loại phương pháp chém giết nhục thân hạ bút thành văn với lại mỗi một quyền mỗi một chân cơ hồ đều làm được cực hạ lực sát thương nhưng là nhấp dương thành lại phản phất chưa phát giác quanh người hắn đều bao phủ một tầng mông lung hỗn độn màu vàng ký tức mặc cho yến huyền không như thế nào điên cuồng tấn công đều không thể công phá tầm phòng ngự kia phúc chốc nóng rực ánh vàng buộc phát ra giống như to lớn hỏa lò nổ tung cái kia cố cường đại lực trùng kích trong nháy mắt liền đem yến huyền không toàn bộ người đều cho đánh bay ra ngoài g i a hỏa này rốt cuộc dung hợp bao nhiêu thuộc tính lực lượng yến huyền không một mặt run sợ đây không phải đơn thuần lực lượng mà là các loại thuộc tính hôn tạp điệp ra lực lượng chỉ là yến huyền không cảm giác được liền có trên trăm loại nhiều nhưng phúc chốc nương theo lấy một tiếng gợn ma hét giận g ữ âm thanh văng lên mấy trăm triệu bàn tay khổng lồ ẩm vang rơi xuống giống như c h ấ n áp t h i ê n đ i ệ m trực tiếp đem n h i ế p dương thành hung hăng đập tiến lòng đất d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi sáu phản chiến một k í c h chương năm trăm năm mươi sáu phản chiến một k í c h hàn tranh bước vào dương thần cảnh về sau tự thân cái kia cường đại đến kinh người lực lượng nội t ì n h có thể nói là b ả y ra vô cùng nhuẩn nhuyễn viên ma cựu biến bên trong c h ấ n hải được hàn tranh lúc này thi triển đi ra cái kia cố uy thế thật tốt có thể chấn áp cái này phương t h i ê n đ i ệ m n h i ế p dương thành giấy ruổi lấy từ dưới đất bỏ dậy hàn tranh tay nằm ấm quyết đại phạm thiên thần vương ấn vào đầu rơi đập thiên đ i ệ lực tràn vào trong cơ thể Hàn trước a sau n h n thần vương hư ảnh vô cùng rõ ràng, cái kia ấn một cái giống như n g một trời hư rõ cái kia cái vai mỡ đó lại nhếp đối phó liền có t hàn ể người nhanh đi giúp ôn đình vận người giúp đi đám b y t r ậ tranh ư ớ c đó Hàn nghe ôn đình vận nói như vậy nghiêm trọng hắn còn tưởng rằng cái này thần đ ồ mặt nạ mạnh bao nhiêu hiện tại xem xét cũng là không gì hơn cái này tiến huyền không lực lượng bị đối phương khắc chế cưỡng ép ở chỗ này đối địch cũng là không phát huy ra tác dụng quá lớn còn không bằng đi giúp ôn đình vận bọn hắn đi phá trận bị cái này nhếp dương thành đánh đầy bụi đất tiến huyền không mặc dù còn muốn cùng nó đọ sức một chút nhưng nghe hàn tranh t i ể u nói này hắn vẫn là ngoan ngoan đi giúp lấy ôn đình bận bọn hắn phá trật đi như ý thiên thần tôn thấy cảnh này khẽ nhữ m ả y hắn cũng không nghĩ tới hàn tranh vậy mà bước vào dương thần cảnh bất quá cái này hữu tân cổ gốc bên trong hung h i ể m cùng cơ duyên cùng tồn tại hàn tranh có thể bước vào dương thần cảnh cũng là còn tính là bình thường thư nhẹ một tiếng như ý thiên thần tôn tay nắm ấ n quyết phúc chốc nhếp dương thành quanh thân lập tức bạo phát ra trói mắt cơm khí tia sáng trong nháy mắt nhếp dương thành đột nhiên trá trên mặt thần đ ồ mặt nạ không ngừng biến ả o cuối cùng lại hóa thành nhếp dương thành bản thân bộ dáng vô biên vô hạn cơ ư n g khí mạnh liệt nhếp dương thành quanh thân địa thủy phong hỏa bốn loại thuộc tính cơ ư n g khí hợp nhất giống như vô biên cơ ư n g khí biển lớn hướng về hàn tranh tuần đến thiên cương môn trí cường b í pháp tứ tượng thần cương lưu lại thần đ ồ mặt nạ cái tia chút văn hương giáo giáo chúng chỉ là tại tín ngưỡng bên trên vô cùng kiên định thành kính nhưng thực lực lại cũng không nhất định là mạnh nhất bất quá bộ phận lớn cũng đều là giáo chúng tinh nhuệ n h i u như vậy thần độ mặt nạ điệp ra lên lực lượng thế nhưng l à muốn so đơn thuần dương thần cảnh lực lượng càng mạnh lúc này nhất dương thành tại thần đ ồ mặt nạ ra chỉ bên dưới thi triển ra thiên cương môn tứ tượng thần cương cái kia cố tuyệt cường ý thế lực lượng đơn giản dọa người vô cùng địa thủy hỏa phong tứ cực lực đang không ngừng quần c u ộ n tràn lan lấy thậm chí đem chúng quanh thiên địa lực đều quét sạch đến mình quanh thần trong phạm vi ngàn trượng đều hóa thành giữ d à n lực lượng gió báo hướng về hàn tranh nghiền ép mà đến tay nắm vẫn quyết hàn tranh quanh thân tràn đầy khí huyết đ ố n g nhiên mãnh liệt sôi trào hóa thành sông máu gào thét sinh sóng bước chốc cái kia sông máu không ngừng biến ảo phun trào hóa thành một tôn cao t r ắ n trượng đầu sinh ba mắt sinh ra sáu tay huyết thần hư ảnh t r u n g quanh quanh q u ầ n lấy giống như thực chất mở mịn sương mù giống như thật thái cổ minh hà huyết thần giáng lâm tại hàn tranh bước vào dương thần cảnh về sau hàn huyết thần biến thậm chí đều có biến hóa mới tự thân cũng nhiều một tầm cảm mộ mới huyết thần kinh lực lượng trọng điểm trước đó hàn tranh một mực đều cho rằng là điều kiện h khí huyết mà bước vào dương thần cảnh về sau hàn tranh mới cảm mộ đến huyết thần kinh chân chính lực lượng h à n g nghĩa sinh tử chuyển đổi nghe nói thái cổ minh hà chỗ sinh linh hồi bệ toàn bộ sinh linh bỏ mình về sau nó hồn phách đều sẽ quy về minh hà bên trong minh hà huyết thần tại thái cổ thời điểm chính là quản lý tử vong thần linh. nhưng tương tự những h ồ n phách này tại minh hà ở trong rửa sạch mình tất cả ký ức sau liền lại sẽ đầu thai trọng sinh trở thành sinh linh mới cái này thái cổ minh hà lại là nơi sinh linh bắt đầu sinh tử lực đều là trong một ý nghĩ cái này mới là huyết thần kinh chân chính lực lượng hàm nghĩa trước đó huyết thần biến chỉ là đơn thuần lực lượng hóa thần mà lúc này huyết thần biến lại là chân chính lây dính một chút minh hà huyết thần chân chính lực lượng hàm nghĩa song trường rơi xuống sông máu sôi trào quần quận một trên một rưỡi giống như cối say sinh tử lực sen lẫn ở trong đó đem thế gian này hết thể lực lượng đều triệt để nghiến áp nhiếp dương thành tứ tướng chân cương liền xem như cường đại tới đâu nhưng ở cái này đã chạm tới thần minh lực lượng bản nguyên lực lượng bên dưới cũng đều từng tầng sụp đổ thậm chí nhiếp dương thành trên mặt mình cũng c o i được một tầng lại một tầng máu thịt nổ tung lấy cái kia rõ ràng là thần cách mặt nạ đều gánh không được cố lực lượng này từ đó bắt đầu nổ tung huyết thần biến một k í c h phía dưới trọn vẹn nổ nát mấy chục tấm thần cách mặt nạ lúc này mới đình chỉ mà lúc này nhiếp dương thành đã quanh thân đấm máu khí tức trong nháy mắt đê mê một mạng lớn tiến huyền không lúc này cũng là run sợ nhìn về phía hàn tranh hắn cơ hồ là một đường nhìn xem hàn tranh đi đến hôm nay từ vừa mới bắt đầu hắn cũng biết hàn tranh tiểu tử này không đơn giản thậm chí đã không phải là cùng giai vô địch có đôi khi vượt cấp giết người đều là trạng thái bình thường nhưng lúc này hắn vẫn bị hàn tranh lực lượng cho nho nhỏ rung động một cái sơ bộ bước vào dương thần cảnh cái này hàn tranh vậy mà cảm n ộ đến một chút duy nhất thuộc về thần minh bản nguyên lực lượng cái này có chút dọa người rồi thậm chí có thể nói như vậy cho dù là thời đại thượng cổ huyết thần giáo cái kia chút thần sứ bọn hắn đối với huyết thần kinh cảm lộ khả năng đều không có hàn tranh đến mạnh mẽ nếu là hàn tranh trở lại thời kỳ thái cổ lấy hắn hiện tại đối với huyết thần kinh lực lượng nắm giữ hắn thậm chí đều có thể trở thành minh hà huyết thần trên thế gian đi lại thần linh người đại diện như ý thiên thần tôn nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút thật sâu kiên kỵ lại là cái này hàn tranh lại là hắn phá hủy mình kế hoạch nguyên bản như ý thiên thần tôn tính toán kỹ tốt không thiết phế bỏ nhất dương thành như thế một cái đã lựa chọn đứng tại phía bên mình dương thần cảnh võ giả lại lấy ra mình tích lũy mấy trăm năm tần độ mặt nạ dù là liền xem như mấy tên dương thần cảnh đại tông sư cùng tiến lên cũng có thể kéo lên một đoạn thời、gian. ai nghĩ đến hàn tranh vậy mà cũng tại trong di tích bước vào dương thần cảnh. đồng thời còn cho thấy như thế biến hóa thậm chí đã có thể nói là thực lực kinh khủng Hít sâu một hơi như ý thiên thần tôn dỗi ra ngón tay điểm hướng mình mỹ mì tâm trong chốc lát một vòng ánh vàng nở rộ cùng lúc đó n h i ế p dương thành trong đôi mắt cũng tỏa ra hừng hực ánh vàng trên mặt hắn thần đ ồ mặt nạ bắt đầu một chương một chương thiêu đ ố t lên ngay cả hắn tự thân khí huyết cương khí cũng đang liên cùng thiêu đ ố t lên chỉ cần có thể liều rơi hàn tranh thần đ ồ mặt nạ h ủ không quan trọng n h i ế p dương thành chết càng không quan trọng trong chốc lát cường đại như thế lực lượng chấn động chuyển đến hàn tranh sắc mặt biến đổi vô biên huyết hải lập tức chen chúc mà đến nhưng vẫn là chậm một bước màu vàng thần mang thiêu đốt lên nhếp i dương thành quanh thân lực lượng trong nháy mắt tăng gọn hóa thành trăm trượng cự nhân đấm ra một q u y ề n thậm chí trong nháy mắt liền đốt lên cái kia vô biên huyết hải tại cố này cực hạn lực lượng thiêu đốt d ư ớ i nhếp i dương thành hướng về hàn tranh điên cuồng tấn công mà đến lực lượng hóa thân cùng hàn tranh lấy huyết thần biến diện hóa ra huyết thần hư ảnh điên cuồng đối v ớ anh lấy một bên là cực hạn lực lượng một bên thì là huyết thần kinh cực hạn nhất huyết hải minh hà hả lực ra thân cả hai mỗi một lần đụ nhau đều rất giống thiên địa rung động dưới chân mặt đất đều bị xẻ đứt trong chốc lát song p ư ơ n g liền đối v ớ n h mấy trăm chiều nhếp d thần đ ồ mặt nạ thậm chí đều thiêu đốt không có còn lại mấy chương hàn tranh cũng duy trì không ngừng huyết thần biến lực lượng cuối cùng huyết thần hư ảnh triệt để tiêu tán hắn sát mặt cũng thoáng có chút chẳng bệnh trước đó hàn tranh duy trì huyết thần biến trạng thái tối đa cũng liền là ra một hai chiêu mà thôi cho nên tiêu hao cũng còn không tính quá lớn nhưng lần này hàn tranh lại là cùng đối phương đối bính mấy trăm chiêu cái này tiêu hao cũng có chút quá lớn ngay tại hàn tranh mong muốn xuất thủ lúc nhiếp dương thành lại xuất hiện một chút ngoại ý muốn biến hóa trên mặt hắn cho không ngừng biến hóa nhưng cuối cùng lại dừng lại tại chính hắn trên gương mặt giữ tận và mẹo vô cùng th hối h ậ n ta thật hận a n h ế p dương thành quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đốt lên nhưng lại không phải công hướng hàn tranh lại là bắt đầu thiêu đốt mình khuôn mặt thân cách mặt nạ lần lượt nổ tung cái kia hai mắt màu vàng nóng cũng thay đổi thành màu máu cuối cùng n h ế p dương thành vậy mà mạnh mẽ quay đầu khí huyết sôi trào thiêu đốt đến cực hạng nương tụ cuối cùng một chút lực lượng hóa thành tứ tượng thần cương vậy mà quay người công hướng như ý thiên thần tôn quanh thân c h ậ n pháp đ ư ơ n g theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang thanh em chuyển đến cái kia bị yến huyền không cùng ôn đình vận đám người phá hủy nửa ngày đều không có quá nhiều đầu mối chất pháp Vậy mà trực tiếp bị nhưng ế p d ơ thành cái này, liệu mạn một tích một Trong to theo tung, tán một theo tươi trắng, cho mạnh mẽ đánh phiêu hương chúc hữu những hữu này mạn lươn đến. lớn gương lớn cũng theo đó nổ tùng, phiêu tán ra một mang đến. luôn bên người cái cái cây cố máu máu liệu mùi vui mấy Dây yêu đậu màu mẽ đạo đạo đó đó ra ra dị vẻ q ý thiên r ư ơ n n Từ s i lắm mẫu, thần hàng thế hàng g a gian n trương sinh thần hàng thế gian đáng n Từ thế chết. i h lắm mẫu, Quả nhiên là đáng c h ế thần n ư ý thiên t h tôn cái kia tuấn mỹ yêu diễm khuôn mặt đều trở nên có chút bóng méo chứ hắn không nghĩ tới có thần cách mặt nạ ra chỉ nhiếp dương thành x ế bại cho nên cũng liền không có ở nhiếp dương thành trên thân hạ quá nhiều cầm chế với lại thời gian cũng không đủ hắn thiết yếu phải nhanh chóng bảy trận chuẩn bị triệu hắn t ử sinh láo mẫu t h ầ n h à n g cũng xác thực không có thời gian tại trên người nhiếp dương thành hạ quá nhiều cầm chế nguyên bản thần cách mặt nạ là có thể k h ô n g chế nhiếp dương thành nhưng lúc này đương theo lấy thần cách mặt nạ bị hàn tranh hủy đi nhiều như vậy nhiếp dương thành cũng rốt cục tránh thoát thần cách mặt nạ k h ô n g chế đối với hắn phản chiến một í c một màn này ngay cả hàn tranh đều nhìn sửng sốt không thể không nói n h i ế dương thành người này m hương hỏa hàng thần ấn loại này chọn bảo phía trước tại biết tả hàn g ngọc dựa vào nó tăng cao t u v i về sau nhất dương thành không chút do dự liền cũng đi theo mở phát đàn khu trục diệt ma ti làm hàng tranh đi vào sơn nam đạo chuẩn bị triển khai thanh toán lúc hắn cũng là trước tiên lựa chọn cùng tả hàn g ngọc liên thủ vây rết diệt ma ti không chút do dự mà vây rết thất bại hắn cũng có thể lập tức b u ô n g xuống thân là danh môn đại phái giá đỡ chủ động lựa chọn du nhập g n văn hương giáo hiện tại lại bị như ý thiên thần tôn tính t á n hóa thành thần đồ mặt nạ phía dưới khối lỗi hắn tránh thoát trói buộc chuyện làm thứ nhất cũng không phải lựa chọn b ả o bệnh mà là lập tức buộc phát ra cuối cùng còn sót lại lực lượng cho như ý thiên thần tôn một k í c h bởi vì nhất dương thành biết hắn hiện tại trạng thái sống không lâu bất luận là như ý thiên thần tôn vẫn là hàn c h a n h đều sẽ không để cho hắn còn sống đã như vậy hắn còn không bằng liều chết cho như ý thiên thần tôn đến một cái hôm ác người không cho ta sống cái kia mọi người đều phải chết nhất dương thành kỳ thật không hận hàn c h a n h song phương là địch đó là vấn đề lập trường hắn chân chính hận là như ý thiên thần tôn hắn là thật không nghĩ tới mình đều đã lập trường kiên định đứng tại như ý thiên thần tôn bên này hắn lại còn sẽ ở mình không tưởng được thời điểm xuất thủ đánh lén mình nếu như nói hối hận nhất dương thành duy nhất hối hận chính là vì sao a tin như ý thiên thần tôn cái này nam không nam nữ không nữ ra hỏa lúc này như ý thiên thần tôn trong cơn giận dữ trực tiếp tay n ắ m ấn quyết trong nháy mắt dẫn nổ i nhất dương thành trên mặt cái kia còn sót lại mấy t r ư ơ n g thần đồ mặt nạ nhất dương thành trước đó liền bị trọng thương tại thần đồ mặt nạ tự bạo bên dưới hắn cơ hồ không có chút nào phản kháng chỗ trống đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ tung thi thể không đầu ẩm vàng ngã xuống đất hàn tranh thấy thế khẽ lất đầu nhiếp dương thành người này là cái nhân vật làm việc gọn gàng mà linh hoạt quả quyết vô cùng chỉ bất quá hắn mặc dù làm việc quả quyết nhưng chỉ đáng tiếc làm được quyết định đều là sai một bước đi nhầm bình thường nhưng từng bước toàn bộ đi nhầm nhiếp dương thành cũng là rất không may hắn duy nhất không đi sai khả năng liền là cuối cùng bộ phát ra còn lại lực lượng đánh nát như ý thiên thần tôn trận pháp một bước này lúc này trận pháp bị xé mở một cái lỗ hổng tiến huyền không đám người càng là như hổ thêm cánh liên tiếp hủy đi trên trăm căn màu máu n ư n lớn mà trước đó từ tôn bảo cũng đã phát tín hiệu trên trời lại có hai đạo bóng dáng rơi xuống chính là phổ độ thiền sư cùng tiêu thừa quân phương thương hải không thấy hình bóng hẳn là khoảng cách khá xa còn không có chạy đến từ tôn bảo nhanh chóng đem chuyện nói với bọn hắn một lượn g hai người lập tức gia nhập trong đó điên cùng phá hư cái kia chút màu máu l ư ơ n g lớn như ý thiên thần tôn mặc dù am hiểu trận đạo bất quá liền xem như mạnh hơn trận đạo cũng gánh không được nhiều như vậy dương thần cảnh cường giả thiên công mắt thấy mình trận pháp đã bị phá rơi hơn phân nửa thậm chí cái kia màu máu hương hỏa đã thiếu nghiêm trọng như ý thiên thần tôn hai mắt đã dần dần trở nên đỏ rực qua nhiều năm như vậy mình hoàn toàn không quan tâm cựu thiên hộ pháp thần tôn bài danh không tranh không đoạt nhưng trên thực tế hắn chỉ mong muốn tranh một thậm chí ngay cả giáo chủ vị trí hắn đều không để trong mắt hắn muốn làm từ sinh lão mẫu tại thế gian này duy nhất người đại diện làm thấy tận mắt qua từ sinh lão mẫu thần h à n g văn hương giáo tín đồ như ý thiên thần tôn đối từ sinh lão mẫu tồn tại hết lòng tin theo không nghi ngờ từ sinh lão mẫu toàn trí toàn năng chỉ cần mình có thể làm cho từ sinh lão mẫu giáng lâm vậy mình dù là dân g ra mình nục thân cùng linh hồn từ sinh lão mẫu giáng lâm sau cũng như thế có thể đem mình phục sinh như ý thiên thần tôn tay quanh thân lóng lánh ra một cố dọa người huyết mang đến hắn nục thân vậy mà bắt đầu hòa tan hóa thành thuần ví nhất khí huyết lực tràn lan lấy một màn này thấy hàn tranh đám người đều là s ư ơ n g sở như ý thiên thần tôn đây là mong muốn làm cái gì tự sát sao nhưng không đợi bọn hắn có phản ứng tới cái này dòng lớn khí huyết lực qua trong dây lát liền du nhập g n t r u n g quanh hắn màu máu hương lớn ở trong nguyên bản cái kia chậm chạp thiêu đốt lên màu máu hương lớn trong nháy mắt liền hừng hực bút cháy lên cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa thành màu máu hương hỏa du nhập g n cái kia thần thể bên trong phút chốc như ý thiên thần tôn dương thần trực tiếp thoát ly bên ngoài cơ thể thiêu đốt lên ánh sáng màu vàng tay nắm ấm quyết miệm t ụ n chân ngôn từng đạo màu vàng gợn xó không ngừng oanh kích lấy mọi người tại đây dương thần lực ngăn lại hắn hắn tranh sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi hắn biết như ý tiên thần tôn mong muốn làm cái gì hắn vậy mà lựa chọn tại tự thân không có thụ thương thời điểm liền triệt để thiêu đốt toàn thân khí huyết đem mình n ụ thân xem như vật liệu đến gia tốc cái này chút màu máu hương lớn tiêu h đốt đồng thời hắn còn thiêu đốt dương thần mong muốn lấy cực hạn dương thần lực lượng đem mọi người tại đây chặn đường không cho bọn hắn váy dày từ sinh lão mẫu thần hàng làm cái kia chút lượng lớn màu máu hương hỏa tiến vào cái kia hữu tân quốc đời cuối quốc chủ thần thể bên trong trong n h y mắt cái kia thần phổ độ thiền sư đám người muốn động thủ nhưng bị như ý thiên thần tôn tiêu đốt nguyên thần cường đại lực lượng chỗ trùng kích trong nháy mắt đều lâm vào có chút thất thần ở trong đặc biệt là yến huy n không hắn n ử a bộ thần thể mặc dù phòng ngự thân thể lực cường đại nhưng hắn bản thân dương thần t i ê u thốn tại loại lực lượng này trùng kích vào càng lá thê thảm thậm chí trực tiếp miệng mũi chảy máu hàng tranh thay thế không lo được mình vừa rồi đối liều nhếp dương thành tiêu hao cực điểm lực lượng lúc này tay n ắ m ấ n q u y ế t sau lưng vượn ma hư ảnh lại hiện ra đồng dạng bắt đầu kết ấn một cỗ màu vàng thần mang trong nháy mắt b ộ c phát ra ấn một cái rơi xuống một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng chấn động tràn lan ra viên ma cử biến khu thần một thức này khu thần hạng trong nháy mắt liền đem như ý thiên thần tôn tiêu đốt dương thần chỗ bạo phát đi ra lực lượng chấn động triệt để đánh tan như ý thiên thần tôn dương thần giờ phút này đã cực kỳ mờ nhạt quanh thân chỉ tản mắt ra một cỗ có chút kim q u a n g đến cơ hồ mắt thấy lấy liền muốn tiêu tán nhưng lúc này hắn lại điên cuồng cười lớn bởi vì thu nạp lượng lớn màu máu hương hỏa về sau cái k i a đời quối lưu tân quốc quốc chủ thần thể quanh thân đã bị một cỗ màu máu bao phủ một cỗ huyền ảo vô cùng khó mà hình dung cường đại lực lượng lúc này chính chiếm cứ tại thần thể quanh、thân. t ử sinh lao mẫu phổ độ c h ú n g sinh đến thiên diệu pháp chân linh chúa tể đệ tử bây giờ đã tìm được nhân gian t h ầ n thể c ũ n g nên t ử sinh láo mẫu giáng lâm như ý thiên thần tôn dương thần điên cuồng gạo thét lớn hàn tranh vừa định độc thủ một cố cực hạn kinh khủng lực lượng đột nhiên giáng lâm thân thể phía trên màu máu hương hỏa không ngừng quay quanh không gian đều đang bạn bèo lấy vỡ ra một đạo rất nhỏ khe hở cái kia cố cực hạn kinh khủng lực lượng bắt đầu từ khe hở kia bên trong để lộ ra đến mặc dù chỉ là như vậy một chút cũng đã để hàn tranh có loại trực diện đấy lòng thuần túy nhất cảm giác sợ hãi tại cái khe này bên trong hàn tranh t ự a n h ư thấy được thế giới vô biên vô tận không thể nói rõ ràng thậm chí căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả không thể diễn tả cái kia chính là trong truyền thuyết t ử sinh lão mẫu chỗ cựu trọng cực lạc như ý thiên thần tôn cái kia lưu lại dương thần điên cuồng cười lớn mong muốn nên đón nhưng vừa mới tới gần lại bị cố lực lượng kia xoa qua một chút trong nháy mắt liền bị q u ấ y thành mảnh vỡ đối với t ử sinh lão mẫu tôi nói như ý thiên thần tôn là cái gì cũng không phải là triệu hoán hàn giáng lâm tín đồ chỉ là một con kiến mà thôi vỡ nát như ý thiên thần tôn dương thần đối với từ sinh lão mẫu thật giống như vô ý ở giữa q u a n người dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy như vậy không cẩn thận hắn một lòng muốn trở thành t ử sinh lão mẫu người đại diện vì thế cơ quan tính toán thậm chí dựng vào mình toàn bộ kết quả đổi lấy cũng là bị t ử sinh lão mẫu cho giáng lâm lực lượng tùy ý xoắn nát kết cục cũng làm thật sự là rất châm biếm như ý thiên thần tôn làm sai nhất một việc liền là hắn mưu toan dùng người tư duy đến p h ò n g đoán thần ý nghĩ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 558. h ù chạy chương năm t r h u chạy thần hàng chân chính thần、hàng. trước đó hàn tranh đối với t ử sinh lão mẫu tồn tại còn hơi nghi ngờ nhưng lúc này hắn không còn có bất luận cái gì nghi ngờ c ố này cường đại đến để hắn thậm chí liền mảy may lòng phản kháng đều đề lên không nổi lực lượng ngoại trừ thần linh sẽ còn là cái gì c h ắ c không được như ý thiên thần tôn đều đã bước vào dương thần cảnh đều thành cựu thiên hộ pháp thần tôn như cũ đối triệu hắn t ử sinh lão mẫu giáng lâm có cực đoan vô cùng chấp nhiệm đối với hắn mà nói thần liền là không gì làm không được tồn tại có thể mang cho hắn hết thể lực lượng cùng quyền hành tồ tại chỉ tiếc hắn không có cách nào đi phỏng đoán thần minh ý nghĩ càng không biện pháp đi chi phối thần minh hành động lúc này cái kia vết nước bên trong giống như có cái gì đồ vật muốn n ô ra đến đời cuối lưu tân quốc quốc chủ thân thể lúc này đột nhiên mở ra hai mắt trong đó tản ra màu máu cùng màu vàng sen lẫn thần mang nhìn về phía trên bầu trời vết nước một cỗ mở mị sương mù giáng lâm tựa như đầy trời phiêu tán màu trắng dây lụa mang theo một cỗ huyền ảo lại tà dị khí tức nhìn kỹ lại cái kia màu trắng dây lụa ở trong như có một bóng người vô số màu trắng dây lụa kết nối tại cái kia bóng người phía trên tựa như một cái lớn con mực thập phần quái dị lúc này chung quanh thiên địa lực thậm chí đã hoàn toàn không tồn tại tất cả đều bị cái kia c hàn tranh muốn động nhưng hắn lại phát hiện chính mình lúc này thậm chí liền động đều khó mà xê dịch toàn bộ thiên địa đều rất giống bị giam cầm lại để nó không cách nào tranh thoát thậm chí liền hội tụ lực lượng đều làm không được lại nhìn phổ độ thiền sư mấy người cũng đều là như thế k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ kinh ngạc võ giả tu luyện đến dương thần cảnh cái kia trên cơ bản liền là hùng bá một phương giang hồ hào hùng hoặc là triều đ ỉ n h quá lớn như vậy địa vị thực lực có thể làm cho bọn hắn e ngại kỳ thật cũng không tính nhiều nhưng lúc này thấy đến từ sinh lão mẫu thần hàn bọn hắn giống như lại về tới mình vừa mới bước vào võ đạo thế giới nhìn thấy cường giả chân chính lúc loại kia run sợ cùng run dậy hàn tranh đầu góc nhanh c h ó n g chuyển động tự hỏi phương pháp phá cục đối mặt thực lực cường đại quân địch hàn tranh không muốn nhận m ệ n h đối mặt từ sinh lão mẫu loại này trong truyền thuyết thần linh hàn tranh cũng không muốn nhận m ệ n h chỉ bất quá lúc này hàn tranh thậm chí ngay cả mình thân thể đều không biện pháp xây dịch hắn liền xem như mong muốn phản chế cũng không có biện pháp dưới mắt hàn tranh trong tay vi năng sát chiêu mạnh nhất một cái là mở ra thiên ma biến phong cấm toàn diện thi triển ma la lực đem ma đạo bản nguyên lực lượng thôi động đến địch phong một cái khác chính là huyết mục phần tiên cơ hồ là cùng đến chỗ chết cấp bậc cường đại sát chiêu nhưng là cái này hai chiêu hàn tranh hiện tại đều không biện pháp vận dụng hắn liền khống chế chân nguyên lưu chuyển đều làm không được dương thần lực ngược lại là không có bị giam cầm khu thần chủ c cũng có thể vận dụng nhưng chỉ cái này hai t h ứ c viên ma cựu biến là nhằm vào dương thần cùng âm thần đến dùng đến đối phó chân chính thần linh hẳn là không dùng đúng lúc này trong cơ thể hàn tranh chọn cách ra một chút ánh sáng nhạt đến tại từ sinh lão mẫu huy áp phía dưới hàn tranh trong túi càng khôn đột nhiên bay ra một cái ngọc bội đến ngọc bội kia chất liệu kém tạo hình càng là đơn sơ thô giáp phía trên còn khắc rõ một chút khó hiểu phụ văn hàn tranh một chút liền nhận ra đây là tại cái kia hồ yên ba g i ớ i cái kia thần sứ giao cho hắn mang về quê hương mình ngọc bội nhưng lúc đầu dựa theo tuyến đường kia chỗ bày ra địa điểm cái kia thần sứ quê quán cũng không tại đại chu cảnh nội mà là tại tây bắc man h o à n g vạn yêu q u ố c lấy lúc trước hàn tranh thực lực đi loại địa phương kia trên cơ bản liền cùng tìm chết không khác cho nên chuyện này hàn tranh liền một mực g ắ t lại dù sao đối phương cũng không muốn cầu thời gian lúc trước hàn tranh dù r ư xét qua ngọc bội kia đây chính là một viên bình thường vô cùng đơn giản ngọc bội từ trong tới ngoài đều không có bất kỳ lực lượng nào chấn động ai nghĩ đến bây giờ tại từ Sinh ngọc đội kia vậy mà thể hiện ra như thế cảnh tượng kỳ dị lúc này ngọc đội kia phía trên phủ văn t á c h ra sáng chói chói mắt quan huy cùng một cô khó có thể tưởng tượng cường đại huy áp khó mà hình dung khó nói lên lời nhưng lại so từ sinh lão mẫu hàng thế trôi triển lộ ra huy áp muốn mạnh hơn mạnh lên không biết bao nhiêu lần nguyên bản tại cái kia trong cái khe vô biên màu trắng mở mịt dây lụa múa lên trong đó hình người cũng là càng ngày càng rõ ràng phảng phất muốn dây r ủ i lấy leo ra cái khe kia nhưng vào lúc này nương theo lấy ngọc đội kia bên trên phủ văn kia sáng nở rộ từ sinh lão mẫu quanh thân chỗ c u ố n quanh cái kia chút màu trắng mở mịt dây lụa lại mạnh mẽ có lại sau đó bắt đầu run dày kịch liệt lên một màn này thập phần quỷ dị chỉ là một sợi khí tức liền đem như ý thiên thần tôn dương thần cho xoa biến thành cho bụi áp chế bọn hắn liền động đều không biện pháp động từ sinh lão mẫu lúc này lại tựa như là cái tại lao sói sám khí tức bên dưới run lẩy bẩy bé thỏ trắng p h ú t chốc vô số mở mịt dây lụa đ ố n g nhiên lùi về đến thân thể mình t r u n g quanh từ sinh lão mẫu vậy mà tựa như lộn nhào trốn về đến mình cựu trọng cực lạc bên trong sau đó dứt khoát quả quyết phong bế cái kia với tư cách từ sinh lão mẫu hàng thế sử dụng hữu tân quốc quốc chủ thần thể lúc này còn tràn ngập cái kia chút màu máu hương hỏa cái này chút màu máu hương hỏa ở trong cơ thể hắn quần quật lấy vốn phải là dùng đến nên đón từ sinh lão mẫu giang lâm nhưng lúc này lại là không có chỗ đi lại ầm vang một tiếng nổ bể ra đến đem cái kia dùng hương hỏa nguyện lực luyện thành mà ra thần thể đều mạnh mẽ nổ tung trước đó tất cả mọi người đều coi là văn hương giáo cái kia đốt máu người hương thủ đoạn chỉ là dùng đến tăng cường giáo trung tín ngưỡng lừa gạt ngu dân m á c tính hiện tại bọn hắn mới biết được cái này m à u máu hương hỏa lực lượng vậy mà cực kỳ kinh người cái này thật là vì từ sinh lão mẫu chuẩn bị hương hỏa một lát sau ngọc bội kia bên trên tia sáng tiêu tán một lần nữa trở xuống đến hàn tranh trong tay hàn tranh cẩn thận từng ly từng tí h cẩn thận nô ra chân nguyên cùng dương thần kiểm tra ngọc bội trong tay kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào cùng lúc trước hắn huyền cương cảnh lúc được đi ra kết quả ngọc bội kia chỉ là bình thường ngọc bội không có chút nào lực lượng chất chứa ở trong đó nhưng chính là như thế một viên phổ thông ngọc bội lại bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng ký tức trực tiếp dọa từ sinh lão mẫu lội nào chật vật mà chạy lúc này ôn đình vận mấy người cũng đi tới đều là một mặt kỳ dị nhìn về phía hàn tranh ngọc đội trong tay đây là vật gì trước đó ngọc đội kia đối với hàn tranh tới nói còn tính là cái bí mật nhỏ nhưng bây giờ đã không tính bí mật gì với lại ở đây đều là người của mình hàn tranh cũng không cần đến dấu diếm nói xong hàn tranh liền đem mình tại hồ yên ba ở bên trong lấy được ngọc đội kia đủ loại chuyện cùng mọi người tại đây nói rồi một lượt đương nhiên trong đó biến mất tiến h u y ề n không ta hiện tại chỉ là hiếu kỳ cuối cùng là cái gì đồ vật lại có thể dọa lùi từ sinh lắm mẫu hiện tại mặc dù chứng minh thứ này là bảo vật bất quá hàn tranh nhưng không có đem nó chiếm thành của mình tâm tư nên đem thứ này trả trở về vẫn là phải trả trở về hồ yên ba bên dưới vị kia thần sứ đã sớm cho mình mảnh vỡ đạo trùng với tư cách t ù lao hàn tranh cũng không phải loại kia người cầm chỗ tốt lại không làm việc h u ố n hồ vị kia thần sứ thần bí khó lường hàn tranh cũng không dám cam đoan mình nếu là m ố t lời sẽ có hậu quả gì ôn đình vẫn cũng đi theo kiểm tra một chút ngọc bội kia cuối cùng phân tích nói ngọc bội kia hẳn là thời kỳ thái cổ phổ thông ngọc bội cũng không có hiếm lạ chân chính chân quý là ngọc bội kia phía trên phù văn nếu như ta không có đoán sai lời nói cái kia hẳn là hồ yên ba g i ớ i cái kia thần sứ chỗ cung phục thần chỗ lưu lại p h ù văn thần linh cũng là có đẳng cấp điểm cũng là có mạnh có yếu tồn tại ta trước đó nói với ngươi qua từ sinh lão mẫu tại thái cổ c h ú n g thần bên trong không có bất kỳ cái gì thanh danh lưu chuyển tới cũng không có bất luận cái gì chữ viết sách cổ ghi chép sớm nhất xuất hiện từ sinh lão mẫu ghi chép vẫn là thượng cổ thời kỳ cuối thời điểm đại chu vừa mới thành lập mới bắt đầu thời điểm cho nên ta lớn gan suy đoán từ sinh lão mẫu mặc dù là thần linh nhưng hắn có vẻ như thành thần rất mượt thực lực rất yếu tại thái cổ thời điểm thuộc về loại kia không ra gì thần linh sẽ bị cái khắc thần ma một bàn tay chụp chết loại kia thái cổ thời kỳ cuối thần ma tiêu tán không còn có thần hàng truyền thuyết mà từ sinh lão mậu nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì lưu giữ lại còn có tín đồ truyền đạo nhưng hắn lực lượng so với chân chính thái cổ thần ma có lẽ vẫn là rất yếu cho nên ngọc b ộ i kia phía trên mặc dù chỉ có mấy cái thái cổ thần ma chỗ lưu lại phù văn nhưng cũng đem nó dọa kẹ ra quần thậm chí từ bỏ cái kia đã luyện chế tốt thần thể cũng không dám g á n lầm g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi chín đào long mạnh Trương đào long mạch t ử sinh láo mẫu hàng thế tuyệt vọng như vậy cảnh tượng lại lấy như thế đột một phương thức được giải quyết mặc dù có chút không thường được nhưng tóm lại là chuyện tốt nuốt b u ố t khối ngọc bội kia hàn tranh đã quyết định tương lai mình nhất định phải tìm cơ hội đi một chuyến c h ấ n yêu quan tiến vào v ạ n yêu quốc bên trong đem ngọc bội kia trả trở về khi thật c h ấ n thủ tại c h ấ n yêu quan n h ư n g cao thủ kia cũng không phải là một mực đều tại phòng ngự bọn hắn có đôi khi cũng biết đi v ạ n yêu quốc nội bộ t r ư ợ t một vòng san giết yêu ma bởi vì cái gọi là khấu có thể qua ta cũng có thể qua cho nên hiện tại đại chu trên thị trường nhiều như vậy yêu ma nội đan các loại vật liệu linh kiện loại hình nhưng đều là từ c h â n yêu quan bên kia lưu truyền tới đương nhiên làm như vậy phong hiểm cũng là cực lớn dù sao nơi đó thế nhưng l à yêu ma địa bàn như ý thiên thần tôn đã chết cũng là không cần lo lắng từ sinh lão mẫu hàng thế một chuyện chúng ta đi đầu nghỉ ngơi một chút khôi phục lực lượng chuẩn bị chờ đợi thời cơ ra ngoài đi nếu là tòa di tích này một mực đều không mở ra vết nước chúng ta liền đi tìm kiếm một chút cơ duyên mọi người tại đây tiêu hao đều là cực lớn vừa rồi đối mặt thần linh hàng thế đối với bọn hắn trên tâm cảnh trùng kích cũng là cực lớn cho nên dưới mắt trọng yếu nhất còn là khôi phục một chút lực lượng vậy phần muốn rời khỏi tòa di tích này vẫn là muốn nhìn thời cơ nơi này không gian không ổn định nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ vỡ ra một cái khe nếu là thời gian dài ra không được vậy liền giống nhậm thiên đ ư ơ n g như vậy tại ở trong này tìm kiếm cơ duyên cũng là không sai vừa nghĩ tới nhậm thiên đ ư ơ n g hàn tranh trong mắt liền lộ ra một vòng sắt ý hắn là không có ý định để nhậm thiên đ ư ơ n g đi ra cái này hữu tân cổ quốc di tích nhậm thiên đ ư ơ n g đem sơn nam đạo làm rối loạn trước đó còn muốn đối từ tồn bảo đám người hạ sát thủ đơn giản liền là tìm chết chỉ bất quá hắn dù sao cũng là dương thần cảnh đại tông sư mặc dù một thân đem sơn nam đạo thế cục làm thối nát không chịu nổi. nhưng vẫn là tội không đáng chết hiện tại thù đã kết xuống hàn tranh mong muốn giải quyết triệt để đối phương vậy liền tốt nhất chớ có để nó rời đi hữu tân cổ quốc di tích ở chỗ này đem nó chém giết là tốt nhất hàn tranh vừa suy nghĩ vừa khôi phục lấy lực lượng trong lúc đó ôn đình bận lực lượng khôi phục không sai biệt lắm về sau cũng tới cùng hàn tranh nghiên cứu thảo luận h à n là cùng đại đô đốc đề nghị đem văn hương giáo trình độ uy hiếp bên trên điều bên trên điều đến thậm chí có thể uy hiếp được toàn bộ thiên hạ thế cục tình trạng văn hương giáo mặc dù danh khí lớn tạo phản thời điểm thanh thế cũng lớn bất quá trên thực tế qua kỳ thật vẫn rất bất ức đối phương tại đại chu vừa mới dựng nước thời điểm liền tồn tại bất quá khi đó chính là đại chu cùng diệt ma ti đỉnh phong thời khắc văn hương giáo vừa mới ngoi đầu lên liền bị tiêu diệt một năm làm sao cũng phải tiêu diệt cái hai ba lần văn hương giáo hậu kỳ đại chu suy sụp văn hương giáo bắt đầu triệt để cuộc khởi thậm chí một khi khởi thế cái t i ê u tác động đến liền là toàn bộ một đạo bất quá động tác này mặc dù nhìn như vi phong nhưng trên thực tế mỗi lần văn hương giáo đều không kiên trì được thời gian quá dài dài nhất một lần văn hương giáo cũng chỉ là chiếm cứ một đạo thời gian ba năm liền bị đại chu cho lọt lại mỗi lần đều là tổn thất nặng n ề nhưng lại còn làm không biết mệt cho nên triều đình cũng dần dần không có quá đem văn hương giáo để ở trong mắt xảy ra chuyện gì trực tiếp phái người tiêu diệt thuận tiện chỉ có như lần trước văn hương giáo tác động đến toàn bộ hoài nam đạo lúc này mới sẽ để cho triều đình triệt để coi trọng nhưng bây giờ lại không đồng d ạ n g bọn hắn thế nhưng là chính mắt thấy t ử sinh lão mẫu giáng lâm mặc dù có chút đầu voi lôi chuột t ử sinh lão mẫu bị dọa kẹ ra quần m à chạy nhưng đó cũng là bởi vì vừa lúc có hàn tranh tại hàn tranh lại có cái kia cổ thần lưu lại ngọc b ộ i tại nếu là không có cái này chút từ sinh lão mẫu giáng lâm sau lại sẽ dẫn tới bao lớn hai họa ôn đình bận căn bản là liền nghị cũng không dám nghĩ cho nên vì bóp chết điểm ấy triều đình cũng nhất định phải đem hết toàn lực đến tiêu diệt văn hương giáo hàn tranh nhẹ gật đầu hắn cũng đồng ý ôn đình vẫn nói chuẩn bị đi trở về sau liền cùng đại đô đ ố c nói một chút văn hương giáo chuyện mọi người ở đây vừa mới khôi phục xong lực lượng mắt thấy không có vết nước mở ra đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm cơ duyên thời điểm phương thương hải lại cực kỳ chật vật chạy tới lúc này phương thương hải đầy người đẫm máu trên thân khí tức cũng là đê mê đến cực h ạ n nhìn thấy hàn tranh phương thương hải câu nói đầu tiên chính là bi phân nói hàn đại nhân ngươi phải cho ta chủ trì công đạo a hàn tranh hơi xứng sở xảy ra chuyện gì các ngươi triều đình cái kia định nan quân đại tướng quân tư thiên lệ còn có sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ n h ậ m thiên ứng hai cái người liên hợp lại cướp ta cơ duyên còn ra tay đánh lén trọng thương ta chủ yếu nhất là bọn hắn mong muốn cái kia quốc vận long mạch đào là được ta cũng không nghĩ móc ra đồ bật đến vì sao hết lần này tới lần khác muốn đối ta đậu thủ nói đến đây phương thương hải càng là một mặt biệt khuất cùng bị phẫn trước đó phương thương hải mình một cái người còn tính là thuận lợi mặc dù cũng gặp phải không ít p h o n g hiểm nhưng là không có nguy hiểm còn lấy được một chút chỗ tốt hàn tranh bọn hắn cùng như ý thiên thần tôn kịch chiến lúc hắn thật đúng là không thấy được bởi vì khi đó hắn cũng đang cùng một cái quái vật kịch chiến lấy chuẩn bị cướp đoạt cái k i a hữu tân quốc trong hoàng cung một khối giao nhân nước mắt thứ này chính là trí bảo nghe nói nó tia sáng bạn thế bất diệt chính là một loại l ư ỡ i đan l ư ỡ i khí bày trận đều có thể dùng đến tài liệu c h â n quý đúng lúc này tư thiên lệ cùng nhậm thiên lưng lại đột nhiên xuất thủ đánh lên hắn đánh hắn một cái trọng thương phương thương hải lại là kinh sợ lại là run sợ mình bây giờ thế nhưng là tại giút các ngươi lại chu triều đình làm việc kết quả ngươi lại vô xỉ đánh lên ta đơn giản b u ồ cười hai người này làm sao nhập bọn với nhau đi hàn tranh lập tức cho mày tư thiên lệ tên kia rốt cuộc là vì cái gì đến sơn nam đạo hàn tranh đến bây giờ đều không xác định hiện tại hắn lại cùng nhậm thiên lưng ơ tên kia sen lẫn trong cùng một chỗ hơn phân nửa không có chuyện gì tốt đúng ngươi vừa mới nói bọn hắn muốn đào quốc vận long mạch đó là cái gì đồ vật ô n đình vận ở một bên nói long mạch chính là một nước khí vận cùng lực lượng chỗ long mạch khô héo quốc gia hủy diện dưới mắt đại chu mặc dù bốn phía phong hỏa chiến loạn tầng tầng lớp, lớp nhưng như cũng sừng sững k h n g ngã trong đó quốc vận long mạch còn tại chính là nguyên nhân chủ yếu một trong nhưng hữu tân cổ quốc đã sớm hủy ở chính bọn hắn quốc chủ trong tay quốc vận đã tiêu tán long mạch cũng nhất định cố héo bọn hắn muốn đoạt thứ này làm cái gì phương thương hải không cam lòng nói ai biết bọn hắn muốn làm cái gì ta tìm tới chỗ kia tế đàn ngay tại hữu tân cổ quốc trong hoàng cung nhưng ta thật không nghĩ lấy cướp đoạt long mạch vận kia đ ố i ta cũng vô dụng đúng lúc này tiến huyền không đông nhiên đối hàn tranh truyền âm nói nhanh đi chỗ kia ta giống như nhớ tới chút gì đổ vật tiến huyền không người này mặc dù bình thường không đáng tin cậy nhưng ở loại thời điểm này là sẽ không nói lung tung hàng tranh ánh mắt ngưng tụ lập tức để phương thương hải mang theo bọn hàn hướng về phương hướng k i a mau chóng đuổi theo hữu tân quốc hoàng cung cũng không phải là hiện tại đại chu hoàng cung loại này tráng lệ địa phương nó bộ dáng càng giống là một toàn bộ giam t r u n g quanh toàn bộ dùng sắt đen thanh đồng chế tạo to lớn cổ sắt vật vành trên đó minh khắc một tầng lại một tầng kỳ dị phù văn rất rõ ràng tại thái cổ thời điểm nơi này tất cả đều bị trận p h á p bao t r ù m giống như sợ trong đó có cái gì đổ vật chạy đi mà trong đó thì là từng tòa dây thường vờn quanh cung điện trong đó phảng phất phong cấm lấy cái gì nhân vật đáng sợ thái cổ hưu tân cổ quốc bởi vì mong muốn truy cầu thần ma lực lượng cho nên bọn hắn hao hết tâm lực không biết tìm ra bao nhiêu kỳ dị thậm chí cả tà dị tồn tại để cầu tấn thăng cái này chút đồ vật đều vô cùng thú hiểm đ ặ t ở địa phương khác c h ấ n áp rất dễ dàng xảy ra chuyện cho nên liền đem nó cất giữ đến trong hoàng cung c h ấ n áp đây cũng là hưu tân cổ quốc hoàng cung vì sao a giống như là ngục gia nguyên nhân mà lúc này trung ương nhất cái k i a một tòa to lớn thanh đồng cung điện bên trong mặt đất đã bị triệt để làm mỡ trong đó chôn giấu một đạo chừng trăm trượng lớn nhỏ màu vàng dây núi bộ dáng đồ vật vật tiêu như đá mà không phải, đá, như vàng mà không phải vàng. Tựa n h ư h ì n h d ớ n kêu b n ú i lại h ì n h như bản t h ể là hư hảo nhưng trên đó lại ẩn chứa một cỗ cực h ạ n nặng nề g h cổ lao thê lương khí t ứ c lúc này tư thiên lệ chính xuất ra một tôn thanh đồng đại đ ỉ n h đến cái kia thanh đồng đại đ ỉ n h trừng v à i trượng lớn nhỏ trên đó trải rộng pha tạp cổ lao vết tích phía trên tựa như khắp rõ thái cổ hồng hoang mặt đất hình tượng có ngọn núi cao hút trong m â y cũng có c ự thú bay lượn chân trời phản phất thiên địa núi sông đều ở trong đó bao quát vật vật lúc này chiếc đỉnh lớn kêu bên trên chính cách ra tràn đầy hút vào trong đó cuối cùng tính cả long mạch bản thân cũng sẽ bị thu nhập trong chiếc đỉnh lớn này d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi thay trời đổi m ệ n h t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi thay trời đổi m ệ n h tư thiên lệ cùng nhậm tiên h lưng lúc này liền tại thanh đồng đại đ ỉ n h phía dưới nhìn chăm chú cái kia thanh đồng đại đ ỉ n h hấp thu long mạch khí v ậ n lực chỉ bất quá nhậm tiên h lưng là hiếu kỳ nhìn xem một màn này tư thiên lệ thì là nhìn chăm chú trung bành thời khác xem xét lấy có hay không người khác đến đây đây cũng là trong truyền thuyết long mạch có chút quá nhỏ à còn có cái này q ố c vật lực cũng yếu ớt ta cơ hồ cảm giác không thấy nhậm tiên h đứng hơi có chút hiếu kỳ hỏi ai cũng biết đại chu là bởi vì có long mạch khí vận tre chở mới có thể kéo dài đến bây giờ nhưng loại này long mạch là bộ dáng gì ngoại trừ hoàng thất hạch tâm mấy v ị k i ê n g người khác nhưng đều không kiến thức qua bất quá lúc này thấy một lần nhậm tiên h đứng lại cảm giác cái này long mạch nhỏ có chút đáng thương mặc dù cũng cực kỳ kỳ dị nhưng lại cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút tranh lệch tư thiên lệ thản như nói n long mạch đương nhiên không chỉ lớn như vậy ta đại chu long mạch ngang qua ngàn vạn dặm trải rộng đại chu c ư ớ ngực trong hoàng cung long mạch chỉ là hạch tâm mà thôi nó chân thân hùng vị đơn giản khó có thể t nơi đây long mạch bộ dáng như vậy chỉ là bởi vì h ư u tân cổ quốc đã hủy đây chỉ là h ư u tân cổ quốc còn sót lại long mạch mà thôi trên đó quốc vận cũng tiêu hao không sai bị lắm chỉ còn lại có một tí kẹo như thế bất quá cũng là đầy đủ rồi thậm chí so ta tưởng tượng còn muốn nhiều đoán chừng đây cũng là bởi vì h ư u tân cổ quốc phong bế trong nơi không gian này cho nên còn có khí vận còn sót lại không có tiêu tán như là tại bên ngoài chỉ sợ liền di tích này đều bảo tồn không đi xuống đoán chừng đã sớm tán sạch sẽ đúng lúc này tư thiên lệ lỗ thai b ỗ n nhiên khẽ động sau đó cười như không cười nói người đến tốc độ bọn họ ngược lại là rất nhanh hẳn là cái k i a phương thương hải cho bọn hắn mật báo nhậm t r ấ n phủ ván này liền muốn nhìn ngươi chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ lương vương điện hạ cấp đoạt cái này lòng mạch khí vận điện hạ bảo đảm ngươi tiền đồ p h ú quý nhậm thiên đứng sắc mặt âm trầm cười lạnh nói yên tâm coi như không có lương vương điện hạ ta cũng muốn đem cái k i a hoàng cung trước mặt ở phía xa bọn hắn liền thấy được tư thiên lệ cùng nhậm thiên đứng cấp đoạt lòng mạch một màn này tiến huyền không đột nhiên nuốt bắt đầu truyền thông nói lão tử giống như rốt cục nhớ tới ta lúc đầu nhìn thấy cơ nguyên phóng cũng từng mong muốn cướp đoạt cái này l o n g m ạ c h bất quá khi đó chỗ này di tích xa so với hiện tại muốn càng thêm hư h i ể m cái này hoàng cung chung quanh còn có năm đó h ư u tân cổ quốc lưu lại bất tử hộ vệ tại cơ nguyên phóng cùng hát sơn lão yêu hai tên giá hỏa giống như dùng hết tất cả lực lượng lúc này mới đem cái tia chút bất tử hộ vệ xử lý bất quá ngay tại bọn hắn vừa định động cái này l o n g m ạ c h lúc trong di tích không gian chấn động liền đem bọn hắn cho mạnh mẽ chen ra ngoài cái tia cơ nguyên phóng rốt cuộc mong muốn làm cái gì tiến huyền không chăm chú xoa đầu thống khổ nhớ lại mong muốn dựa vào trước mắt quen thuộc cảnh tượng từ mình mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới lúc trước trải qua thâu thiên hóa nhật thay trời đổi bệnh sau một lúc lâu tiến huyền không lúc này mới phun ra cái này tám chữ đến càng sâu ký ức ta đã không tìm được nhưng cơ nguyên phóng lúc trước cùng hát sơn lao yêu chỗ mưu đồ bí mật chính là mượn dùng cái này long mạnh cùng còn sót lại khí bận đến thâu thiên hóa nhật lịch thiên cảnh bệnh chỉ bất quá hắn mong muốn đổi cái gì m ệ n h ta là không biết nhưng đối phương mưu đồ tất nhiên cực kỳ đại nịch bất đạo nếu không bọn hắn sẽ không giết ta diệt u hàn tranh liếc mắt nhìn hắn truyền â m nói cơ nguyên phóng là đại nịch bất、đạo. mà ngươi lại là gan to bằng trời biết đối phương mưu tính quá lớn ngươi lại còn dám đi bắt chẹn đối phương lúc trước không phải tuổi nhỏ khí thịnh nha ta cũng không nghĩ tới cơ nguyên phong cái thằng kia ra tay vậy mà sẽ như thế tàn nhẫn tiến huyền không ngượng ngập cười một tiếng hiện tại cũng không phải lúc nói cái này ngươi trước đó cũng đã cùng cơ nguyên phong kết thụ đừng để ý tới hắn có cái gì mưu tính nếu là thật sự để hắn mưu tính thành công chỉ sợ đến lúc đó tể trương v ũ đều không gánh nổi ngươi cơ nguyên phóng người này nhìn như hào sảng đại khí nhưng kỳ thực lòng dạ thâm trầm tâm oan thủ lạc hắn lúc trước đã dám động thủ diệt khẩu ta l i ê n đại biểu cho hắn không sợ diệt ma ti h không sợ t ề t r ư ờ n g vũ đại đô đốc tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi để vào mắt đợi đến hắn mưu tính như thành chỉ sợ nghiền chết ngươi liền cùng nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy hàn tranh hiếp mắt nói đậu thủ tiến huyền không nói hắn tự nhiên đều hiểu không quản cơ nguyên p h ò n g muốn làm cái gì hắn thiết yếu muốn ngăn cản tư thiên lệ đám người lập tức thẳng đến cái k i a hoàng cung phương hướng mà đi mắt thấy lấy hàn tranh đám người đến nơi tư thiên lệ nhưng không có mảy may bối rối chỉ là cười to nói hàn đại nhân nơi này khắp nơi đều có cơ d u y n các ngươi nhất định phải cùng ta đến tranh luật là có ý gì ai cùng ngươi đến tranh đoạt thứ này ngược lại là ngươi tư tướng quân tại sao phải đào long mạch thu thập khí v ậ n ngươi mong muốn làm cái gì tạo phản không thành tư thiên lệ thản nhiên nói nói ta thâm thụ hoàng â n lại há có thể làm cái kia tạo phản sự tình cái này long mạch mặc dù k h ô héo nhưng dầu gì cũng xem như một cái bảo vật cho dù là đặt ở chỗ đó không cần làm cái vật trang trí cũng là tốt nửa năm sau chính là bệ hạ ngày mừng thọ cho nên ta chuẩn bị đem nó móc ra hiến cho bệ hạ với tư cách hạ lễ cái này có vấn đề gì không hàn đại nhân nếu là cũng có ý định này cái kia đều có thể lấy đi tìm những bảo vật khác không cần thiết nhìn chòng chọc ta tư thiên lệ cái này lấy cớ tìm ngược lại là xảo trá chỉ bất quá chó đều không tin hán tử tiến vào quân đội bắt đầu liền là cơ nguyên phóng để bật lên lại thế nào khả năng sẽ đổi tới cho bệ hạ tặng quà hàn g tranh cười lạnh nói tư tướng quân còn coi là thật là chúng quân ái quốc cá được ngươi đào long m ạ c h ta mặc kệ ngươi ngươi mong muốn tặng lễ liền đi tặng lễ nhưng bên cạnh ngươi nhậm thiên lưng ngươi lại muốn giao ra nhậm thiên l n g ngươi lại muốn giao r h ậ m thiên lưng chính là sơn nam, đạo Phủ Sứ. Kết quả lại tại sơn nam đạo tùy ý làm vậy dẫn đến toàn bộ sơn nam đạo đại đoạn còn ở lại chỗ này hữu tân cổ quốc trong di tích chém giết đồng liêu. Ta t h â nhậm là d i thiên lưng tư lập tức nhìn về phía tư thiên lệ tư thiên lệ cũng là thần sắc cầm trầm hắn cũng không phải ngớ ngẩn đương nhiên nhìn ra đây là hàn tranh kế ly gián bên cạnh hắn chỉ có nhậm thiên lưng như thế một cái trợ lực nếu là thật sự giao cho hàn c r a n h chẳng phải là mặc người chém chết trở về nhậm thiên lưng một cái yên tâm ánh mắt tư thiên lệ hử lạnh nói hàn tranh ngươi cho rằng ta là ngớ ngẩn sao n h â m thiên lương tốt xấu là dương thần cảnh đại t ô n g sư sơn nam đạo trấn phụ sứ trấn thủ một phương diệt ma ti quá lớn các ngươi đại đô đốc liền xem như lại tín n h ữ n g n g ư ờ i lại thế nào khả năng để ngươi đối loại này cấp bậc nhân vật chém trước tâu sau hàng tranh tiến lên trước một bước âm thanh lạnh lùng nói ngươi cũng không phải ta diệt ma ti người làm sao biết đại đô đốc ý nghĩ tư thiên lệ ngươi bao che ta diệt ma ti tội nhân đơn giản buồn cười tiếng nói vừa ra hàng tranh bước ra một bước quanh thân thiêu đốt lên ngập trời miết khí trong tay thiên ma biến phía trên sát ý bản nguyên cùng bánh liệt ma khí c h ố n ngưng tụ một dao chém xuống giống như địa ngục cửa、mở. phong đô minh ao diêm lá chạm song phương đều biết mong muốn dựa vào ngôn ngữ làm cho đối phương lui mức là không thể nào cho nên còn không bằng đau thật thương thật đánh hàng tranh sau lưng tiến huyền không mấy người cũng là đồng thời xuất thủ công hướng tư thiên lệ cùng nhậm thiên lưng phúc chốc t ư thiên lệ cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên tay n ắ m ấ n quyết trong chốc lát tư thiên lệ trước người trên mặt đất vô số huyết mang bạo phát hai mươi cái màu m á c bóng dáng từ dưới đất lại hiện ra một cô cực hạn hung lệ huyết sát khí lập tức đập vào mặt xuất hiện tại hàng tranh đám người trước mắt lại là từng tôn toàn thân bị vây ở màu máu khôi giáp quái vật những vái vật này từng cái t r ư ờ n g bài trợ cao có chút còn có sinh s o n g đầu khuôn mặt giữ tợn hung át tựa như thây khô nó quanh thân máu thịt từng cục t à n mát ra nồng đậm đến cực điểm khí huyết lực cùng huyết sát khí trên người bọn họ khôi giáp thình lình đều là khảm nạm tại máu thịt bên trên trên đó hiện đầy các loại tà dị p h ù văn đơn thuần luận đến khí huyết lực lượng cường độ những vái vật này vậy mà không kém hơn dương thần cảnh có giả tiến huyền không sắc mặt hơi đổi âm thanh lạnh lùng nói tư thiên lệ ngươi vậy mà tự mình luyện chế thiên tà thi tướng ngươi coi thật sự là thật lớn mà ta nếu l à bị triều đình biết ngươi hành động ngươi có một trăm cái lá gan cũng không đủ chặn c u n đội những người kia đều sẽ hận không thể vặn xuống đầu ngươi thư thiên lệ nhẹ nhàng n í u lông mày ngươi là người phương nào vẫn còn biết thiên tả thi tướng giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi mốt thiên tả thi tướng chương năm trăm sáu mươi mốt thiên tả thi tướng thiên tả thi tướng cái này tên thập phần lạ lẫm ngay cả ôn đình vận đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc rất rõ ràng không nghe nói qua cái từ này tiến huyền không cười lạnh nói năm trăm năm trước tương tây đạo t à đạo đại phái cản thi giáo bị đại chu triều đỉnh tiêu diện nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy g i a một mực đều có tản dư tồn tại ở trong này có một cái dư nghiệt lại là gan to bằng trời vậy mà tẩy trắng thân phận lẫn vào trong quân thành một quân đại tướng bất quá hắn quân đội d ư ớ i quyền mỗi khi gặp đại chiến chiến tử mất tích nhân số đều là nhiều nhất mặc dù nó dũng mánh vô cùng lại hung hãn không sợ chết nhưng chiến tổn t h ậ t phần to lớn nhưng hắn làm người danh tiếng cũng rất không tệ thường xuyên chủ động phụ trách quét dọn chiến trường thu thập chiến tử binh lính thi thể phụ trách g á n táng t h ẳ n g đến cuối cùng triều đình mới ngoài ý muốn phát hiện có chút không đúng phái r a diệt ma ti điều tra lúc này mới phát hiện đối phương thân phận chân thật tên kia những năm gần đây vậy mà lợi dụng thân phận của mình thu thập cái kia chút chiến tử binh lính thi thể thậm chí cố ý hãm hại l ừ a g i ế t trong quân tướng lĩnh đến luyện chế thi tướng trong quân võ giả khí huyết cường hãn huyết sát khí dày đặc hãn luyện chế ra cái này thiên tả thi tướng thậm chí muốn so lúc trước cản thi p h á i những thi thể này còn cường đại hơn khí huyết lực lượng có thể so với dương tần h cảnh về sau người này bị diệt ma ti cao thủ chu sát cái kia chút còn thừa thiên tả thi tướng cùng luyện chế thiên tả thi tướng bí pháp thì là bị diệt ma ti đọc lại bất quá lại bị quân đội đòi tới bởi vì chuyện này chính là quân đội bê bối bọn hắn không nguyện ý để ngoại nhân biết được cho nên mới chuẩn bị mình phong tỏa tin tức nếu để cho người bên ngoài biết được cái kia chút vì nước dục huyết phân chiến tướng sĩ lại bị luyện chế thành loại quái vật này đây đối với quân đội uy tín chính là cái đ ả kích nghiêm trọng ta nhớ được lúc trước người kia luyện chế ra thiên tà thi tướng chỉ có mười cái còn tại trong lúc kịch chiến hủy đi ba cái mà ngươi tư thiên lệ lại có thể một hơi xuất ra hai mươi cái thiên tà thi tướng đến thật lớn thủ bút đã chuẩn sắc điểm tới nói không phải ngươi thủ bút lớn mà là hắn cơ nguyên phóng thủ bút lớn thiên tả thi tướng luyện chế cực kỳ khó kh một tên tối thiểu đạt đến chân đan cảnh võ đạo tông sư với tư cách cơ sở mới có thể luyện chế ra đến hiện tại tư thiên lệ lại có thể lập tức lấy ra hai mươi cái thiên tà thi tướng thủ bút này coi là thật lớn dọa người điều này đại biểu lấy tối thiểu có hai trăm ngàn tinh nhuệ binh lính trở thành luyện chế cái này thiên tà thi tướng vật liệu cơ nguyên phóng những năm gần đây thâm canh quân đội không phải là không có đạo lý ngươi biết còn coi là thật không ít tư thiên lệ nhìn chằm chằm biến huyền k h u n g một chút cái này toàn thân kim quan giá hỏa chẳng lẽ lại là diệt ma ti hoặc là quân đội một vị nào đó cao tầng phải biết liên quan tới cái này thiên tà thi tướng chuyện lúc trước bất luận là diệt ma ti hay là quân đội bên này đều đã đem tư liệu cho phong tồn biết thứ này ít càng thêm ít tiến huyền không là bởi vì luôn yêu thích thăm dò một chút thượng vàng hạ cám đồ vật lúc này mới từ kinh thành tổng bộ kho cất đồ bên trong cái kia chút lít nha lít nhít trong điện tịch thấy được chuyện này b ấ t quá biết bao nhiêu cũng không sao cả dù sao các ngươi chạy không thoát nơi này tư thiên lệ cười lạnh một tiếng đem một khối trận bàn ném cho nhậm tiên đ ư ờ n g mình thì như c ũ bắt đầu chậm rãi điều khiển trước đỉnh lớn kia hấp thụ l ò n mạch lực nhậm tiên đứng khởi động trận bàn phúc chốc cái kia hai mươi tôn tiên tả thi tướng gào thét lấy hướng về đám người đánh tới thiên tả thi tướng là có nhất định tự chủ năng lực chiến đấu nó đôi chiến chém giết năng lực cùng n ó chủ vật liệu khi còn sống năng lực tương đương nhưng bởi vì n ụ thân c ư ờ n g hãn không sợ sinh tử thậm chí còn muốn càng mạnh một chút bất quá luyện chế thiên tả thi tướng tài liệu chính phổ biến đều là chân đan cảnh võ giả cho nên cũng không có cùng dương thần cảnh đại tông sư giao thủ kinh nghiệm chỉ là dựa vào nó cơ sở năng lực xuất thủ chiến lực vẫn là phải lớn suy giảm một chút cho nên mong muốn phát huy ra cái này thiên tả thi tướng đỉnh phong lực lượng vẫn là cần nhờ một tên chân chính dương thần cảnh đại tông sư đến điều khiển tư thiên lệ toàn lực ứng phó thôi động cái kia thanh đồng đại đ ỉ n h hấp thụ long mạch khí b ậ n cho nên giải quyết hàn tranh bọn hắn liền trực tiếp giao cho nhậm tiên ưng với lại tư thiên lệ cũng không sợ nhậm tiên ưng không xuất lực hắn hiện tại thế nhưng là so với ai khác đều muốn hàn tranh bọn hắn đi chết hàn tranh tay nắm ấm quyết tràn đầy cương khí hội tụ tại quân thân hóa thành phạm thiên thần vương hư ảnh đại phạm thiên thần vương ấn vào đầu rơi đập trong khoảnh khắc liền đem hai tôn thiên t à thi tướng đồng thời đập bay ra ngoài đánh vào trên mặt đất mạnh mẽ ném ra hơn mười triệu lớn nhỏ cái hô đến nhưng thứ này lục thân cường độ cực kỳ kinh người bình thường dương thần cảnh võ giản nếu là lấy lục thân đón đỡ hàn tranh một cái đại phạn thiên thần vô lớn khẳng định phải khí huyết chấn động lục thân tổn thương nhưng lúc này cái kia hai tôn thiên tà thi tướng lại chỉ là lung lay đầu sau đó vẫn như cũng là gầm thét hướng về hàn tranh đánh tới một bên yến huyền không càng là dê nhập b ầ y hổ lấy lục thân lực đồng thời chém giết ba bốn đầu thiên tà thi tướng cũng không rơi hạ phong h ắ n hương hỏa thần thể có thể miễn dịch thiên tà thi tướng trên thân huyết sát lực cho nên song phương cơ hổ đều tại lấy cực hạ đơn thuần n ụ c thân lực lượng chém giết phương hỏa thần thể xem như cứng cỏi vô cùng thiên tả thi tướng cũng là đ a o thương bất nhập khí huyết lực lượng kinh người sau phương đối b a n h xuống tới lại là người này cũng không thể làm gì được người kia mà người khác bên kia thậm chí còn muốn lâm vào thế yếu nhiều một ít giống như là từ tôn bảo cùng ôn đình vận loại này chân đ a n cảnh võ giả bốn người bọn họ liên thủ mới chỉ có thể chống đỡ được một đầu thiên tả thi tướng tiến công thứ này không phải dương thần cảnh tồn tại nhưng nó chiến lược lại tuyệt đối có thể cùng dương thần cảnh sánh v a y nhóm thiên đương thấy thế cười lạnh một tiếng thao túng cái kia chật bàn để tám tôn t i ê n tả thi tướng cùng nhau công hướng hàn tranh. tranh hừ lạnh một tiếng quanh thân huyết khí của c u ộ n ngập trời sông máu b ờ n quanh tại hàn tranh quanh thân phút chốc cái kia sông máu không ngừng biến ảo phun trào hóa thành một tôn cao trăm t r ư ợ n g đầu sinh ba mắt sinh ra sáu tay huyết thần hư ảnh t r u n g quanh quanh q u ộ n lấy giống như thực chất mờ b ị t sương ngủ giống như thật thái cổ minh hà huyết thần giáng lâm trong t r ư ợ n g huyết thần hư ảnh vừa ra một bàn tay đánh xuống đi trực tiếp đem cái kia chút thiên tả thi tướng phạm phất đập gà con mạnh mẽ nhập vào lòng đất cơ hồ là trong t r ớ c mắt chung q u a n liền nổi lên tám cái cái hố nhưng cái này thiên tả thi tướng năng lực kháng đòn là thật là có chút vượt qua hàn tranh tưởng tượng huyết thần biến lực lượng cực kỳ kinh người nhưng là đón đỡ hàn tranh mấy lần tiến công cái này chút thiên t à thi tướng cũng chỉ là khôi giáp hư hại một chút tự thân thế mà không bị đến quá nhiều tổn hại cái này có chút kinh người với lại hàn tranh hiện tại mặc dù bước vào dương thần cảnh bất quá huyết thần biến tiêu hao như cũ cực kỳ kinh người hàn tranh cũng không có cách nào thời gian dài đi gắn bó huyết thần biến trạng thái khe nhữ mày hàn tranh tán đi huyết thần biến trạng thái chờ cái kia chút thiên t à thi tướng lần nữa v ọ t tới lúc hàn tranh tay nằm ân quyết sau lưng vượn ma hư ảnh lại hiện ra đồng dạng kết ấn mang theo vô cùng huyền ảo khí tức c trong nháy mắt cái kia cố huyền ảo chấn động tại cái kia chút thiên t à thi tướng trên thân bay qua để bọn chúng trong nháy mắt run r ậ y kịch liệt lên quanh thân cái kia cố cường đại vô cùng cường đại khí huyết lúc này cũng bắt đầu tại thể nội tán loạn hàn tranh trong tay thiên ma biến lật một cái trên lưới đao vô biên ma khí hội tụ chém thẳng ma xuống trực tiếp đem một tôn thiên t à thi tướng chém thành hai đoạn từ thiên lệ sắc mặt lập tức biến đổi hắn không nghĩ tới hàn tranh lại có thể nhanh như vậy đã tìm được cái này thiên tả thi tướng đ ư ợ điểm hơn nữa còn có khắc chế cái này thiên tả thi tướng thủ đoạn thiên tả thi tướng nhục thân có thể so với dương thần với lại quanh thân trải rộng h ế t sát không sợ sinh tử thậm chí có thể mãi chết một tên yếu một ít dương thần cảnh võ giả đương nhiên đây chỉ là trên lý luận dương thần cảnh võ giả cũng không phải ngớ ngẩn đánh không được thứ này chạy là được cái này thiên tả thi tướng lại không có cái gì đặc thù thần thông mang theo tốc độ cũng không nhanh đuổi không k ị p thiên tả thi tướng n h ư ợ c điểm duy nhất ngay tại nó t a m hồn thất phách phía trên chỉ có nhục thân không có hồn phách vậy liền chỉ là khô khan khôi lỗi chiến l ự c có hạn cảng thi phái bí pháp tinh túy nhất bộ phật liền ở chỗ có thể đem đối phương t ă n hồn thất phách phong cấm tại trong thi thể liền n hóa để nó hồn thể hợp nhất càng thêm linh động. Vì thế càng mạnh cho nên cái này chút thiên t à thi tướng bên trong kỳ thật đều phong cấm lấy một tôn c h â n đan cảnh võ đạo tông sư sinh hồn dùng đến làm thiên t à thi tướng h ạ c h tâm đối phương mặc dù âm thần không có bại lộ c h ụ c u lực sát thương có h ạ n bất quá viên ma cựu biến o a i lại không phải tốt như vậy p h o n g ngự với lại đối phương hồn phách cấp bậc cũng chỉ là chân đan cảnh mà thôi cho nên c h ụ c u phía dưới cái này chút thiên t à thi tướng h ạ c h tâm hồn phách đều bị tan dã hoặc là trọng thương không nắm được mình quanh thân khí huyết vậy liền chỉ là khô khan máu thị khôi lỗi mà thôi dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ quý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai át chủ bài ra hết t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai át chủ bài ra hết tám tôn nhìn như khó chơi vô địch thiên tả thi tướng tại hàn tranh trong tay như là b ẻ gãy nghiền nát được giải quyết thứ này ưu điểm rõ ràng nhược điểm cũng là rất rõ ràng chỉ tiếp chém giết cái này chút thiên tả thi tướng hàn tranh cũng không có cầm tới khí huyết t i n h nguyên có thể là bởi vì cái này chút đồ vật đều là hậu thiên luyện chế tồn tại lò luyện thao thiết rất bắt b ẻ loại vật này nó có vẻ như trước mắt chút u lần nữa thi triển hàn tranh trực tiếp đem mặt khác thiên tả thi tướng cũng đều từng cái hủy đi tư t i ê n lệ sắc mặt bỗng nhiên biến đội hắn d á m ở chỗ này nên ngang cướp đoạt hữu tân quốc long mạnh cũng là bởi vì trong tay hắn có cơ nguyên phóng đưa cho các loại át chủ bài trong đó cái này thiên tả thi tướng chính là trong tay hắn mạnh nhất át chủ bài thậm chí tại hắn trong dự đoán chờ chính mình đem long mạnh triệt để đảo d ô n g về sau hắn liền muốn lợi dụng thiên tả thi tướng giết hàn tranh đem hàn tranh đầu người mang cho vương phi dùng đến tế điện vương phi sư tôn hàn tranh đám người đều coi là tư thiên lệ là cơ nguyên phóng người cái này không sai nhưng nghiêm chỉnh mà nói tư thiên lệ nhưng thật ra là vương phi bùi nên thu người tư thiên lệ ban đầu ở trong quân tính tình nóng này tính cách tiền cho nên đắc tội không ít người có lần thậm chí đắc tội một vị đại nhân vật kém chút liền bị người ta trong bóng tối cho diệt trừ là bùi ninh thu theo cơ nguyên phóng tuần tra quân doanh lúc phát hiện đồng thời cứu được hắn đem nó mang theo trên người bồi dưỡng khi đó cơ nguyên phóng kỳ thật cũng không muốn bồi dưỡng tư thiên lệ bởi vì tư thiên lệ thiên phú có chút kém đợi này cơ hội là vô vọng bước vào dương thần cảnh đối với cơ nguyên phóng tới nói chỉ có dương thần cảnh tiềm chất nhân tài mới có tư cách để hắn bồi dưỡng là vương p i bùi n i n thu không hề từ bỏ hắn xin cơ nguyên phóng cho hắn tài nguyên cho hắn cơ hội vì báo vương phi đại ân những năm gần đây tư thiên lệ l i ề u mạng tu hành l i ề u mạng c h é m giết cuối cùng không phụ vương phi hy vọng bước vào dương thần cảnh lần này tới sơn nam đạo cơn nguyên phong cho hắn nhiệm vụ là c ư ớ p đoạt mình năm đó không thể cầm tới l o n g mạch khí v ậ n mà bùi nên thu cho hắn nhiệm vụ thì là giết hàn tranh vì nàng sư tôn báo thủ theo tư thiên lệ bùi nên thu nhiệm vụ tầm quan trọng thậm chí còn muốn tại đoạt lấy l o n g mạch phía trên nếu là biết cái này hàn tranh như thế khó đối phó sớm biết nên trước hết giết hắn lại đi cấp đoạt lòng mạch tư thiên lệ tay vừa lộn một cái hồ màu đỏ n g ó n xuất hiện tại hắn trong tay cái k i a hồ lô màu đỏ ngọn bộ dáng thập phần tà dị tựa như hai viên đầu người điệp ra cùng một chỗ tầng cao nhất đầu người hé miệng trong chốc lát vô biên vật bẩn khí huyết lập tức dâng lên mà đến thậm chí liền trùng quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu ô nhiễm hướng về hàn tranh bọn hắn mánh liệt mà đến là quỷ linh huyết h ổ ôn đình bận nhanh chóng nói thứ này là ba trăm năm trước tà đạo đại phái quỷ linh tông bí bảo cần tập hợp một trăm ngàn người sống máu tươi tế luyện trong đó vật bẩn khí huyết phạm là võ giả nhiễm đến một chút đều sẽ bị ô nhiễm toàn thân khí huyết tại trong vòng bảy ngày hóa thành máu mủ, áp độc vô cùng thứ này dương thần cảnh phía dưới võ giả nhiễm đến cơ h ồ là chắc chắn phải chết tồn tại liền xem như dương thần cảnh võ giả cũng là cực kỳ khó phòng chỉ có quả quyết từ bỏ nhục thân dương thần ly thể mới vừa có còn sống cơ hội nhìn cái này quỷ linh huyết hồ bên trong khí huyết quy mô đừng nói là một trăm ngàn dù là một triệu khả năng đều có Quỷ linh tông ba trăm năm trước đã bị triều đình chỗ tiêu diệt nó các loại bí pháp cũng đã thất t r u y ề n m ớ i đúng cơ nguyên phóng rốt cuộc là như thế nào tập hợp đủ nhiều như vậy khí huyết ba trăm năm trước ủy linh tông thực lực kỳ thật cũng không tính quá mạnh đừng nói cùng văn hương giáo so cùng huyết ma giáo cũng là so ra kém cho nên dù là liền xem như quỷ linh tông tồn tại đến nay bọn hắn đều chưa hẳn có thể giết hơn triệu người luyện chế cái này quỷ linh huyết hồ kết quả tuyệt đối không nghĩ tới bực này tà giáo đại phái âm độc pháp khí vậy mà tại người trong triều đ ỉ n h trong tay bị tế luyện tới được đ ỉ n h phong hàn tranh hít sâu m ộ t hơi tay nắm ấn q u y ế t trong chốc lát vô biên huyết h ả i tuôn ra huyết h ả i bốc lên trong n g á y mắt liền đem cái kia quỷ linh huyết hồ chỗ phóng xuất ra v ậ t bẩn khí huyết chỗ bọc mà cái này q u linh huyết hồ cũng làm thật sự là bá đạo cái kia cố vận bẩn khí huyết lực thậm chí có thể ô nhiễm hàn tranh lấy huyết thần kinh chỗ bạo phát đi ra kh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 nhưng lúc này bước vào dương thần cảnh hàn tranh đối với tự thân lực lượng khống chế càng thêm tỉ mỉ nhập y càng thêm hoà n mỹ huyết ngọc linh lung bên trong tuân ra khí huyết lực lượng không thay đổi nhưng g ỗ lực lượng kia c h à n vào trong cơ thể hàn tranh trong nháy mắt hàn tranh lập tức điên cùng rút ra lấy trúng quanh thiên địa lực tiến vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí cùng huyết ngọc linh lung bên trong cái kia mang theo thần tính lực lượng khí huyết kết hợp trong nháy mắt liền bộ phát ra một cỗ càng thêm nồng đậm cường đại lực lượng đến chỉ để đem hàn tranh cái kia khô kiệt đục thân chố lấp đầy hàn tranh đánh giá một tí mình vận dụng huyết mục phần thiên về sau mình lực lượng như cũ có thể khôi phục k h ả ba bốn thành lúc này ở cái kia vô biên huyết n g ụ c bên trong khí huyết h ừ n g hực thiêu đốt dưới quỷ linh huyết hồ bên trong cái kia vật bẩn khí huyết trong khoảnh khắc liền bị thiêu đốt thành cho bụi tư thiên lệ trong tay quỷ linh huyết hồ không có trong đó cái kia chút vật bẩn lực lượng c h ẹ o trống ở bang nổ bể ra đến đáng chết tư thiên lệ giận mắng một tiếng khoác tay trực tiếp ném ra một tòa chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ màu trắng chùa miếu nhìn xem giống như gạ g dạ kít tinh xảo mini nhưng phút chốc màu trắng chùa miếu rơi vào dưới mặt đất về sau trong nháy mắt bắt đầu tăng gọn vô số thô to xương trắng bay lên áp ủy trong nháy mắt hóa thành một tòa hơn mười t r ư ợ n g to lớn xương trắng chùa cái kia xương trắng chùa cửa chính giống như một cái miệng khổng lồ trong đó vô số xương trắng xúc tu rẫy rủa lấy leo ra còn có đ o a n hồn ác quỷ quấn quanh trong đó càng lộ vẻ t à dị tiến huyền không nhẹ nhàng níu lông mày nói thượng cổ tà đạo đại phái bạch cốt tự truyền thừa trí bảo câu hồn bạch cốt tự thứ này nghe nói thời kỳ thượng cổ liền bị người cho đập nát không nghĩ tới vậy mà cũng bị cơ nguyên phong cho phục hồi như cũ đoạn chừng hắn là không ít đào mộ a thứ này giao cho ta tới đối phó liền tốt ta lực lượng thuộc tính tuyệt đối hoàn toàn khắc chế thứ này tiến、huyền、không trong lòng vẫn là có hiểu được. hắn đã muốn xuất thủ hàn tranh cũng không có ngăn đón chỉ là tại chỗ khôi phục lực lượng đồng thời để phổ độ thiền sư cho bọn hắn áp trận đồng thời hàn tranh trong lòng cũng có chút âm thầm chân kinh cơ nguyên phóng thực lực chỉ sợ muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh tại phần lớn người xem ra vị này lương vương lực lượng đều bày ở ngoài sáng l o n g vũ ti nhân mạch trong vân quý nhân mạch trong quân nhân mạch chỉ thế thôi nhưng cái này chút đồ vật chỉ sợ chỉ là hắn mong muốn cho người khác nhìn chuẩn xác điểm tới nói chủ yếu là cho hoàng đế cơ thái sư nhìn bất luận là lòng vũ ti hay là vân quý cũng có lẽ là quân đội chỉ á i này c ú chút chút t thật cũng đều tại cơ thái xương khống chế ở trong. vật thế thái thể trong tối ta kỹ khống khống kinh chế Cho nên cơ phóng chỗ nhưng chế Nhưng phóng nắm giữ những như cho hãi. h cũng cơ cơ cái mặc cơ có được. cơ lực coi có c xương nên nguyên này lớn, xương vẫn bóng nguyên nắm lượng này coi như để cho người giữ đều đồ để xem ở ở ra ra lộ là dù là hàn tranh biết l i ề n cũng có chức bị hàn tranh xử lý hát sơn lao yêu còn có huyết ma giáo thiên la võ tông hiện tại càng có tư thiên lệ chỗ lấy ra các loại tà đạo bí bảo giống như bị triều đình chỗ tiêu diệt xử lý cái kia chút thế lực tà giáo đều bị cơ nguyên phóng thu nhập thủ h ạ với lại hắn đều có thể cho tư thiên lệ một cái thuộc hạ nhiều đ ồ như vậy có trời mới biết cơ nguyên phóng mình lưu lại cái gì át chủ b à i ở trên người mà lúc này yến huyền không đã tiến vào cái kia trong cơ thể câu hồn b ạ c h quốc tự vô số xương trắng súc tu đem nó bao phủ cái kia chút oan hồn ác quỷ cũng đều tại gặm nuốt lấy hắn thân thể chỉ bất quá cái này chút thế công đối với yến huyền không tới nói cùng gãi n g ứ a không có gì khác biệt hắn thân thể là trải qua hương hỏa nguyện lực cố hóa qua trời sinh đối loại này âm tả lực lượng miễn dịch cái kia chút oan hồn ác quỷ thậm chí vừa tới quanh người hắn liền bị cái kia thần mang tiêu diệt thành một đoạn cho bụi mà yến huyền không hương hỏa thần lực đối với cái này câu hồn b ạ c h cốt tự tới nói cũng là nghiền ép lực lượng một chút thời gian cái kia trước đó còn quỷ khí âm chầm câu hồn b ạ c h cốt tự lúc này liền tràn đầy ánh vàng lỗ rách cuối cùng ầm vang một tiếng chết để sụp đổ vỡ vụn d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi ba không còn lối thoát tư thiên lệ lấy ra đồ vật mỗi một dạng đều không phải là phản thực vật đều có thể đối dương thần cảnh đại tông sư tạo thành cực lớn tổn thương kết quả tại hàn tranh trong tay lại bị nhẹ nhọn phá mất cái này khiến hắn trong mắt lập tức tràn đầy tuy không có cơ nguyên phong cho hắn áp chủ bài triệt để không có nhậm thiên nưng nhìn thấy tư thiên lệ bộ dáng cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút nguyên bản tư thiên lệ còn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng không nghĩ tới lại là cái tam b ả n phủ cái này còn cầm cái gì gánh b ắ t hàn tranh bọn hắn tư thiên lệ nếu là biết trong lòng của hắn suy nghĩ khẳng định phải mang hắn cho máu s ố i đầu mình những bảo vật này cái nào không phải dương thần cảnh khó cầu trí bảo n g ư y i quản cái này gọi tam b ả n phủ chỉ là cái kia hàn tranh đám người thực sự quá mức biến hóa ai có thể nghĩ tới mình như vậy bảo vật vậy mà có thể bị bọn hắn toàn bộ hủy đi tư thiên lệ nhìn về phía cái kia đỉnh đồng lớn lúc này trong đó long mạch đã bị chiếc đỉnh lớn kia hấp thụ một nửa khi sâu một hơi tư thiên lệ cầm ra bên trong mình màu máu trường thường chỉ hướng hàn tranh âm thanh lạnh l ù n g nói hàn tranh lương vương điện hạ đại thế đã thành không phải ngươi mong muốn châu chấu đá xe liền c ó thể ngăn lại ngươi bây giờ nếu là thu tay lại cho ta một cái thuận tiện tương lai còn có thể lưu ngươi một mạng cho ngươi một cái tiền đồ hiện tại ngươi nếu là dám phá hỏng điện hạ sự t ì n h tương lai ngươi tất nhiên không thể vắn hồi hàn tranh cười nhạo nói ngươi bây giờ mắt thấy lấy đều muốn mất mạng còn cầm chuyện tương lai uy hết ta đúng lúc này nhậm tiên h đưng c h ầ n nói ta cái gì cũng không biết là tư thiên lệ hắn tới tìm ta hỗ trợ ta thật không nghĩ đến hắn vậy mà giúp lương vương làm loại này chuyện tương đương với tạo phản ta chính là diệt ma ti người cùng hắn lương vương cũng không phải người một đường sơn nam đạo chuyện là ta làm sai ta nguyện ý về đại đô đốc trước mặt lãnh phạt nhậm tiên h đưng cũng coi là có thể c ó giãn trước đó tư thiên lệ nói lương vương có thể bảo đảm hắn hắn liền quả quyết lựa chọn giúp đỡ tư thiên lệ tới giết hàn tranh chuẩn bị mưu phản diệt ma ti đầu nhập lương vương dưới trướng nhưng bây giờ tư thiên lệ như vậy không còn dùng được hắn cũng sẽ không lựa chọn đi theo hắn ăn thua đủ. mình tại sơn nam đạo phạm phải chuyện là rất lớn lớn đến đủ để hủy hắn tiền đồ bất quá lại sẽ không cần mạng hắn mình dù sao cũng là mười ba vệ đại tổng quản đi theo đại đô đốc nam trinh bắt chiến lâu như vậy không có công lao cũng có khổ lao chỉ cần có thể còn sống trở lại kinh thành đi dù l à cuối cùng là bị đẩy đi đến c h ấ n yêu văn cùng cái kia chút yêu ma liều mạng cũng tốt qua chết ở chỗ này hàng tranh bung tay lên phương thương hải đã ngăn chặn bọn hắn đường lui mọi người đã thành bây k ỳ thế giống như n g ư â i loại này diệt ma ti bại n o ạ i trở về cũng là cho đại đô đốc lục n ạ t còn không bằng liền chết ở chỗ này tới lưu loát tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay thiên ma biến bên trên kinh người ma khí phong mang gào thét mà đến mấy trăm t r ư ợ n g ma khí đao mang vẽ qua trời cao giống như mây đen ngập đầu trong nháy mắt liền đem hai người này bao phủ nhậm thiên lưng mong muốn chửi đầm lên nhưng hàn tranh một đao kia đã đem nó bao phủ tại thế công bên trong để hắn căn bản là không có cơ hội thôn nguyên ma nhãn tại nhậm thiên lưng trên c h á n lại hiện ra trong nháy mắt tràn đẩy cường đại hấp lực đống nhiên chuyển đến đem hàn tranh một đao kia phía trên ma khí v ặ n mẹo thôn vệ nhưng phúc chốc tiến huyền không cũng đã hóa thành một đạo ánh vàng đ á n tới một quyền rơi xuống thế như sầm đánh giống như núi l ử nhậm thiên lưng bị yến huyền k h u n g một quyền này trực tiếp đánh bay ra ngoài phía sau phổ độ t h i ế n sư miệng tụng t h ậ t hiệu đại bi thủ cũng là ẩm v a n g rời xuống tư thiên lệ trong mắt thì là lộ ra v ẻ t à n nhẫn hắn trực tiếp nuốt xuống một viên màu đỏ như máu đan dược qua trong dây lát quanh người hắn liền hiện ra một cỗ cực hạn tràn đầy khí huyết lực đây là huyết ma giáo luyện chế ra đến đan dược có thể trình độ lớn nhất tăng phúc hắn khí huyết lực lượng bất quá đại giới lại là tiêu hao thân thể nếu là thời gian dài không chiếm được nghỉ ngơi bổ sung thậm chí sẽ triệt để tổn thương căn cơ nhưng tư thiên lệ lúc này đã không lo được nhiều như vậy vì báo vương phi đ cái này cực hạn tràn đầy khí huyết lực sôi trào bạo phát về sau kiên quyết bắt đầu bánh liệt t i ê u đốt lên t ư thiên lệ trường tương h trong tay nô ra mang theo đầy trời huyết ảnh giống như từng đầu gào thét giữ tợn huyết long hướng về hàn tranh đánh tới phong đô minh đao tại hàn tranh trong tay ngưng tụ mà ra s á t ý bản nguyên phía dưới hàn tranh cái này diêm la chạm phản phất mở ra trời đất này màu đỏ thâm đao tương vẽ qua trời cao chém ra trước mắt hết thể tồn tại vô số huyết long thương ảnh đều tại hàn tranh diêm la chạm phía dưới bị xé nước h ỉ có một đạo huyết ảnh lại tại cái kia lạnh thấu xương lưỡi đao ở trong bất diệt mà là th một tiếng kim thiết đụng nhau tiếng vang đột nhiên chuyển đến tư thiên lệ một thương kia cùng hàn tranh thiên ma biến đụng nhau lập tức buộc phát ra một cỗ cực hạn tràn đầy lực lượng chấn động đến p h ú t chốc tư thiên lệ quanh thân tràn đầy khí huyết hội tụ trong tay toàn bộ người giống như vắt núi vậy mà mong muốn lấy cực hạn lực lượng đem hàn tranh cho đánh bay ra ngoài hàn tranh hừ lạnh một tiếng đại long tượng má ha vô lượng thiên lực trong nháy mắt bạo phát đồng thời quanh thân long h ổ huyền khí ra thần tiếng rồng ngâm hổ gầm trong nháy mắt vàng v ọ n thiên đ i ệ khí huyết cùng n ụ c thân lực đồng thời bạo phát cái kia cỗ kinh thiên lực lớn để tư thiên lệ sắc mặt đột hãn hao hết tâm lực đột phá đến hàn tranh trước người liền là cảm giác mình mất đan dược về sau lực lượng đã vượt xa cùng d a i võ giả chỉ cần cận thân mới có chém giết hàn tranh cơ hội ai nghĩ đến cái này hàn tranh đ h ụ c thân tu vi làm sao cũng như thế biến hóa đơn giản tựa như là một đầu yêu ma cường đại nương theo lấy hàn tranh một tiếng quát lớn thiên ma biến phía trên một cỗ tuyệt cường lực lớn chuyển đến trực tiếp đem tư thiên lệ cho chém bay ra ngoài sau đó hàn tranh cận thân dập chân mỗi một chân đập ra đều như là núi cao rơi xuống đất phát ra một tiếng oanh ngâm nổ bằng đến lực lượng khổng lộ nhắc lên vô biên lực lượng gió vào đến thiên ma biến phía trên lôi cuốn lấy mánh liệt gào thét ma khí t hướng về tư thiên lệ liên tiếp chém xuống mỗi một đ a o rơi xuống tư thiên lệ quanh thân cái k i a cố tràn đầy thiêu đốt khí huyết đều sẽ bị hàn tranh chấn vỡ một bộ phận mấy chục đ a o rơi xuống tư thiên lệ hai tay đã tràn đầy vết máu cầm thương tay đều tại k h ẽ run cuối cùng một đ a o chém xuống đ ư ơ n g theo lấy một tiếng âm vang nổ vang tư thiên lệ trường thương trong tay bỗng nhiên đứt gãy hắn nếu là không tuyển chọn như thế cực đoan thiêu đốt khí huyết cùng hàn tranh đối bính lực lượng có lẽ còn có thể chéo trống một đoạn thời gian. kết quả hắn lại lựa chống một đoạn đương nhiên tư thiên lệ bại cũng không hoan hưởng hàn tranh cũng không chỉ là n ụ c thân cương đại hắn cơ hồ là không có bất kỳ cái gì n ư ợ c điểm võ giả cho dù là đối bính các loại bí pháp võ kỹ hàn tranh cũng là không rơi hạ phong viễn c h ỉ n h cung tiễn thậm chí cả thân pháp loại tốc độ hàn tranh cũng là rất đáng hiểu thậm chí hàn tranh bước vào dương thần cảnh về sau hắn dương thần nội tỉnh cũng là vượt xa cùng giai dương thần cảnh đại tông sư tồn tại cho nên hiện tại hàn tranh cơ hồ chính là không có đối thủ trừ phi ngươi có thể tại trên thực lực triệt để nghiền ép hàn tranh b ằ n không đừng nghĩ thắng qua hắn hàn tranh thản như nói tư thiên lệ ta tại chân đ a n cảnh lúc ngươi liền giết không được ta. lúc này ta bước vào dương thần cảnh ngươi liền càng thêm không phải đối thủ của ta ngươi dùng cái kia đ a n dược hẳn là huyết ma giáo luyện chế ra tới đi huyết ma giáo đều triệt để bị ta tiêu diệt ngươi thế mà dùng huyết ma giáo đổ v ậ t tới đối phó ta ngươi cho rằng cái kia có dùng sao thúc thủ chịu c h ó i tự phế vó công cùng ta trở lại kinh thành đi xác nhận cơ nguyên phóng ngươi còn có cơ hội còn sống t ư thiên lệ một n g ụ m máu tươi phun ra đỗng nhiên nhìn về phía sau lưng cái kia đỉnh đồng lớn sau đó cười to nói mong muốn để cho ta bán vương phi cùng điện hạ nằm mơ hàn tranh ta sẽ ở dưới mặt đất chờ ngươi tiếng nói vừa ra tư thiên lệ cuối cùng này một k í c h b ậ y mà không phải chạy hàn tranh đi mà là hội tụ quanh thân lực lượng đánh phía cái k i a đỉnh đồng lớn hàn tranh mặc dù không rõ ý nghĩa nhưng tư thiên lệ rất rõ ràng là không muốn để cho hàn tranh đạt được thứ này thâu thiên cung hiện lên ở hàn tranh trong tay quanh thân khí huyết lực sôi trào t h i ê u đốt hóa thành huyết ngọc mũi tên nương theo lấy thâu thiên cung phía trên trúc long dương mắt hàn tranh dương cung cài tên một tiếng xét đ ù n g đoàn nổ vang đ ố n g nhiên chuyển đến màu máu cầu đồng vẽ qua chân trời trực tiếp đem tư thiên lệ toàn bộ người trong nháy mắt xuyên qua nhưng là tư thiên lệ lực lượng nhưng không có bị đánh tan vẫn như c ũ là hóa thành một đạo cầu đồng máu đem cái k i a đỉnh đồng lớn triệt để đánh nát chém giết dương thần cảnh v õ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm mười viên đỉnh đồng lớn mảnh vỡ rơi xuống nhưng là trong đó cũng đã không có cái k i a long mạch vết t í c h toàn bộ h ư u tân cổ quốc long mạch tối thiểu bị cái này đỉnh đồng lớn thôn vệ b ạ y thành giấy trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương năm trăm sáu mươi bốn coi là thật phế vật chương năm trăm sáu mươi b ố coi là thật phế vật kinh thành lương vương phủ bên trong lúc này cơ nguyên phóng đang tại vương phủ dưới mặt đất nhưng cũng không phải là bị đảo dấu tầng hầm mà là một tòa đơn độc trong tiểu thế giới chỗ này tiểu thế giới chính là cơ nguyên phóng từ một chỗ vỡ vụn trong di tích ngăn cách mở đồng thời nghị trăm phương ngàn kế đem cửa vào biến thành vương phủ dưới mặt đất có thể nói chỉ cần không có trợt p h á p cho dù có người tiến vào tầng hầm cũng không phát hiện được tiểu thế giới này cửa vào lúc này ở bên trong thế giới nhỏ kia một tòa cùng tư thiên lệ trong tay cái kia hấp thụ long mạch đỉnh đồng lớn vỡ vụn một v ù n lúc này vương phi bụi nên thu đi tới kinh ngạt nói vương ra xảy ra chuyện gì khí vận tiên hoàng đ ỉ n h vì sao sẽ vỡ vụ một cái tư thiên lệ sẽ ra chuyện cơ nguyên phóng âm thanh lạnh lùng nói nát tòa này đỉnh chính là bản vương cho tư thiên lệ trước đỉnh kia cái kia hữu tân cổ quốc long mạch khí vận chỉ hấp thu đến bậy thành làm sao có thể b ố i nên thu mặt mũi tràn đầy không dám tin tư thiên lệ trong tay có thiên tạ thi tướng có vương ra ngươi cho hắn bị linh huyết hồ còn có c â u hồn bạch quốc tự bản thân hắn thực lực tại dương thần cảnh bên trong cũng ít có đủ đã xảy ra chuyện gì bản vương cho hắn nhiều như vậy cho bảo hắn vậy mà đều có thể thất thủ quả nhiên là phế vật Cơ nguyên phóng nhìn xem cái kia trên mặt đất khí vận thiên hoàng đ ỉ n h m ả n h vỡ trầm giọng nói hẳn là cái kia hàn tranh gây nên h ư u tân cổ quốc lúc trước bản vương cũng đã thăm dò một lần trong đó hung hiểm cũng đều nói với tư thiên lệ qua cậu thêm có nhiều như vậy bảo vật tại hắn không thể nào ra vấn đề toàn bộ sơn nam đạo duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có cái kia hàn tranh đoạn thời gian trước sơn nam đạo liền truyền đến tin tức cái kia hàn tranh biểu hiện cực kỳ săn trói không đến nửa tháng liền bình định sơn nam đạo loạn tư thiên lệ cái này phế vật đấu bất quá hàn tranh t á hiệu nhưng hắn cầm trong tay ba loại trí bảo vệ mà đều không thể đánh đến qua hàn còn bị nó giết chết ảnh hưởng bản v ư ơ n g kế hoạch quả nhiên là đáng chết bùi nên thu c a o mày nói lại là cái kia hàn tranh d i ệ t ma tim một cái nho nhỏ huyền giáp vệ vậy mà như vậy khó chơi vươn g ra chúng ta liền không thể trực tiếp d i ệ t trừ hắn đối với tư thiên lệ chết bùi nên thu không có cảm giác nào một cái công cụ người mà thôi chết liền chết rồi chỉ bất quá mất đi bọn hắn ba loại trí bảo còn liên lụy kế hoạch kéo dài bùi nên thu thậm chí cũng đang thầm mắng tư thiên lệ phế vận tư thiên lệ cảm thấy vương phi bùi nên thu là mình bá n h ạ tại mình nhỏ yếu lúc giúp đỡ mình tin tưởng mình tương lai nhất định có thể thành tiểu dương thần cảnh nhưng trên thực tế bùi nên thu cùng cơ nguyên phóng hai vợ chồng này thường xuyên sẽ một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng dùng loại này thủ đoạn nhỏ đến lung lạc lòng người phu nhân yên tâm cái kia hàn tranh nhảy n h ó t không được mấy ngày tổn thất một cái khí vận thiên hoàng đ ỉ n h không sao địa phương khác thế nhưng là có kinh ngạc vui mừng bản vương kế hoạch vận thành cơ nguyên phóng trên mặt lộ ra một vòng vẻ ẩn nhẫn kích động sau lưng hắn đứng thẳng lấy một tòa to lớn trận bàn trên đó nổi lơ lửng mười một tòa đại đình thình lình đều là cái kia khí vận thiên hoàng đình lúc này cái kia mười một miệm khí vận thiên hoàng đỉnh đều hướng tràn ra ngoài tản da mà đó là khí vận lực diễn hóa thành thực chất bộ dáng trận ban trung ương vô biên m ở mịt trong sương mù một đạo màu vàng long ảnh tại nó bên trong nhanh chóng du đãng thấy không rõ thân hình chỉ cảm thấy người n à o vô cùng nho nhỏ một bóng rồng liền có khí tức vô cùng mênh mông c h à n đầy cái kia rõ ràng là một đầu sinh cơ bừng bừng còn sống l o n g mạch hữu tân cổ quốc bên trong tư thiên lệ chỗ hấp thụ l o n g mạch khí vận mặc dù không coi là nhiều nhưng nơi này còn có mười một tòa khí vận thiên hoàng đình trong đó chỉ cần có một đỉnh hấp thu lăng mạch khí vận hơi nhiều một ít cũng đủ để đền bù hữu tân cổ quốc bên trong sai lầm đợi đến mình kế hoạch thành công này g đó chính là nghịch t i ê n cải bệnh thời điểm hữu tân cổ quốc bên trong di tích nhậm thiên ưng nhìn thấy tư thiên lệ bị hàn tranh giết chết mình đã tuyệt vọng hàn tranh ngươi không có đại đô đốc mệnh lệnh liền dám giết ta diệt ma ti bên kia nếu là điều tra ngươi tất nhiên chết không nơi tán thân nhậm thiên ưng chỉ vào từ t ồ n bảo đám người nghiêm nghị nói nhiều người như vậy nhưng đều nhìn xem đâu hiện tại bọn hắn là cùng ngươi đứng chung một chỗ nhưng ngươi nếu là giết ta ngươi coi như đối với có nhược điểm trong tay bọn hắn lắm sắp chết đến nơi còn dám chân mọi ly g á n đơn giản không biết bụi vị hàn tranh cười lạnh một tiếng một dao chém、xuống. ngập trời ma khí trong nháy mắt tuần đến liên tiếp đại chiến hàn tranh lực lượng tiêu hao s á t thực rất nghiêm trọng bất quá lúc này nhậm tiên h ưng cũng kém không nhiều đều đã giàu hết đ è n t ắ t hãn tử cái này hữu tân cổ quốc trong di tích đoạt được thôn nguyên ma nhãn mặc dù rất thần dị nhưng thứ này nhưng thật ra là có hạn mức cao nhất lực lượng thôn vệ quá nhiều nó thôn vệ tốc độ liền sẽ trở nên chậm với lại cũng dễ dàng đem mình cho mạnh mẽ nó、no、bạo lúc này đối mặt mấy tên dương thần cảnh võ giả thế công nhậm tiên ưng đã không chịu nổi quanh người hắn trên dưới rõ ràng gần quanh cường đại cương khí lực lượng tự thân khí thế thậm chí đã nhảy lên tới đình ph càng đánh động tắc càng trầm trong cơ thể lực lượng đã nghiêm trọng trở ngại đến hắn sức chiến đấu thậm chí tiếp tục đánh xuống chính hắn đều sẽ bị c ố này cường đại lực lượng cho mạnh mẽ chống đỡ nát nhậm tiên h lưng nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo một chút â m lánh ngon sắc mặc dù nhậm tiên h lưng người này nhân phẩm cùng năng lực đều chẳng ra sao cả nhưng hắn cũng đã từng làm mười ba vệ đại tổng quản cũng là từ vô số kịch chiến sinh từ bên trong sở soạn lần mò đi ra lúc này hắn đã bị hàn tranh b ư c cho đến tiệt độ thay vì ngồi chờ chết không bằng dốc sức đánh cợt một lần trong n á y mắt nhậm tiên l n g quanh thân thân cố lực lượng hướng về hàn tranh c ủ a tới trước đó nhậm tiên ưng liền dùng qua một chiêu này bất quá lại bị hàn tranh cản lại nhưng lần này nhậm tiên ưng nhưng không có mảy may lưu thủ thậm chí có lực lượng này kém chút đem hắn toàn thân đều cho móc sạch cùng lúc đó nhậm tiên ưng trên c h á n cái kia đen nhánh tà dị thôn nguyên ma nhãn kia sáng hừng hực hắn cưỡng ép thao túng thôn nguyên ma nhãn lực lượng đem cái kia lực lượng gió bao trung tâm nhất hướng về hàn tranh chuyển rời đi qua điều khiển như vậy lực lượng đối với nhậm tiên ưng tới nói đã nhanh đến t ự c hạn hắn hai mắt đều đang chảy lấy máu tươi thậm chí cái kia thôn nguyên ma nhãn phía trên đều đã trở nên đỏ tươi vô cùng. ngay tại hắn coi là loại này cấp bậc lực lượng khẳng định có thể d i ệ t sát hàn tranh lúc một đạo sáng chói chói mắt ánh vàng đống nhiên tại cái kia lực lượng gió b a o bên trong lóng lánh mà ra tiến huyền không quanh thân màu vàng thần mang vân quanh p h ư ơ n g hỏa thần lực ra thân trực tiếp đem cái này tràn đầy lực lượng thông đạo mạnh mẽ sẽ mở một lô lớn hàn tranh thì là theo sát tiến huyền không sau lưng mà đến quanh thân khí huyết lực lượng thiếu đốt thâu thiên cung phía trên đỏ tươi huyết ngọc mũi tên ngưng tụ mà ra ngưng theo lấy một tiếng xét đủng đ o à n nổ vàng chuyển đến một màn kia sáng chói chói mắt huyết mang đã đi vào trước người nhậm tiên h lưng ơ dối ra hai tay mong muốn ngăn lại mũi tên kia nhưng lúc này toàn thân hắn lực lượng đều đã bộc phát ra nơi nào còn có dư lực chặt đường cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hàn tranh một mũi tên đem hắn hai tay x é rách cuối cùng một mũi tên triệt để xuyên qua t i ế n hắn c á i c h á n đem cái k i a thôn nguyên ma nhãn d ả o vỡ nát chém giết dương thần cảnh võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên sáu trăm ngàn viên hồn tinh một trăm viên nhậm tiên h lưng ơ vừa chết toàn bộ h ư u tân cổ quốc bên trong hàn tranh đám người liền không còn có đối thủ từ tôn bảo đi tới nhìn xem nhậm tiên lưng thi thể có chút lo lắm nói hàn tranh ngươi cứ như vậy giết nhậm thiên sau đó tổng bộ bên kia có hay không điều tra việc này hàng tranh trầm giọng nói từ lão đại nhân yên tâm tổng bộ bên kia sẽ không lãng phí lực lượng t r a huống hồ di tích đóng lại bọn hắn muốn t r a cũng không có địa phương đi thăm dò trọng yếu nhất là đối với đại đô đốc tới nói chết nhậm tiên lưng so còn sống nhậm tiên lưng càng có giá trị tề trương vũ đối đại thuộc hạ nhìn như hòa ái nhưng thì thực điều kiện đầu tiên là người không có chạm đến hắn danh giới cuối cùng nhậm tiên lưng làm ra chuyện đã chạm đến tề trương vũ danh giới cuối cùng coi như hắn trở lại diện ma ti hạ chẳng cũng biết rất thảm với lại nghiêm trình mà nói nhậm thiên ưng là t ề trương vũ đề bạt lên mười ba vệ đại tổng quản xuất thân hẳn tại sơn nam đạo làm ra chuyện thế này cũng dễ dàng bị người lấy ra công kích t ề trương vũ biết người không rõ hiện tại nhậm thiên ưng chết rồi sơn nam đạo chuyện xem như có một kết thúc ai cũng sẽ không lại đi truy cứu cái gì dù sao người đều đã chết ngươi còn có thể đem nhậm thiên ưng móc ra tiên thi không thành mà không tiên thi nhậm thiên ưng liền sẽ không liên lụy đến đại đô đốc cho nên hàn tranh đã làm tốt dự định sau khi trở về trực tiếp nói với t ề trương vũ mình xử lý nhậm thiên ưng thuận tiện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm di tinh hoán đầu chương năm trăm sáu mươi lăm di tinh hoán đầu từ tồn bảo tuổi tác mặc dù lớn bất quá hắn cả đời này đều là tại sơn nam đạo diệt ma ti pha trộn cũng không biết kinh thành diệt ma ti tổng bộ nội đấu nghiêm trọng đến mức nào thậm chí ngay cả t ề trương vũ b ị này đại đô đốc đều có người thời khắc theo dõi hắn sai lầm hà thấy quy củ liền là quy củ tự tiện giết đồng liêu đây chính là lỗi lầm lớn mặc dù hàn tranh nói chuyện từ tồn bảo có chút cái hiểu cái không bất quá nhìn thấy hàn tranh như vậy có lòng tin hắn an tâm đang lúc hàn tranh đám người khôi phục lực lượng thời điểm Toàn tân trong bên bộ hưu quốc cổ đ ôn g nhiên chuyển đ ế n một cố c k ị h liệt chấn động. Cố lực lượng này cực kỳ liệt, gian giống gian triệt tựa toàn bắt tận thế. Toàn chấn Cố cực mách cũng chấn như không như không Đình động. này động nước, này muốn Tôn đầu để đổ. bộ kỳ ra sụt vẫn sắc mặt biến đổi vừa rồi nhậm t i ê n đương đem chọn cái h ư u tân cổ quốc long mạch khí v ậ n rút lấy hơn phân nửa còn lại long mạch khí v ậ n đã không cách nào trèo trống lớn như thế không gian nơi đ â y sau đó không lâu liền sẽ triệt để đổ sụt hủy diệt chúng ta phải nhanh một chút tìm tới vết nứt không gian ra ngoài nguyên bản hàn tranh còn nghĩ lấy muốn tại cái này hữu tân cổ quốc trong di tích nhìn xem còn có hay không cái gì cơ duyên bảo vật tại nhưng lúc này toàn bộ di tích đều muốn đổ sụp hàn tranh cũng không dám lại lãng không gian đổ sụp b ỡ vụn trong này hết thạy đều muốn quy về t h ự c diện không người có thể may mắn thoát khỏi bộ thiên ca đám người còn không thấy hình bóng bất quá hàn tranh cũng là không lo lắng bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn nhìn thấy tình huống không thích hợp khẳng định trước tiên sẽ thoát đi không đến bảy tám phút hàn tranh đám người liền tìm được một vết đức vội vàng rời đi cái này hữu tân cổ quốc di tích sau khi ra ngoài h à n tranh lại phát hiện bộ thiên ca vậy mà so với hắn còn phải sớm hơn một bước rời đi nơi này a các ngươi làm sao đều tập hợp lại cùng nhau đi như ý thiên thần tôn đều giải quyết xong bộ thiên ca mang theo một thanh đen nhánh trường kiếm đi tới kinh ngạc hỏi không riêng giải quyết như ý thiên thần tôn cũng cơ hồ đem nên giải quyết người đều giải quyết xong lại nói ngươi tại di tích này bên trong gặp được thứ gì làm sao một mực không gặp người bộ thiên ca nhún vai một cái nói bị một đời nào đó hữu tân quốc chủ cho bây khốn tên kia khi còn sống lại còn là cái đúc kiếm sư lấy thân thể thần hồn đúc kiếm cuối cùng tạo ra được thanh kiếm ma này đến Thanh kiếm này năng dị thường thần hãn, mặc dù không phải này năng cứng kiếm mặc uy dị dù ban i lại binh nói n nhưng thần năng, n h là đã sơ bộ có uy ử bức t h ầ binh nhiều mới không nào trương. nhưng tốn này chút khoa thế có sức lúc Ta là đầu e m ma kiếm nó thanh này. Ban giải quyết, đoạt được đ ở thần binh đại hội bên trên bộ thiên ca liền mong muốn rèn đúc một thanh ma kiếm kết quả tiện nghi hàn tranh ma kiếm biến thành ma đao hiện tại bộ thiên ca cuối cùng là lần nữa tìm được một thanh ma kiếm với lại uy năng còn muốn c à n g mạnh ở đây người khác cũng tại âm thầm sợ hai thán p h ụ hàn tranh là quái vật vậy cái này bộ thiên ca liền là gần với hàn tranh quái vật trong di tích cái kia chút các đời hữu tân quốc quốc chủ có thể còn sống đến bây giờ cơ hồ đều có dương thần cảnh chiến lược với lại từng cái thực lực cổ khoái tà dị cực kỳ khó chơi kết quả bộ thiên ca lại là một người một ngựa xử lý một cái cướp đi cái này ma kiếm cũng làm thật sự là thực lực cưỡng hãn nơi này không phải chỗ nói chuyện dưới mắt toàn bộ sơn nam đạo cảnh hoang tàn khắp nơi cũng nên chỉnh đốn một chút bất quá tiếp theo cái này chút giải quyết tốt hậu quả chuyện hàn tranh cũng không cần quản trực tiếp giao cho từ tồn bảo cùng ôn đình vận liền tốt đồng thời phổ độ t i ề n sư các loại năm nhà bảy phái người cũng biết hỗ trợ bọn hắn hiện tại đã triệt để xem như cùng diệt ma ti đứng chung một chỗ đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn là cùng hàn tranh đứng chung một chỗ người khác đi xử lý sơn nam đạo chuyện hàn tranh thì là tiến vào bế quan bên trong đương nhiên hàn tranh bế quan không phải là vì ổn định tu vi mà là vì đột phá công pháp tăng cường chiến lược hắn vừa mới bước vào dương thần cảnh liền tại hữu tân cổ quốc trong di tích liên tiếp đại chiến một phen dùng thực chiến củng cố đi ra tu vi thế nhưng là muốn so khổ tu càng thêm có hiệu hàn tranh bước vào dương thần cảnh thời gian cũng không tính quá dài cho nên dưới mắt trong tay những công pháp này có thể đột phá kỳ thật cũng không tính quá nhiều với lại hàn tranh mặc dù bây giờ có một n g h n hai trăm vạn cảm giác no mang theo nhưng dương thần cảnh công pháp tiêu hao cũng là cực kỳ kinh n g ư i mong muốn đột phá chỗ tiêu hao cảm giác no đều tại một triệu trở lên kiểm tra một hồi mình những công pháp này hàn tranh trầm tư một cái lựa chọn đi đầu đột phá viên ma c ự u biến từ trấn hải đột phá đến khu thần trục u thì thật chỉ là nhiều đối với dương thần âm thần cắt chế tấn công chính diện lực nhưng không có gia tăng cho nên lại đột phá một môn viên ma c ự u biến để cầu tự bảo vệ mình vẫn rất có tất yếu trọng yếu nhất là khu thần t r ụ u cái này hai thức viên ma k i u biến bởi vì nó thuộc tính rất gặt thù Cô B đột c lập với o à n viên ma biến hệ thống tồn bộ đột tại, ma cựu hệ phá tiếp theo thức l ú viên ma cựu biến cần bao nhiêu cảm giác no viên ma cựu biến đột phá cần tiêu hao c h í triệu điểm cảm giác no dùng hợp bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao thần vận tiêu hao một triệu điểm cảm giác no đột phá a nương theo lấy hàn tranh tiếng nói vừa ra trong hư không bức tranh cựu thiên vượn ma hái sao bày ra trong đó vượn ma hét giận dữ gào thép hưng hoang kỳ dị là lần này đột phá cùng lần trước là giống nhau cái kia vượn ma cũng là đồng thời dối ra hai cái bàn tay khổng lồ hai ngôi sao bị vượn ma lấy xuống đánh vào trong cơ thể hàn tranh c h â n đăng cảnh viên ma c ự u biến chân hải đột phá làm dương thần cảnh viên ma c ự u biến di tinh viên ma c ự u biến hoan đ ầ u độ thuần thục ban đầu mười hàn tranh hơi lim di mắt xem xét lấy trong đầu mới hai thước viên ma c ự u biến hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới lại là s o n g hai chứng vàng với lại lần này cũng là dương thần cảnh cấp bậc công phát bất quá ngẫm lại cũng là bình thường khu thần cùng c h ụ cũ chỉ là nhằm vào dương thần tâm thần nếu là đi trừ hai điểm này Cái này, hai này một ô ô n c phần á t h hạn chế kỳ thật kỳ rất lớn dương thần cảnh võ đạo công pháp mặc dù đều có mượn dùng tiên h địa lực pháp môn nhưng trên thực tế một môn công pháp bên trong chủ yếu vẫn là lấy mình lực lượng làm chủ bất quá cái này di tinh hoán đầu có thể nói là cường hãn cực đoan vô cùng bọn chúng lại là hoàn toàn bỏ qua mình lực lượng điều khiển toàn bộ đều là thiên địa lực di tinh hoán đầu thiên địa biến sắc đột phá song biên ma cựu biến về sau hàn tranh kiểm tra một hồi còn lại công pháp lựa chọn đột phá mạng đồ la thiên ma đại kết giới môn công pháp này tại công kích lực bên trên đã có chút theo không kịp hàn tranh thực lực bất quá nó、no、tu luyện được ma khí cực h ạ n kinh người xem như hàn tranh ngoại trừ huyết thần kinh bên ngoài chủ yếu tu luyện lực lượng một trong cho nên có thể ưu tiên đột phá đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là nó cần cảm giác no không nhiều chỉ cần hai trăm vạn liền đầy đủ rồi vừa v ặ n có thể đem còn lại cảm giác no lợi dụng đột phá mạn đồ la thiên ma đại kết giới lò luyện thao thiết mở ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động tựa như n ộ i v ẩ n vô biên vũ trụ tinh thần theo cái kia miệng rộng nhấm nuốt ngọc ngoại cuối cùng hóa thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen dung nhập trong cơ thể hàn tranh c h â n đăng cảnh mạn đồ la thiên ma đại kết giới đột phá làm dương thần cảnh ma la cựu chuyển u y ễ n diện hoa luân độ thuần thục ban đầu mười xem xét lây trong đầu công pháp hàn tranh khẽ ổ lên một tiếng lần này đột phá công pháp xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều a cái này ma là cựu chuyển h u y ễ n d i ệ t hoa lân u tu hành công phòng nhất thể đơn giản có thể xưng hóa mỹ dùng làm tu hành nhưng tại trong cơ thể ngưng tụ ma đạo bản nguyên lực hóa thành bất d i ệ t hoa lân u trong đó ma đạo bản nguyên luân chuyển sinh sôi không ngừng có thể cho hàn tranh mang đến t ự c h ạ n cường đại ma khí nội tình dùng làm công kích phòng ngự cái này ma là cựu chuyển h u y ễ n d i ệ t hoa lân u vừa ra trong đó ma đạo bản nguyên lực tiêu tan sinh tử đủ để chống đỡ được thế gian này bộ phận lớn lực lượng cũng đủ để ma diện bộ phận lớn lực lượng có thể nói đây là một môn cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm công pháp nhưng lại cũng không phải là loại kia bình thường công pháp mà là tại mỗi phương diện đều cực kỳ xuất sắc đột phá xong công pháp về sau hàn tranh còn có hai trăm mười viên hồ n tinh cũng trực tiếp bị hắn tu luyện dùng hết bước vào dương thần cảnh sau lại dùng hồn tinh tới tu hành nó tiến độ thế nhưng là muốn so hàn tranh chân đan cảnh lúc muốn tới đến chậm rất nhiều bất quá tiêu hóa xong cái này chút hồ n tinh hàn tranh dương thần ánh vàng cũng càng thêm hừng hực một chút d â y trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi sáu trong kinh biến đổi lớn chương năm trăm sáu mươi sáu trong kinh biến đổi lớn tại hàn tranh bế quan thời điểm từ tôn bảo cùng ôn đình vận mấy người cũng đều đã đem sơn nam đạo một lần nữa xử lý ngay ngắn rõ ràng sơn nam đạo loạn căn nguyên kỳ thật cũng không phải là văn hương giáo mà là năm nhà bảy phái văn hương giáo thế lực mạnh hơn cũng không phải sơn nam đạo r ắ n vùng này khu vực có khả năng k h ô n g chế kỳ thật cũng không tính quá lớn chỉ là thành thế lớn mà thôi lúc này năm nhà bảy phái bên trong cái kia chút đứng tại diệt ma ti đối diện đều đã bị thanh trừ hiện tại đều là mình vậy dĩ nhiên tốt quản lý nhiều dùng không sai biệt lắm thời gian một tháng chờ hàn tranh xuất quan về sau toàn bộ sơn nam đạo liền lại là một mảnh vui vẻ phồn b ì n h cảnh tượng hàn tranh tìm đến từ tôn bảo đám người nghị sự cảm thán nói vẫn là từ lao đại nhân các ngươi làm việc bước vàng lúc này mới thời gian một tháng sơn nam đạo liền lại khôi phục trước đó an bình trấn phủ sứ mặc dù cần thực lực cường đại võ giả đến đ à m đương nhưng sơn nam đạo nhưng vẫn là cần từ lao đại nhân như ngươi loại này lao luyện thành thục người tới quản lý từ tôn bảo cười k h ổ lắc đầu nói nhận lấy thì ngại à ta xem như cái gì lao luyện thành thục không dùng hết đầu linh thôi sơn nam đạo có thể khôi phục nhanh như vậy cùng ta quan hệ cũng không lớn chẳng qua là bởi vì quen thuộc mà thôi quen thuộc ba chữ này lập tức để hàn tranh trầm mặc nửa n g à y sơn nam đạo những năm gần đây đầu tiên là từng trải qua hát sơn lão yêu loạn về sau bị trần bá tiên bình định có một đoạn ngày tốt lành nhưng sau đó trần bá tiên đi chợ giúp hoài nam đạo sơn nam đạo lực lượng không đủ hát sơn lão yêu lại đi ra kiếm chuyện liền lại là hỗn loạn tư ơ n g mừng dứt khoát rất nhanh liền đã bình định bất quá không đợi an bình bao lâu thời gian nhậm thiên đương lên đ à i lại là một trận làm bừa dẫn đến văn hương giáo hỏa loạn sơn nam đạo lần này tiếp tục thời gian cũng không dài dưới mắt lại là a bình sơn nam đạo bách tính cùng cái kia chút tầng dưới chốt võ giả đã trải qua tình thế biến hóa nhiều như vậy bọn hắn liền xem như không muốn thói quen cũng chỉ có thể bị ép thói quen quen thuộc ba chữ này phía sau thế nhưng là dùng không biết bao nhiêu mạng người cùng thái ách đắp lên lần này trở lại kinh thành về sau ta sẽ cùng đại đô đốc đề nghị phái một vị lao luyện thành thục c h ấ n phụ sứ đến c h ấ n thủ sơn nam đạo hy vọng sơn nam đạo đừng có lại trải qua những n à y thiên thai nhân họa t ư tôn bảo nhẹ nhàng lắc đầu nói kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói sơn nam đạo tình huống bây giờ đã coi như là không tệ đại chu mười chín đạo có chút biên cương khu vực thậm chí liền sơn nam đạo cũng không bằng cả ngày đều bao phủ tại chiến h ỏ a hỗn loạn ở trong bất quá tin tưởng có nhậm thiên lương giáo hấn phía trước liền xem như tân nhiệm chân phủ xứ lại thích việc lớn hàm công to cũng biết hấp thụ giáo hấn hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu thầm nghĩ trong lòng một tiếng không nhất định người từ trong lịch sử học được duy nhất giáo hấn liền là người sẽ không từ trong lịch sử hấp thụ đến bất kỳ giáo hấn bất quá đây đều là chuyện về sau hàn tranh hiện tại dùng không đến quan tâm đem tính an vệ người đều triệu tập lại về sau hàn tranh liền chuẩn bị rời đi sơn nam đạo bất quá trước khi đi hàn tranh cũng đem phổ độ thiền sư đám người đều gọi qua một lần nữa quy hoạch lần này sơn nam đạo võ lâm thế lực vẽ điểm năm nhà bảy phái xóa tên nhiều như vậy còn lại thế lực địa bàn khẳng định cần người đến bộ quyết giang hồ tự nhiên có giang hồ q u ý củ nếu là không có hàn tranh bọn hắn dù là trước đó kể vai chiến đấu hiện tại khẳng định cũng muốn hòa bình cho nên còn không bằng để hàn tranh đến phân phối tóm lại kết quả cuối cùng là mọi người đều chịu phục trạng thái đã định hết thể về sau hàn tranh tạm biệt đám người trực tiếp mang theo tình an vệ trở lại kinh thành một đường trở lại kinh thành bất quá chờ hàn tranh vừa muốn vào thành lúc hắn lại phát hiện kinh thành có vẻ như có chút không đúng a kinh thành tất cả cửa thành cũng bắt đầu trạng thái giới nghiêm lui tới hành thương nghiêm ngặt kiểm tra đây là ra cái gì vụ án lớn hạ nguyên cung gãi đầu một cái nghi hoặc hỏi trước kia cũng có loại tình huống này hàn tranh nhìn xem cái kia thật dài đội ngũ khe n h ữ n g mày trong kinh thành r a c h u y ệ n lớn lại muốn đem tất cả cửa thành đều giới nghiêm cái này thật có chút đánh diệt ma ti mà ta phải biết chỗ tổng bộ diệt ma ti nếu là không có ở trước tiên giải quyết vậy mà cần giới nghiêm toàn bộ kinh thành vậy liền chứng minh là người diệt ma ti vô năng đại đô đốc nói không chừng đều sẽ đích thân xuất thủ hạ nguyên cung lắc đầu nói rất ít tối thiểu ta là không gặp qua mấy lần loại tình huống này hoặc là liền là ra bản án rất lớn đủ để thông thiên loại kia hoặc là liền là hoàng đế qua đời hoàng quyền giao tiếp thời điểm nhưng bây giờ cửa thành cũng không có treo đồ trắng hẳn không phải là bệ hạ bên kia xảy ra vấn đề hàn tranh khẽ gật đầu một cái lúc này thủ thành binh lính nhìn thấy diệt ma ti người phải vào thành bọn hắn vội vàng đơn độc mở ra một cái thông đạo xác minh hàn tranh bọn hắn thân phận sau liền để bọn hắn thuận lợi vào thành quân đội mặc dù cùng diệt ma ti quan h bất quá cái này chút thủ thành binh lính đối đãi diệt ma ti thái độ vẫn là rất khiêm n h ư ờ n g bất quá tại vào thành trong n ấ y mắt hàn tranh lông mày lại là hơi nhữ lại bởi vì hắn cảm giác có người đang nhìn cho mình vẫn là loại kia không có ý tốt nhìn trộm nhưng qua trong giây l ắ t cũng đã biến mất hàn tranh thân hình đ ỗ n g nhiên dừng lại mày nhữ lại sâu hơn một chút hạ nguyên n g cung đám người đều là một mặt kỳ quái không biết hàn tranh đây là ý gì tinh an vệ đi ra mấy tháng lâu lại là trải qua chèm giết bọn hắn đã không thể chờ đợi được trở lại tổng bộ đi lĩnh mình công vân ban thưởng sau đó lại tiêu sái vui sướng một phen kinh thành là đại chu hợp tâm hạ nguyên cung hơi xứ sở cảm giác hàn tranh có chút cảnh giác quá mức nhưng hàn t h a n h trước kia uy thế ở nơi đó bày biện hắn mặc dù không hiểu nhưng lại như cũ chiếu vào hàn tranh nói tới đi làm Vậy, p hạ ú t sau h nguyên cung liền trở về, trên trở mặt hít ắ n mang theo vẻ vô cùng chấn kinh.、Đại、nhân, xảy ra chuyện lớn. Bình tĩnh nói. Nguyên Cung một ra theo chút, từ từ Hạ vẻ vô Đại xảy sâu một hơi nói đầu tiên là hai mươi ngày trước bắc hải hải nhãn bạo động vô số yêu ma từ trong đó mãnh liệt mà ra đại đô đốc mang theo ngoại trừ tìm thần vệ cùng chúng ta tính an vệ bên ngoài mười một vệ tiến đến c h ấ n áp đồng thời triều đình bên này cũng là điệu binh k ỳ t ư ớ n g phái mấy cái đại quân đi trợ giúp bắc hải hàn tranh n g h e nói qua bắc hải hải nhãn nơi đó cũng là đại tru cấm địa một trong thậm chí so chấn yêu còn, còn gai góc hơn c h ấ t yêu quan bên kia lúc này thỉnh thoảng liền có yêu ma đến tiền đánh bất quá bình thường đều là đại chiến ít tiểu chiến n h i ề u có thể tác động đến đại chu tồn vong đại chiến có thể đ ế m được trên đầu ngón tay mà bác hải trong hải nhãn thì là phong cấm lấy một đống lớn không lý trí chút nào chỉ biết là chém giết hủy diệt yêu ma cái này chút yêu ma cũng không phải là đại chu sau khi lập quốc đem nó phong ấn tại nơi đó mà là thái cổ thời điểm bác hải yêu t ộ c mạo phạm thần minh bị thần minh tự tay phong c ấ m chấn áp tại hải nhãn chỗ đợi đợi kiếp kiếp đều muốn gặp hải nhãn gió bao trà tấn cho nên từng cái không lý trí chút nào điên cuồng Thân chút Minh Phong này cầm cái bây ắ hắn c tộc chứng Hải nhưng liền yêu trị, trị là là vì trị, nhưng vấn đề là bọn chứng xong đề b mặc kệ.、Bây、giờ không biết bao nhiêu vạn năm đi qua cái tia c h ấ n áp bắc hải yêu ma trận pháp thường xuyên sẽ xuất hiện một chút lỗ thủng dẫn đến số lớn yêu ma diễn ra mỗi một lần bắc hải hải nhãn bạo động đều cần đại chu hao phí cực điểm lực lượng đến c h ấ n áp quy mô của nó vượt xa c h ấ n yêu quan mà hải nhãn bạo động cũng không tính tấp nập đại chu lập quốc ba ngàn năm mới xảy ra không đến m ộ ư ơ i lần loại này tần suất cũng không có cách nào giống như trấn yêu quan thành lập quan hải trận pháp tại mọi thời khắc phái người đóng giữ phòng ngự như thế quá lãng phí thời gian cho nên đại chu bên này chỉ có thể phái người tiến hành giám thị một khi phát hiện hải nhãn bạo động liền lập tức xuất động số lớn lực lượng đi chân áp có đôi khi liền sẽ có vẻ luồn g cuống tay chân bác hải hải nhãn bạo động mặc dù tình huống khẩn cấp nhưng cũng không tính là cái gì chuyện mới mẹ à. lấy đại đô đốc thực lực hẳn là có thể giải quyết chỉ là vấn đề thời gian ngươi hốt hoảng như vậy làm cái gì hạ nguyên cung cười khổ nói vấn đề là đại đô đốc hắn rời đi không phải lúc a ngay tại đại đô đốc sau khi đi b ệ n g à y vậy hạ bệnh nặng hôn mê mất đi ý thức trước đó chỉ định nhị hoàng tử cơ h u y n tĩnh giám quốc lương vương cơ nguyên phóng nhất chính dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi bảy ngươi có biết tội của ngươi không chương năm trăm sáu mươi bảy ngươi có biết tội của ngươi không hạng nguyên cung lời nói giống như kinh lôi chấn động đến hàn tranh bọn người sắc mặt đều là biến đổi trong lời nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn hàn tranh lập tức hỏi b ậ y h ạ n g êm đẹp làm sao có thể bệnh nặng hôn mê hắn lại tại sao phải để cơ huyền tĩnh giang quốc cơ nguyên phóng nhất chính cái này chút đều có người thấy được vẫn là cơ nguyên phóng mình truyền tới ý chỉ hàn tranh rời đi kinh thành chức mới gặp qua cơ thái xương cái này lão hoàng đế thế nhưng là tương đương khỏe mạnh nhìn cái kia đầu tinh thần mà chỉ sợ đều có thể đem chính mình con trai cho nấu chết nói thế nào hôn mê liền hôn mê bất quá cho dù có người ám hại cũng rất không có khả năng đại chu hoàng đế có long mạch khí vận hộ thể người bình thường r a hại thủ đoạn đối với đại chu hoàng đế tới nói không có chút nào tác dụng thậm chí còn sẽ phản vệ thậm chí có thể nói như vậy chỉ cần hoàng đế đăng cơ vậy hắn cũng chỉ có một kiểu chết cái kia chính là thọ hết chết giả với lại nhị hoàng tử cơ huyền tĩnh mặc dù thanh danh lớn bất quá hắn phía sau là đại chu hân quý cơ thái xương một mực đều đang chen ép huyền lại thế nào khả năng để cơ h u y n tĩnh g i ả quốc đem thế thái tử cơ long vân mang lên đều so cơ huyền t ĩ n h đáng tin cậy về phần để cơ nguyên phóng nhất chính cái này càng thêm không thể nào cơ thái x ư ơ n g đối cơ nguyên phóng kiên kỵ toàn bộ đại chu triều đình đều là dõi như ban ngày nhàn rỗi không chuyện gì cơ thái x ư ơ n g đều muốn gõ đối phương một phen lại thế nào khả năng để hắn giám quốc đâu trong này không thích hợp địa phương rất rất nhiều với lại đại đô đốc rời đi cũng thập phần trùng hợp vừa v ậ n bắc hải hải nhãn bạo động đại đô đốc tiến đến trấn áp bắc hải yêu ma bên này cơ thái sương liền xảy ra chuyện hai chuyện này rất dễ dàng bị người liên tưởng đến nhau đi hạ nguyên cung nói thái y nói là bệ hạ tuổi tác cao chúng gió lạnh dẫn đến hôn mê bất tỉnh với lại bệ hạ là tại triều đình phía trên một đầu mới ngã xuống đất nhiều như vậy đại thần đều nhìn xem đâu còn có bệ hạ lúc ấy đã miệng nhóm mắt lác cơ hồ là dùng hết chút sức lực cuối cùng ngay trước đông đảo đại thần mặt nói ra bộ nhiệm về sau lúc này mới hôn mê rồi về phần đến tiếp sau như thế nào đây cũng không phải là cái kia chút thế lực ngầm có thể biết nhưng bọn hắn trôn d ò xét đi ra tin tức đều là từ hoàng cung nội bộ lưu truyền tới trên triều đình đại thần vân quý vô số đoán chừng là không giả được hàn tranh khẽ nhũ mày trực giác nói cho hắn biết ở trong này có vấn đề cơ nguyên phóng cũng không biết là dùng thủ l o ạ n gì vậy mà tựa như có thể c u ố n qua long mạch đối cơ thái sương độc thủ lúc đầu trên triều đ ỉ n h tầng đấu tranh cùng hàn tranh không có quan hệ gì nhưng vấn đề là lên đài hai người này nhưng đều cùng hắn hàn tranh có cựu đoán a bởi vì hắc vũ thập tam lâu chuyện hàn tranh rơi xuống nhị hoàng tử cơ huyền t ĩ n h mặt mũi cùng đối phương kết thủ bởi vì kho vũ khí m ộ t án hàn tranh lại cùng cơ nguyên phóng kết thủ còn làm rơi mất vườn phi sứ phụ đại đô đốc tại hàn tranh tự nhiên là không sợ bọn hắn kinh thành bên trong dưới chân thiên tử bọn hắn không dám lấy chính mình thế nào nhưng bây giờ đại đô đốc không tại đối phương cũng đã cầm tới giám quốc đại quyền tiếp x u ố n g sẽ như thế nào vậy coi như nói không chừng hàn tranh trực tiếp quả quyết nói ra khỏi thành đi b ắ c hải tìm đại đô đốc đúng lúc này một người mặt mạ vàng thiên bằng giáp bóng dáng mang theo cực hạn cường đại uy áp đ ỗ n g nhiên rơi xuống sáu đại chỉ huy sứ một trong tây nam chỉ huy sứ hà thiên hùng cười như không cười nhìn về phía hàn tranh các người t ì n h an vệ đây là muốn đi đâu à. hàn tranh trong lòng mạnh mẽ c h ị m vào thành thời điểm hắn cảm giác không sai có người cố ý ở cửa thành chờ đợi mình ngay tại hàn tranh vào thành trong né mắt cũng đã có cơ nguyên phóng thủ hạ đem tin tức đưa đến lương vương phủ đương nhiên hiện tại lương vương phủ đã không đơn thuần là lương vương phủ đơn giản như vậy mà là nhất chính vương phủ tất cả triều đình công văn trước tiên đều muốn đưa đến cơ nguyên phóng trước người hắn phê chữa sau mới sẽ bị đưa cho cơ h u y ề n tĩnh mà cơ h u y ề n tĩnh chỉ cần đóng ấn đồng ý thuận tiện hoàng đế cơ thái sương lâm vào ngất mặc dù trên danh nghĩa là nhị hoàng tử cơ h u y ề n tĩnh giám quốc nhưng hắn một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch có cái gì g á m quốc kinh nghiệm đại chu mười chín đạo năm trăm bảy mươi bốn phủ hắn gánh chịu nổi tới sao cái này đại chu thiên h ạ còn không phải tại hắn cơ nguyên phó làm hàn tranh vào thành tin tức chuyển đến lúc bùi nên thu cũng trong thư phòng nàng đang đứng sau lưng cơ nguyên phóng v n g tay ra nhẹ nhàng xoa nắn lấy cơ nguyên phóng đầu nghe được hàn tranh trở về tin tức bùi nên thu thủ hạ ý thức vừa dùng lực cơ nguyên phóng nhẹ nhàng nhịu mày một cái nói mạnh tay ngươi tâm cũng loạn một cái hàn tranh mà thôi không đáng ngươi như vậy để b ụ n g bùi nên thu hít sâu một hơi hàn tranh không đáng nhưng sư phụ đối ta như con gái thủ giết cha tự nhiên không đội trời chung vâng ra trước đó ở kinh thành có tề trương vũ che chở ngươi nói không thể giết hàn tranh về sau tư thiên lệ tên phế vật kiên xuất thủ bệnh mà cũng không thể giết hàn tranh hiện tại tề trương vũ không tại người đã khống chế kinh thành lần này luôn có thể trực tiếp đi giết cái kia hàn tranh a cơ nguyên phóng nhẹ nhàng v ỗ vỗ b ù i nên thu tay thở dài nói hay là không thể vì sao cơ nguyên phóng hiếp mắt nói ta hiện tại mặc dù khống chế kinh thành nhưng lại còn không tính khống chế toàn bộ đại tru thế cục chưa ổn loại thời điểm này tùy tiện đi động hàn tranh xảy ra vấn đề lớn cái kia hàn tranh đã bước vào dương thần cảnh tuổi tác như vậy có thể thành tựu dương thần cảnh bất luận là để ở nơi đâu đều là khó gặp một lần kỳ tài tề trương vũ không tại nhưng diệt ma ti trưởng lao b i ệ n thế nhưng là có không ít lao già còn chưa có chết đâu một khi đem bọn hắn gây ra chúng ta kế hoạch coi như nguy hiểm t i ê n tâm đợi thêm một chút đợi đến long m ạ c h triệt để trưởng thành cái này đại chu thiên hạ liền không phải tại ta trên v à i t r i ệ u trách nhiệm mà là tại trong tay của ta nắm đến lúc đó đ ừ n g nói là một cái hàn tranh liền xem như tề trương vũ cũng không thể không túi đầu thiết thân biết bùi nên thu túi đầu xuống tận tàng ở trong mắt hận ý nàng không phải loại kia ê người không biết tốt xấu biết không có thể vì mình nhất thời thù hận mà hỏng gương ra v i lớn bất quá phu nhân yên tâm ta hiện tại mặc dù không thể trực tiếp đi động cái kia hàn tranh nhưng trong diệt ma ti người đi động đến hắn vậy coi như chuyện này không liên quan đến ta cơ nguyên phóng khỏe miệng lộ ra một chút khó lường dáng t ư ơ i cười thế t r ư ờ n g vũ những năm này thủ đoạn n văn lệ diệt ma ti nội bộ thế nhưng là có người đã sớm đối với hắn bất mãn nguyện ý vì ta làm việc cũng không chỉ cái kia một hai cái cơ nguyên phóng bất luận là lấy lương vương thân phận đi động hàn tranh vẫn là lấy n h i ế p chính vương thân phận đi động hàn tranh đều có chút không thể nào nói nổi đến lúc đó khẳng định sẽ đem diệt ma ti trưởng láo viện bên trong những lao giả kia dẫn ra ngoài nhưng là để thân là chỉ huy sứ một trong hà thiên hùng đi vậy coi như không có bất cứ vấn đề gì đây là các ngươi diệt ma thi nội bộ chuyện mình chẳng quan tâm ai có thể nói ra lời gì đến lúc này hà thiên hùng cười như không cười nhìn chăm chú hàn tranh ánh mắt kia lại t ự a như có thể ngưng tụ thành băng kỳ thật không có cơ nguyên phóng truyền lời hà thiên hùng cũng muốn đến tìm hàn tranh p h i ế t thức hàn tranh vật nhỏ này lúc trước thực lực chẳng ra sao cả nhưng cũng dám rơi mình mặt mũi đơn giản gan to bằng trời lúc này hắn phát triển đến dương thần cảnh đơn giản liền là một cái khắc trần bá tiên trước kia có đại đô đốc che chở hắn mình không thể cầm bọn hắn thế nào nhưng bây giờ đại đô đốc cũng không tại bác hải bạo loạn không phải nhất thời một lát liền có thể bình định xuống tới lúc này bệ hạ mắt thấy lấy liền muốn không được lương vương cơ nguyên phóng bây giờ không chế đại quyền mình lúc này không đầu nhập vào còn có thể cái gì thời điểm đầu nhập vào hàn g tranh đi tới nhìn thẳng hà thiên hùng thản nhiên nói gặp qua hà chỉ huy sứ đại đô đốc bây giờ mang theo mười ba vệ đi bác hải chấn áp yêu ma bạo loạn ta tính an vệ cũng là mười ba vệ một t r ồ n g lúc này biết tin tức tự nhiên muốn đi bác hải trợ giúp đại đô đốc hà thiên hùng hất lên ống tay á o thản nhiên nói đại đô đốc trước đó đã điểm tướng nói rồi mang ai đi liền dẫn ai đi các ngươi tỉnh an vệ không được đến tin tức chính là không cần đi ai cho ngươi quyền lợi tự tiện hành động hàn tranh hôm nay muốn nói là một chuyện khác ngươi đi sơn nam đạo bình định phản loạn cái này không có vấn đề gì nhưng sơn nam đạo c h ấ n phủ sứ nhậm thiên đ ư ơ n g đâu hàn tranh m ặ t không chút thay đổi nói không biết nhậm thiên đ ư ơ n g tiến bảo hữu tân cổ quốc trong di tích liền không biết tung tích bây giờ di tích đã đổ sụt hẳn là thất thủ ở trong đó hà thiên hùng cười lạnh một tiếng thất thủ ở trong đó ta nhìn nhậm thiên lương liền là bị ngươi hại chết hàn tranh tàn sát đồng liêu đại n ị c h bất đạo ngươi có biết tội của người k h ông giấy trắng